chuyện được phát miễn phí tại audi nôn thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ tác giả cục cưng mật đào tóm tắt gần nhất tăng ca nhiều sửa năm ngày càng cầu tiểu khả ái nhóm cất chứa tiếp theo bổn khai văn cứu vớt tổng tài đại nhân cầu dự thu cầu dự thu cầu dự thu cha nữ nàng lại lại lại lật xe lạp 18 tuyến tiểu trong suốt dư nhiên nhiên nhân thai nạn xe cộ ngoài ý muốn trói định một hệ thống bởi vì cốt truyện thế giới xuất hiện trọng đại lệch lạc vai nữ phụ phát sinh dị thường Yêu cầu lập tức chữa trị, xin hỏi hay không tiếp thu nhiệm vụ. Dư nhiên nhiên cái gì nhiệm vụ? Nhiệm vụ 1, cha sướng, trêu chọc thanh lãnh quý công tử. Nhiệm vụ nhị, ngự tỷ nữ sướng, đối thanh thuần học đệ bội tình bằng nghĩa, cấp nữ chủ chế tạo cơ hội. Nhiệm vụ tam, trà xanh nữ sướng, vì nam nữ chủ cảm tình thúc đẩy. Dư Nhân nhiên, từ từ. Nhiều như vậy nhân vật sẽ không đều là cùng cá nhân đi. Trở lên nhân vật phát sinh nghiêm trọng ngoài ý muốn, trước mắt chỉ cứu giúp hồi một khối thân thể. dư nhân nhiên nhân gia xuyên qua mạng thế đánh tăng thi tham dị năng nhặt binh khí tô vân xuyên qua mạng thế nhặt phá sofa nhặt lạng cái bàn nay trương phá sofa không tồi có thể nhặt về đi rửa sạch sẽ phô cái tiểu hoa bố làm chơi đánh đu di cái này bình không tồi có thể nhặt về đi rửa sạch sẽ có thể làm hoàng đào đồ hộp thằng đến sau lại nàng ở hậu viện nhặt được một cái bị thương hôn mê tóc đen thai mèo thiếu niên di cái này không tồi có thể nhặt về đi rửa sạch sẽ khu không đúng đến hỏi trước hỏi nhân ra có nguyện ý hay không lấy thân báo đáp tóc đen thai mèo thiếu niên thức tỉnh lúc sau một đôi màu đỏ đậm kim đồng chớp nha chớp nhìn nàng ngây thơ hỏi cái gì này đầy thân tương hứa cầu dự thu nhặt được miêu mễ thành tinh lạp, tạm định danh yêu chế bạn gái lập ý làm ruộng làm giàu một xuyên qua mà thế Đương Tô vân tỉnh lại phát hiện chính mình đang nằm ở một mảnh cỏ xanh phía trên nhìn quanh bốn phía cỏ hoang mọc thành cụn ánh vào mi mắt chính là một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm đây là có chuyện gì tô vân có điểm sờ không được đầu óc nàng theo bản năng mà ôm chặt trước ngực ba lô nơi đó mặt là nàng toàn bộ ra sản chuẩn bị đi cắm trại mang cắm trại trang bị bật lửa đánh lửa thạch đèn tin cục sạc phòng lẩm lót túi ngủ bánh quy đồ ăn vặt tắm rửa quần áo còn có một ít khẩn cấp dược phẩm nàng không phải ở đi cắm trại trên xe sao như thế nào đột nhiên lập tức chính mình nằm ở nơi này nay cuối tuần công ty tổ chức đoàn kiến là đi trong núi cắm trại các nàng đang ở đi hướng trong núi xe bích thượng như thế nào nháy mắt đồng sự tất cả đều biến mất không thấy chỉ còn lại có nàng một người xuất hiện ở cái này kỳ quái địa phương nàng nỗ lực tìm tòi chính mình ký ức nhớ mang mang trên đường đèo chiếc xe sóc này khiến cho chính mình mơ mơ màng màng ngủ rồi sau đó đột nhiên đã bị một trận thật lớn va chạm thanh đánh thức bên thai truyền đến các đồng sự hoảng sợ mà trói thai tiếng thét chói thai nàng tưởng mở to mắt nhìn xem đã xảy ra cái gì Lại bị thật lớn đánh sâu vào quăng đi ra ngoài, cuối cùng lâm vào càng sâu ngủ say. Sau đó không biết qua bao lâu, nàng mới rốt cuộc tỉnh lại, phát hiện chính mình đã tới rồi nơi này. Nàng kiểm tra rồi chính mình mơ hồ ký ức, không có gì bất ngờ xảy ra nói, xe buýt hẳn là ra thai nạn xe cộ, chẳng lẽ nàng đã chết sao? Nàng lập tức kinh hoàng lên, vội vàng kiểm tra rồi một chút thân thể của mình chẳng huống, trên người không có vết thương, hết thể đều là hảo hảo. Sau đó sờ sờ chính mình trái tim, còn hảo còn hảo. Trái tim vẫn như cũ ở lồng ngực chung, cường hữu lực mà nhảy lên, lại do xét chính mình hô hấp, ách, cũng còn có khí. Nhìn nhìn lại chính mình, cũng cũng không có chút nào bị thương dấu vết. Này, chẳng lẽ là đang nằm mơ? Vì thế nàng hung hăng tâm, dùng sức khắp chính mình một phen, ai ra, thật đau. Xem ra cũng không phải nằm mơ a. Nàng lấy ra di động, muốn liên hệ 110, lại phát hiện một cách tín hiệu đều không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng nghi hoặc. Nàng cả người ngốc ngốc mà từ trên mặt đất ngồi dậy, sau đó tìm cái còn tính cao địa phương, khắp nơi nhìn xung quanh. Đứng ở tiểu thổ bao thượng phóng nhãn nhìn lại, Tô Vân phát hiện nơi này không trúng phá lệ lam, cỏ cây cũng phá lệ tươi tốt, một mảnh lục ý giặc rào, sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Nơi này phong cảnh thật giống như thật lâu thật lâu trước kia, khi còn nhỏ còn ở nông thôn thời điểm, hết thể đều còn không có bị ô nhiễm thời điểm. Khi đó sơn vẫn là lục, thủy vẫn là thanh. Thiên cũng giống hiện tại giống nhau như vậy xanh thẳm mà rộng lớn, như là một khối thuần tịnh ngọc bích. Thảo cũng cùng hiện tại giống nhau, đặc biệt lục, đặc biệt sung xuê. Bất quá như vậy cỏ cây sung xuê, lại dị thường an tĩnh. An tĩnh tới rồi một loại kỳ quái trình độ. Nơi này cỏ cây côn trùng đều rất nhiều, duy độc giống như không có người. Tô vân khắp nơi nhìn xung quanh trong chốc lát, mới kinh ngạc phát hiện này phiến sinh cơ giạt rào màu xanh lục, lộ ra một cổ không phối hợp hoang vũ cảm. Này! Quá quỷ dị! này xa lạ cảnh tượng cùng không phối hợp đều ở tuyên cáo nàng nơi này không quá thích hợp cùng nàng sở cư trú cái kia thành thị hoàn toàn không giống nhau nơi này sao vừa thấy phi thường nguyên thủy phi thường sinh cơ phi thường tự nhiên nhưng là nếu ngươi nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện một kia không tầm thường dấu vết tỉ như nói nàng hiện tại dưới chân mặt cỏ không phải cái gì mặt cỏ mà là một cái thật đánh thật xi si măng quốc lộ nếu không phải đột nhiên phồng lên xi si măng khối nàng cơ hổ vô pháp phân biệt ra Này thế nhưng là một cái quốc lộ Nàng ban đầu thế nhưng là nằm ở một cái đại công trên đường sao. Bất quá, này còn có thể xưng là quốc lộ sao. Một mảnh cỏ dại tung chung, xi si măng dấu vết đã bị che giấu. Nguyên bản đường xi si măng, từng mảnh da nẻ mở ra, toàn bộ mặt đường sớm đã bị phong hóa, phơi nước, lộ thể tàn phá bất ham. kia một chỗ chỗ khe hở trung, không ngừng vươn từng cụm xanh mượt cỏ dại, thẳng đem đường cái nguyên bản thạch mặt bao trùm. Quá không bình thường. Tô Vân ngẩng đầu nhìn phía phương xa, bốn phía một mảnh cỏ cây tươi tốt. Lại mơ hồ có thể thấy được đã từng thành thị dấu vết, tàn phá cột múc đường, sập biển báo giao thông, hư hao lan can. Xung suê có cây cứ như vậy nở rộ ở thành thị suy bại phía trên. Nơi này nơi trốn đều lộ ra một cổ hoang vu thả bất an hương vị. Nhìn này xa lạ hết thảy, một cái kỳ quái ý niệm xuất hiện ở nàng trong đầu này. Nên không phải là xuyên qua đi. Tô Vân lần thứ hai nhớ lại chính mình trong lúc ngủ mơ cuối cùng va chạm cùng ngủ say. Cảm thấy đây là lớn nhất khả năng. Bất quá. Nơi này không rất giống là xuyên qua đến cái gì tốt địa phương, Tô Vân nhìn này rách nát đường cái cùng tươi tốt hoang dã, trong lòng đột nhiên một trận bất an. Nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, không biết hoàn cảnh, ít nhất chính mình trên người còn có một cái ba lô, bởi vì vốn dĩ chính là muốn đi cắm trại, bên trong đồ vật còn xem như đầy đủ hết, cũng đủ nàng ứng phó trước mắt cục diện. Ai, tới cũng tới rồi, trước nhìn xem đi. Tô Vân thở dài, nhìn chung quanh bốn phía con lưng móc ra ba lô dao gọt hoa quả, đi đến bên đường, tuyển một cây thô tráng thuận tay cảnh khô, bổ xuống, dùng để coi như dò đường đổng cùng vũ khí, theo sau lợi dụng dây thừng dây lưng đem dao gọt hoa quả cố định ở lưng quần thượng, phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Mặc kệ thế nào, trước hết nghĩ biện pháp tìm cá nhân hỏi một chút tình huống đi. Tô Vân lần thứ hai đưa mắt nhìn bốn phía, này phụ cận cảnh tượng thảm thực vật dị thường tươi tốt thả hoang vu, mắt thấy này phụ cận không có gì người. cũng không biết nơi nào mới có thể tìm được người hỏi một chút tình huống. Vẫn là dọc theo đường cái đi thôi. Nói không chừng có thể đi đến trong thành, lại tìm cá nhân hỏi một chút. Vì thế, nàng liền một người dọc theo cũ nát đường cái xuất phát. Bên này đại khái là đầu mùa xuân bộ dáng, chỉ thấy con đường hai bên cây cối đều rút ra xanh non tân mầm, nhợt nhạt màu xanh lục tầng tầng lớp lớp đan treo ở bên nhau, gió nhẹ thổi quét hạ phát ra sàn sạt tiếng vang, đồng phát ra một trận mùa xuân hơi thở. Nếu không phải nơi này con đường thật sự là tàn phá đến có chút quỷ dị, cây cối lại tươi tốt đến có chút quá mức, dọc theo đường đi nhìn đến thanh sơn cùng trời xanh, vẫn là thập phần lệnh người cảnh đẹp ý vui. Ngày thường đều là mệt mỏi ở xi si măng thép office building chạy lang thang tô vân, đều không nhớ rõ là bao lâu không có nhìn đến quá như vậy Mỹ lệ tự nhiên phong cảnh. Mỗi ngày tam điểm một đường sinh hoạt, công ty đến nhỏ hẹp cho thuê trung cư, tràn ngập bận rộn công tác, tràn ngập tháp bách cùng khẩn trương đồng sự quan hệ, tràn ngập áp lực sinh hoạt. ép tới nàng đều phải không thở nổi, nàng cơ hồ đều phải quên mất chính mình thơ hấu cái kia tiểu sân thôn, quên nơi đó thanh triệt suối nước cùng cây xanh, cho nên đương công ty muốn tổ chức lần này vùng ngoại ô cắm trại thời điểm, nàng thực vui vẻ báo danh thăm ra, nghĩ có thể thả lỏng một chút công tác áp lực. Nhưng không nghĩ tới, lại bởi vì thai nạn xe cộ xuyên qua đến nơi này. Lúc này là thật sự thả lỏng, ai? Tô Vân thở dài một hơi, trong lòng bất an đồng thời, lại có điểm nho nhỏ may mắn, Bất an chính là chính mình đi rồi hơn một giờ, lại còn không có thấy bất luận kẻ nào hoạt động dấu vết. May mắn chính là, chính mình rốt cuộc có thể có lý do thoát khỏi rất kia đồ phá hoại công tác cùng sinh sống. Mặc kệ thế nào, đi làm là không cần trở lên ban, nhớ lại cuối cùng va chạm thanh, nghĩ đến lúc này xuyên qua có thể là trở về không được. Ai, nếu đều như vậy, có câu cách ngôn nói như thế nào tới, tới cũng tới rồi, còn có thể thế nào, đi xem bái. Tô Vân nhịn không được lại thở dài, Nỗ lực mà nhắc tới kính dọc theo đường cái về phía trước đi đến. Ước chừng lại đi rồi đại khái hơn 2 giờ, ngày càng ngày càng cao, tựa hồ là tới rồi chính ngọ thời gian. Nguyên bản đầu mùa xuân Thái Dương vốn là không quá nhiệt liệt, nhưng không chịu nổi nàng đi rồi hồi lâu, trường kỳ không có rèn luyện thân thể, chỉ chốc lát sau liền mệt mỏi, cả người lại mệt lại mệt, còn ra một thân hãn, lại dính lại xú, còn lại đói lại khác. Nhưng nàng trước mắt chỉ có một lọ thủy cùng một bao áp súc lương khô, một bao bánh quy, hai bao mì gói, hai căn chân giỏ hương khói này đó đồ ăn tiết kiệm điểm nói đủ nàng chống đỡ cái hai ba thiên là không có vấn đề cho nên nàng cần thiết tận lực tiết kiệm một ít thẳng đến tìm được người hoặc là một cái điểm dừng chân nhưng mà hai cái giờ lại đi qua vẫn là không có phát hiện cái gì rốt cuộc thẳng đến đi rồi đệ tam giờ một tòa tàn phá thu phí trạm xuất hiện ở con đường cối bên cạnh còn đứng sừng sững một đống cũ nát nhà lầu hai tầng xa xa nhìn lại mơ hồ có thể thấy được lung lay vài bóng người tô vân thấy được hy vọng Ngáy mắt như là tiêm máu gà giống nhau, lại tràn ngập động lực, nàng bắt lấy gậy gỗ khẩn đi rồi vài bước, chạy qua đi, còn không có đi vào, liền phất tay chào hỏi, tỏ vẻ thân thiện, các ngươi hảo. Xin hỏi nơi này là chỗ nào? Ta không cẩn thận lạc đường. Nhưng không nghĩ tới, phía trước kia hai người nghe thấy nàng kêu gọi, thế nhưng động tác nhất trí quay lại quá bọn họ đầu, chiều nàng bên này nhìn lại đây, sau đó lấy một loại kỳ quái mà quỷ dị mà tư thái, lung lay mà hướng tới nàng phương hướng đã đi tới. Tô Vân xa xa nhìn, trong lòng âm thầm cảm thấy không thích hợp, vui sướng nhảy nhót bước chân dần dần chậm lại, thẳng đến kia hai người hơi chút đi vào một chút, mới chậm dại thấy rõ ràng, thẳng đến thấy rõ ràng người tới, Tô Vân trên mặt cười tức khắc đọc lại, bởi vì kia hai người thân mình chính lấy nhân loại không thể làm được vạn vẹo tư thế, thông thả mà xoay lại đây, đối diện nàng mở ra tràn ngập dịch đầy miệng, phát ra nghẹn ngào giống lên một tiếng, hướng nàng nào tới, tăng thi hai cái chữ to tức khắc đánh sâu vào Tô Vân đại não, cam. tô vân kêu sợ hãi một tiếng tức khắc quên mất mệnh cùng hãn thân thể buộc phát ra kinh người vận động tố chất vận tốc ánh sáng thoát đi cái kia quốc lộ bảo dưỡng trạng a a a không biết ở chạy bao lâu sau tô vân mới dám quay đầu lại nhìn xem nhìn kia hai cụ tang thi giống như không có theo kịp tô vân mới miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi thật là đáng sợ cái quỷ gì tô vân một đoạn chạy vội lúc sau cả người mệt đến không được thẳng tắp dựa vào gậy gỗ đại thở dốc Một trận kịch liệt hô hấp thở dốc lúc sau, chậm rãi hoán lại đây Tô Vân che lại kịch liệt nhảy lên trái tim rốt cuộc ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, nàng giống như thật sự xuyên qua. Hơn nữa giống như còn là xuyên qua đến mặt thế. Vẫn là cái có tang thi mặt thế. Chắc không được này đường cao tốc đều tàn phá thành như vậy, chắc không được không có người. Mặt thế a Tô Vân trên mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ, à, nghĩ thầm chính mình như thế nào như vậy xui xẻo. không phải nói tốt xuyên qua đều là mở bàn tay vàng quá thượng khai quải nhân sinh sao như thế nào tới rồi nàng liền như vậy bi thảm đâu tô vân trong lòng tức khắc lệnh nửa thành, tuy rằng nàng là thực không nghĩ đi làm chính là nàng cũng là thực không nghĩ cùng tang thi vật lộn a nàng kinh hồn táng đảm mà quay đầu lại nhìn phía sau kia phiến cỏ hoang mắt nhìn tang thi cũng không có theo kịp rốt cuộc mới rốt cuộc thư khẩu khí che lại thỉnh thịch loạn nhảy trái tim tưởng yêu thương nhìn phía trước không biết hoang dã trong lòng vạn phần thê lương a nơi này thế nhưng là mạt thế a, phần 2 còn có tang thì a, làm sao bây giờ a khóc chít chít, hai nhặt được hôn mê thú nhân xuyên qua đến mạt thế lại có thể thế nào đâu trở về đi làm, đời này là không có khả năng trở về đi làm, nơi này tang thi lớn lên lại có thể sợ, Thoạt nhìn lại do người đánh lại đánh không lại chỉ có thể tránh đi cái kêu bảo dưỡng trạng tiếp tục hướng thăm dò cái này xa lạ thổ địa, tô vân đã biết nơi này là có tang thi mạt thế. lúc này nàng không dám lại kêu kêu quát quát đi phía trước vọt trở nên phá lệ cẩn thận đi lên trong tay cầm gậy gộc đẩy ra ở giữa cao đuổi cỏ về phía trước đi đến trong đùi cỏ trừ bỏ bay lên tới châu chấu cùng con bướm ngoại ngẫu nhiên sột sột soạt soạt mà truyền đến một ít tiểu động vật chạy đi thanh âm nơi này côn trùng cùng chạy tới tiểu động vật nghe tới vẫn là rất nhiều này liền chứng minh hẳn là không có gì đại hình mánh thu lui tới hết thể còn xem như bình thường tô vân vừa mới đột nhiên một chút thấy tăng thi cả người hoảng không chọn lộ cất bước liền chạy, thẳng đến chạy ra một đại đoạn khoảng cách mới chậm rãi dừng lại. tuy rằng tang thi cũng không có đổi kịp, nhưng bất hạnh chính là, tô vân trong lúc nhất thời tìm không thấy phương hướng rồi. nàng tựa hồ đã chạy ly quốc lộ, chạy vào phụ cận tiểu núi rừng. nhìn bốn phía không tính phức tạp địa thế, không có gì núi lớn, chỉ có mấy cái liên miên tiểu sườn núi. tô vân bình tĩnh lại tự hỏi, ách, nếu bảo dưỡng trạm thành lập ở chỗ này, kia phụ cận nhất định có có thể đặt chân thôn trang nhỏ đi. tô vân cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu nơi này là tăng thi mà thế lời nói, thành phố lớn người nhiều tình cảnh, tăng thi cũng nhiều, tình huống hẳn là sẽ không hảo, cũng rất có khả năng sẽ gặp được một ít không có hảo ý người, có lẽ thôn trang nhỏ càng thêm thích hợp nàng. Hiện tại nàng cơ hồ đã kiệt sức, lại mệt lại khác, đến trước tìm cái điểm dừng chân mới được, cái này mà thế quá nguy hiểm, hơn nữa tới rồi ban đêm lưu tại giã ngoại qua đêm cũng không phải là cái gì quá tốt lựa chọn, vẫn là ở phụ cận tìm cái tiểu sơn thôn đặt chân sẽ tương đối hảo. Tô Vân trong lòng tính toán, đánh lên tinh thần, tiếp tục về phía trước đi đến. Lúc này đúng là mặt trời trói trang vào đầu, lại ước chừng qua nửa giờ, Tô Vân toàn thân hãn ròng ròng mà lại lật qua hai tòa không lớn không nhỏ trên núi, cỏ dại dần dần trở nên thiếu lên, trước mắt thảo tựa hồ trở nên san bằng rất nhiều, từng khối, mơ hồ có thể thấy được tựa hồ đã từng là đồng ruộng bộ dáng. Ân, Nay phụ cận đều là đồng ruộng nói, vậy chứng minh thôn trang không xa. tô vân ngồi xổm xuống thân mình nhìn kỹ còn có thể phát hiện vụn vặt mấy viên rau xanh chính ngoan cường mà ở cỏ dại tùng trung sinh tồn nhìn đến rốt cuộc có một kia nhân loại sinh tồn quá dấu vết tô vân đấy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi đêm nay có thể thuận lợi tìm được thôn trang nói đêm nay ít nhất không cần ăn ngủ ngoài trời hoang dã tuy rằng này một đường tạm thời không có phát hiện cái gì đặc biệt đáng sợ sinh vật vì thế tô vân cẩn thận phân rõ cỏ hoang tùng trung nỗ lực dọc theo không sai biệt lắm muốn cùng cỏ dại hòa hợp nhất thể bờ ruộng gian nan mà đi rồi hơn một giờ sau rốt cuộc đi tới ở nông thôn trên đường lớn tô vân đứng ở ven đường tảng đá lớn khối thượng đưa mắt nhìn bốn phía nỗ lực thấp phân rõ phương hướng lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh xanh đậm bất quá lục trình độ có nùng có thiện có mật có sơ tự cổ trí kim nhân loại đều thói quen bạn thủy mà cư thôn trang nhiều là thành lập ở dòng suối con sông phụ kiện mà có thủy địa phương cây cối bùi cỏ đều tương đối rậm rạp tô vân đứng ở chỗ cao hướng nơi xa ngắm nhìn nhanh chóng tỏa định một mảnh lục ý sâu nhất nhất dày đặc địa phương đại khái xác nhận phương hướng hướng tới kia trôi nhất lục rừng cây đi qua nửa giờ sau tô vân bên thai truyền đến từng đợt róc rách nước chảy thành nàng trong lòng biết chính mình tìm đối phương hướng về phía trong lòng một trận phân chấn nhanh hơn bước chân buôn tiến lên đi quả nhiên vòng qua sườn núi một cái chuyển biến lúc sau một cái thanh triệt sông nhỏ ánh vào mi mắt nước sông sóng nước long lánh ở thái dương chiếu rọi xuống chấp động lệnh người lóa mắt qua mang còn có thể thấy con cá nhỏ ở bên trong vui sướng mà bơi lội, nhìn này đàn con cá nhỏ, nghĩ đến đêm nay bữa tối có rơi xuống, Tô Vân bước vui sướng nện bước tiếp tục dọc theo sông nhỏ về phía trước đi đến, lại chuyển qua một cái cong, một tòa đáng yêu thôn xóm nhỏ liền ánh vào nàng mi mắt. Từ xa nhìn lại thôn này không quá lớn bộ dáng, lác đắc lưa thưa mười mấy đống, đều là chút mang theo sân ngói đen phòng, đại đa số đã phi thường rách nát. Hấp thủ quốc lộ bảo dưỡng trạm kinh nghiệm, Tô Vân đầu tiên là rất xa quan sát nửa ngày. cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào hoặc là tang thi hoạt động dấu hiệu vì thế nàng từ tránh đi thôn trang chính diện thật cẩn thận mà từ mặt bên đi vào cái này mà thế quả thực như nàng suy đoán giống nhau thôn xóm sẽ thiếu một chút tang thi sao ôm bất an ý niệm tô vân nắm chặt trong tay gậy gỗ hít sâu một hơi cuối cùng lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút dao gọt hoa quả liền thật cẩn thận mà rảo bước tiến lên thôn xóm bắt đầu rồi thôn xóm thám hiểm nàng đi được thực nhẹ rất chậm sợ kinh động cái gì quái vật Nàng đầu tiên là chậm rãi ở thôn xóm dạo qua một vòng, thôn xóm đã thực suy tàn, nơi nơi đều là xám xịt, thập phần cổ xưa. Tô Vân thật cẩn thận mà đi rồi một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tang thi hoặc là người hoạt động dấu hiệu. Vì thế liền bắt đầu chậm rãi cha xét khởi mỗi một gian sân, rốt cuộc ban ngày phát hiện nguy hiểm trước chuẩn bị sẵn sàng, cũng tốt hơn ở ban đêm mới đối mặt nguy hiểm tới muốn hảo. Nàng trước thử mà thật cẩn thận mà dùng gậy gỗ đẩy ra một phiến phiến sân môn. để ngừa ngăn phía sau cửa đột nhiên lao ra một trương vặn vẹo buồn máu mồm to có chút sân đại môn rộng mở có chút tắc cửa phòng chói chặt khóa chặt cửa nàng liền mặc kệ dù sao liền tính là có tang thi cũng ra không được này đó trong viện đa số đều là lộn xộn cỏ dại mọc thành cụm nàng cũng chỉ đứng ở môn lan chỗ đãi vài phút xác định không có nguy hiểm mới yên tâm rời đi kiểm tra rồi một vòng lúc sau tô vân phát hiện giống như thôn này là rất hoang vắng không có người nhưng là cũng không có tang thi này xem như tương đối tốt chẳng huống, vì thế liền chậm rãi theo ký ức sờ soạng đến một gian phía trước thoạt nhìn còn xem như tương đối rắn chắc phòng ở tô vân dùng gậy gộc nhẹ nhàng đẩy ra môn sợ bên trong bỗng nhiên xuyên ra tới một con tăng thi nhìn đại môn khai lúc sau lại vẫn như cũ an tính như lúc ban đầu mới yên tâm đi vào sân thực rộng mở chỉ là bên trong cỏ hoang ngọc thành cụm đồ vật hỗn độn tán tre kín cho bụi bùn đất cũng không biết qua bao lâu dài nắng dầm mưa phần lớn đều không thể dùng xuyên qua cỏ hoang sau Đi tới nhà chính trước mặt, nhà ở đại môn là hơi hơi rộng mở, sắc trời còn sớm, đại sảnh còn xem như sáng sủa, bên trong bãi một trường bàn bắt tiên, mặt trên che kín cho bụi, hết thể tựa hồ cũng không có gì dị thường, cho bụi rất dày, không có bất luận cái gì sinh vật hoạt động dấu vết, quan sát sau một hồi, Tô Vân rốt cuộc lấy hết can đảm, nắm chặt gậy gỗ thật cẩn thận mà đi vào. Rộng mở đại sảnh bên trái là một gian phòng, phi thường rộng mở, hẳn là chủ nhân phòng, chỉ là lâu không người cư, che kín cho bụi cùng mạng nghệ Mà đại sảnh bên phải cũng là một gian phòng, nhìn trang trí, hẳn là hài tử trụ. Lại mặt sau là đi thông hậu đường thông đạo, tựa hồ còn có mấy gian phòng. Hết thảy thoạt nhìn không có gì không ổn. Nàng chính đi đến thông đạo âm u chỗ, tưởng sau này lúc đi, đột nhiên nàng ngửi được một cổ cực đạm cực đạm mùi máu tươi, nguy hiểm. Trong đầu vội vàng vang lên kịch liệt cảnh báo. Đang muốn sau này lui, chỉ là đã không còn kịp rồi, Tô Vân cảm thấy trên đầu một trận tanh phong đánh úp lại, ý thức được không tốt nàng. vội vàng thấp người tránh đi vọt đến một bên a nguy hiểm thật tô vân kinh hồn chưa định mà niết gậy gộc quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy một con thật lớn xấu xí lao thử đang đứng ở nàng vừa mới đã đứng địa phương chính mắt lộ ra hung quang mà nhìn nàng chỉ thấy kia chỉ lão thử không sai biệt lắm có một cái cầu như vậy đại tay chân đều bao trùn có màu đen vậy móng nuốt thon dài thả thoạt nhìn dị thường sắc bén thân khoác hát mau đôi mắt lại là điên cuồng đỏ như máu chính dị thường điên cuồng mà nhìn tô vân Tiêm trường tế trong miệng mọc đầy rậm rạp hàm răng, một trương miệng nửa nước, không ngừng chảy ghê tẩm đến cực điểm dịch này. Tô Vân Đồng Tử tức khắc phóng đại, cam. Vừa mới chính là này, chỉ lão thử không biết khi nào ẩn nút ở trên xa nhà. Đối với lương tiếp theo vô sở giác Tô Vân manh phát xuống dưới. Con hào nàng lóe đến mau, nếu không nên bị này chỉ cự chuột cắn đến vội vặn. Lúc này kia chỉ xấu xí si cự chuột đánh lén không thành, lại cung cũng không có chút nào lui bước, điên cuồng đến cực điểm huyết hồng trong mắt, ánh mắt hung ác, liền một miệng răng nhọn. đối với nàng như hổ rình ngồi. Tô Vân thấy thế, vội vàng xoay người liền chạy, mà kia chỉ lao thử cũng không có buông tha dự tính của nàng, nâng thật lớn xấu xí đôi giải, theo sát sau đó. Hai cái đùi nhân loại, nơi nào chạy trốn quá bốn chân lao thử, Tô Vân mắt thấy liền phải bị đuổi theo, nàng vội vàng giơ lên gậy gỗ, dùng sức nặng nề mà đập vào nó trên người. Kia cự chuột đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn vững chắc một côn, đau đến chi chi, là hoảng lên. Tô Vân vội vàng hoảng loạn mà lại bổ mấy côn. Bởi vì quá mức hoảng loạn, vài côn đều không có đánh chúng, chỉ đánh trên mặt đất, dơ lên một trận dày nặng đuổi đất. Ngược lại đem chính mình làm đến cụ đến quá sức. Khu khu khu, này lao thử là biến dị đi, má ơi, như vậy đánh đều bất tử. Tô Vân một bên kêu sợ hãi một bên xuất kích, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu nghiêm trọng không đủ, đối mặt thình lình xảy ra nguy cơ, cả người luôn cuống tay chân. Chỉ thấy kia cử chuột ra dày thịt béo, ăn vài cái lại không thấy lui bước, mà là sấn Tô Vân chưa chuẩn bị. Hung hăng cắn kia căn gậy gỗ, hướng bên cạnh vùng, Tô Vân một cái không đề phòng, bị ném đến một cái lào đảo, đôi tay buông lỏng ra gậy gỗ. Tô Vân, nay chuột xem ra không chỉ có da dày thịt béo còn lực lớn vô cùng, chắc không được dám tập kích nhân loại. Tô Vân thấy thế vội vàng quay đầu hướng phòng chạy tới, muốn đem cửa đóng lại. Kia chỉ cự lao thử buông ra miệng, trực tiếp đem gậy gỗ ném đến một bên, tiếp tục hướng Tô Vân đuổi theo. Không được à, chỉ dựa vào dao gọn hoa quả cận chiến. tô vân không có có thể đánh thắng này chỉ đáng sợ cự chuột nắm chắc đến một lần nữa tìm cái tiện tay vũ khí mới được tô vân xoay người vọt vào không có cửa đâu phòng nhỏ nhưng là còn không có chờ tô vân tìm được thích hợp vũ khí kia chỉ cự chuột cũng đã đuổi theo một cái phi phát liền trực tiếp nhảy tới tô vân phía sau lưng thượng chỉ nghe thấy soạn một tiếng tô vân phía sau lưng ba lô nháy mắt bị cự chuột lợi chảo cùng răng nanh xe rách tô vân vội vàng thoát khỏi ba lô đi phía trước một cái quay cuồng né tránh này đáng sợ đánh bất ngờ mà trong bao đồ vật dối tinh rối mù mà rơi xuống đầy đất còn hảo liều trại phòng ẩm tầng lót đủ hậu mới không có làm cự chuột chảo cái bối xuyên chỉ là lần này nàng đã lại không trô nhưng trốn tô thần một cái quay cuồng tránh đi công kích ngồi dậy tới kề sát góc tường cùng kia chỉ cự chuột đối diện chỉ thấy kia chỉ cự chuột mỏ nhọn đỏ mắt chính mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm nàng một chương tiêm trường tế miệng trong miệng che kín tinh mịn sắc nhọn hằm răng cùng với đối mặt sắp tới tay mỹ thực nước miếng đối mặt này mắt lộ ra hung quang cự chuột, tô vân cưỡng chế nội tâm kinh hoàng, hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén lên, móc ra treo ở bên hông dao gọt hoa quả. đối mặt kia chỉ cự chuột, bày ra phòng thủ tư thái. nếu chạy không thoát, cũng chỉ có thể lấy hết can đảm, liều chết một bác. tô vân hít sâu một hơi, nỗ lực bình tĩnh chính mình hoảng loạn tim đập, ánh mắt kiên định mà nhìn sắp xúc lực chờ phân phó biến dị chuột, trong tay dùng sức nắm nàng cuối cùng vũ khí, bên kia ngắn ngủn dao gọt hoa quả. có lẽ là bị tô vân đột nhiên kiên quyết kinh sợ ở lại có lẽ là đối nàng trong tay kia thanh đao có điều kiên kỵ kia chỉ biến dị chuột cũng không có lập tức khởi xướng công kích mà là chi sau hơi quất, thân thể căng chặt vận sức chờ phát động nhìn chằm chằm trước mắt nhỏ yếu nhân loại cặp kia màu đỏ tươi thú mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt nhân loại ý đồ tìm kiếm đến một tia sơ hở tìm cơ hội mà động chờ đến cái kia nhỏ yếu nhân loại tinh thần lơi lỏng là lúc nhìn hai bên rằng cò cục diện tô vân trong lòng thầm kêu không tốt nàng vốn dĩ chính là một cái tay trói gà không chặt hiện xuyên giả có thể tại đây loại khẩn cấp tình huống đột nhiên dũng một phen cũng là sắp chết thời điểm bước ra tới phụ dung sớm nở tối tàn trạng thái giang co lâu rồi chính mình khẳng định kiên trì không được làm thế nào mới tốt đang ở tô vân thần kinh thoáng thả lỏng là lúc tiêu chỉ cự chuột nhìn chuẩn nàng lơi lỏng khẽ hở màu đỏ tươi con ngươi hiện lên một tia tinh quang sau đó thoáng lệch về một bên thân mình mở ra mỏ nhọn hướng tới nàng yếu ớt cổ nhào tới tô vân lập tức không hề phong bị mắt thấy liền phải nằm liệt giữa đường. Đúng lúc này, một cái thật lớn hắc ảnh từ trên xà nhà nhanh chóng ma phát xuống dưới, thẳng tắp bổ nhào vào kia chỉ biến dị lao thử trên người. Chỉ thấy kia đạo bóng đen cùng cự chuột vận đánh vào cùng nhau, chỉ nghe thấy kia chỉ biến dị lao thử phát ra thảm thiết mà chi chi tiếng kêu, điên cuồng phản kích cắn xé trước mắt người kia thân thể, hai bên dây dưa ở cùng nhau, nhỏ hẹp trong phòng kích khởi từng trận bụi đất. Phần 3. Hình như là cá nhân. Tô Vân nhìn kia đột nhiên xuất hiện người, chính lợi dụng thân thể trọng lượng đem kia chỉ lao thử gắt gao ngăn chặn đôi tay chặt chẽ đệ lại kia chỉ điền cuồng dễ rủa lao thử mà kia chỉ cự chuột cũng ra sức phản kháng răng nanh lợi trảo trực tiếp hướng người nọ trên người tiếp đón rất nhiều lần thiếu chút nữa liền phải thoát ra nhưng người nọ vẫn là liều chết bằng vào thân hình ưu thế đệ nặng kia chỉ cự chuột chỉ là theo thời gian chậm rãi trôi đi tựa hồ muốn áp không được tô Vân lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn vội vàng nắm lấy trôi này thật dài dao gọn hoa quả Nhìn chuẩn thời cơ đối với biến dị lao thử cổ, thật sâu đâm đi vào, đôi tay nắm lấy trôi đao, dùng sức không bỏ. Vì thế vài phút lúc sau, thấy kia chỉ không ngừng rẽ rửa lao thử rốt cuộc chặt đức khí, Tô Vân rốt cuộc mới bung lỏng ra một hơi, buông ra nắm chặt trôi đao đôi tay. Lại xem người kia, tựa hồ đã chết ngất đi qua, chỉ là dựa vào thân thể trọng lượng, ngăn chặn kia chỉ biến dị lao thử không bỏ. Tô Vân vội vàng tiến lên, đem hắn phiên lại đây, mới cuối cùng thấy rõ bộ dáng của hắn. Hắn có lẽ không thể đơn giản xưng hô vì người, bởi vì hắn có được nhân loại khuôn mặt, nhân loại thân hình, đỉnh đầu lại trường một đôi miêu giống nhau lô thai, còn có một cái thật dài đôi mèo, mà hắn tay cùng chân lại là sắc nhọn móng đuốt, phần lưng bao trùm một tầng thật dày màu đen lông tơ, sờ lên mềm mụn, xúc cảm thập phần tốt đẹp. Thú nhân hai chữ hiện lên ở tô vân trong đầu. Đây là cái hơi mang hôn huyết cảm nam tính gương mặt, tuy rằng trên mặt còn mang theo một chút trẻ con phì, lại vẫn như cũ hiện ra ra ngũ quan hoàn mỹ ưu thế. Anh khí lông mày, cao thẳng cái mũi, đường cong rõ ràng gương mặt, tuấn mỹ đến giống như một kiện điều khắc phẩm. Nhân loại gương mặt, thú loại thân hình, này không khoa học. Nga, bất quá lao thử đều biến đại, tang thi đều xuất hiện, thú nhân cũng không hiếm lạ. Tô Vân lại lần nữa trở về xem xét kia chỉ chết thấu cự chuột, vì phòng ngừa sát chết vùng dậy, Tô Vân trực tiếp đem đầu của nó cắt xuống dưới, nhìn kia rõ ràng không phù hợp lao thử vốn dĩ miệng đầy răng nanh cùng lợi trảo, Tô Vân xác định. Đây cũng là chỉ biến dị sinh vật. Chẳng lẽ ở thời đại này, giống loài đều biến dị? Không có khả năng đi. Tô Vân quan sát kỹ lương hắn, hắn tựa hồ bị rất nghiêm trọng thương, toàn bộ trước ngực đều là máu chảy đầm địa, không giống như là cùng cự chuột vật lộn, càng như là bị cái gì quái vật khổng lồ dùng lợi chảo hoa khai, miệng vết thương rất sâu, cơ hồ có thể thấy nội tạng, nghiêm trọng nhất chính là ngực trái trước, thiếu chút nữa liền thương tới rồi trái tim. Hiện tại hơn nữa biến dị lao thử trước khi chết điên cuồng chảo cắn. cơ hồ thân thể thượng thủ thượng đều che kín máu chảy đầm địa vết thương tô vân rốt cuộc minh bạch trong không khí kia cổ nhàn nhạt, nhạt mà mùi máu tươi là như thế nào tới chỉ thấy hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất tựa hồ đã không có hơi thở xong rồi không phải là đã chết đi tô vân vội vàng đem tay đặt ở hắn cánh mũi hạ thế nhưng không cảm giác được một tia hơi thở tô vân trong lòng lột bột một chút lại dùng tay xem xét hắn cổ mạch nơi đó chỉ có một tia mỏng manh nhảy lên thấy thế, thế tô vân vội vàng phiên nhặt lên rơi rụng đầy đất đồ vật vội vàng nhảy ra sạch sẽ khăn lông băng vải cầm máu dược bắt đầu rửa sạch miệng vết thương khăn lông trà lao sau miệng vết thương càng thêm làm nhân tâm kinh run sợ huyết nục mơ hồ một mảnh thấy được trắng bóng xương cốt miệng vết thương còn ở không ngừng ra bên ngoài thấm huyết đáng tiếc dược phẩm hữu hạn tô vân chỉ có thể đối với miệng vết thương sâu nhất bộ ngực đảo thượng cầm máu dược bị thương dược mặc kệ là dược liền chạy nhanh đắp đi lên cuối cùng lại lấy băng vải quân lấy hy vọng như vậy có thể ngừng huyết nhìn hắn mất máu quá nhiều trắng bệnh môi tô vân nghĩ nghĩ lột ra vài viên kẹo sữa đặt ở vận động ly nước bên trong dùng sức lay động chờ đến kẹo sữa hòa tan hơn phân nửa sau thật cẩn thận mà uy hắn uống lên nửa ly rốt cuộc bờ môi của hắn rốt cuộc khôi phục một tia huyết sắc nhìn hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp sắc mặt tô vân trong lòng rốt cuộc thư khẩu khí nghĩ nghĩ lại nhảy ra một viên ả mồ xin xin bao con động mạnh mẽ nhét vào hắn miệng lại cho hắn đổ điểm nước Cũng không biết nhân loại này dược đối thú nhân rốt cuộc có hay không dùng. Tính, cũng không có bác sĩ, chỉ có thể trước thử xem. Huy xong dược sau, nàng lại nhảy ra tới rơi dụng túi ngủ, mở ra tới cái ở hắn trên người. Đối đại ân nhân cứu mạng, có thể làm nàng đều làm, dư lại chỉ có thể mặc cho số phận. Rốt cuộc này dừng núi hoang vắng mặt thế, nàng cũng không biết đi nơi nào tìm bác sĩ xem bệnh. Làm xong này đó, Tô Vân thấy một bên chết cự chuột, tự hỏi một lát, nắm lên dao gọt hoa quả đứng lên. còn phải xử lý một chút này chỉ chết lao thử, rốt cuộc mùi máu tươi có thể đem này chỉ lao thử đưa tới, khó bảo toàn sẽ không đưa tới cái khác cái gì quái vật. Vì thế Tô Vân cố sức đem kia chỉ biến dị chết lao thử sách tới rồi bên ngoài, tùy ý tìm được rồi cái vứt đi lưu nước, ném đi vào lại đắp lên cái nắp phong kín hảo, áp thượng cục đá, xác định sẽ không lại có cái gì khí vị sau, liền tránh ra, ai, hôm nào lại lấy ra đi trốn đi, rốt cuộc nàng vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến, lại làm một hồi cấp cứu. mệt đến muốn chết thật sự là không có sức lực đào hố nàng đi đến trong viện mở ra vòi nước lại không có một giọt dòng nước ra tới ai quên đây là mặt thế không có thủy cũng không có điện nàng quay đầu nhìn quanh bốn phía phát hiện nhìn đến giữa sân có một ngụm giếng nước vẫn là kiểu cũ diêu binh thức nàng đi ra phía trước thử lắc lắc tay cầm côn phát ra một trận huyên thuyên dị vang hiển nhiên là gì sắt thật lâu tiếp tục kiên trì vài phút tô vân nghĩ nghĩ vòng đến bên ngoài suối nước biên để ra một chút thủy trở về thật cẩn thận mà dẫn vào giếng nước. Tiếp tục diêu lên, qua vài phút, tô vân tay đều diêu toàn, chỉ nghe uục cục vài tiếng, một trận thanh triệt nước giếng từ thiết quản bừng lên. Rốt cuộc có thủy, tô vân kích động mà nhảy dựng lên, cánh tay cũng không cảm thấy toan, liều mạng mà diêu nửa ngày, thẳng đến phát hoàng thủy dần dần thanh triệt, tô vân mới thật cẩn thận mà tiếp một thùng, cẩn thận quan sát lên, nước giếng thanh triệt vô cùng, tựa hồ không có bất luận cái gì dị thường, mới yên tâm tẩy khởi tay tới. Vẫn là loại này tiểu cũ nước giếng cấp lực, không sợ đoạn thủy cắt điện, hơn nữa nước giếng băng băng lương lương, thật là quá thoải mái. Nếu không phải vừa mới mới kiến thức thế giới này biến dị động vật, đều tưởng trực tiếp uống thượng một mùm to, vì thân thể của mình khỏe mạnh suy nghĩ, vẫn là thiêu khai lại uống đi. Tô Vân đi đến nhà này trong phòng bếp tra xét, may mà bệ bếp nổi chén gáo buồn đều còn xem như hoàn hảo, bên trong còn có một ít không có thiêu xong bó tủi. Tô Vân chỉ chốc lát liền thu thập ra bệ bếp, bắt đầu nhóm lửa nấu nước. Chỉ chốc lát sau thủy liền tiêu hảo, rửa sạch sẽ lấy ra một cái chen sứ, nước sôi năng quá tiêu độc qua đi, thịnh một chút, gấp không chờ nổi mà thổi lạnh, thật cẩn thận mà uống lên lên. Rốt cuộc có thể uống nước. Tô Vân cơ hồ đều phải khóc lên, đáng thương nàng chỉ có một vận động bình nước thủy, không tìm được nguồn nước phía trước, cũng không dám uống nhiều, cuối cùng dư lại hơn một nửa cũng đều cầm đi cứu trị ân nhân cứu mạng. Lúc này, nàng khát đến yết hầu đều sắp bốc khói. Tô Vân thu thập hảo này hết thảy. Uống xong thủy sau trở lại trong phòng, thấy hắn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nếu không phải mỏng manh hô hấp đều cho rằng chính là cổ thi thể, Tô Vân không dám di chuyển hắn, sợ miệng vết thương lại vỡ ra, chỉ có thể thật cẩn thận mà lại cho hắn uy điểm nước đường, cảm nhận được hầu kết thủy lưu động, chứng minh người này còn có thể uống xong thủy, kia tình huống vẫn là không tồi. Uy xong rồi một chén nước sau, Tô Vân nghĩ nghĩ, vẫn là sẽ rách một viên đường, nhét vào hắn trong miệng. Bổ sung đường phân, là có chỗ lợi. Tuy rằng nàng sở thừa đồ ăn vật cũng không nhiều, hai thùng mì gói, một bao bánh nén khô, một bao bánh quy. Hậu thiên nếu là tìm không thấy ăn đồ vật, khả năng liền phải chịu đói. Bất quá nàng từ nhỏ ở trong núi thôn xóm sinh hoạt quán, chỉ cần sân ở, này hết thẻ không làm khó được nàng. Chỉ là hiện tại sắc trời tiệm vãn, ánh nắng tuyến đã dần dần trở nên nu hòa, thực mau thiên liền phải tối sầm xuống dưới. Việc cấp bách là an toàn vượt qua đêm nay, vì thế Tô Vân lại lần nữa đem nhà ở tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. còn hảo lần này không có lại toát ra cái gì nguy hiểm đổ vật. vì thế nàng tìm tới then cài cửa đóng lại đại môn lại đánh tới nước trong đem vết máu rửa sạch sạch sẽ mở ra cửa sổ làm mùi máu tươi tan đi thuận tiện cho chính mình rửa sạch ra một khối đất trống lót thượng phòng lầm lót cuối cùng lại đem đại môn khóa lại đem cửa sổ con hảo dọn một đống lớn củi lửa đôi ở góc vì buổi tối làm tốt chuẩn bị rốt cuộc ở mặt trời xuống núi phía trước tô vân dâng lên tiểu đống lửa ngồi ở kia gian tiểu công cụ trong phòng mặt Vốn dĩ nàng muốn đi khắc phòng càng rộng mở lớn hơn nữa, chính là nàng vô pháp di động trọng thương người bệnh, lại lo lắng hắn một người ở bên này sẽ có khác nguy hiểm, cũng chỉ có thể ở bên này nghỉ ngơi. Nàng phùng một chén nước gấm, đối diện bánh nén khô, ăn bữa tối. Nhìn kia cụ lặng yên không một tiếng động mà thi thể, nàng nghĩ nghĩ, lấy tới một cái khắc chén, đem bánh quy bẻ thoái, để vào nước gấm bên trong phao phao thành cháo, mở ra hắn miệng, dùng cái muống một chút uy đi, đi xuống. Nhìn hắn thong thả nuốt xuống cháo, còn có thể ăn cái gì? Xem ra tình huống ở chuyển biến tốt đẹp, Tô Vân mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước còn tưởng rằng hắn thật sự sắp chết. Tô Vân nhìn hắn nhắm chặt hai mắt, mỏng manh hô hấp, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể chuyển biến tốt đẹp lên, rốt cuộc đây là nàng đi vào thời đại này nhìn thấy duy nhất một người, huống chi hắn còn cứu nàng tánh mạng, làm nàng có chút hy vọng. Ban đêm, đống lửa nhảy lên phát ra ấm áp quang, chiếu sáng lệnh người bất an đêm tối, Tô Vân nhìn chằm chằm nhảy lên ngọn lửa, phùng một chén nước ấm, cẩn thận uống. ấm áp thủy dễ chịu nàng khô giáo khoang miệng cũng hơi chút bình phục một chút nàng hôm nay một ngày bị thương kinh hách tâm tình ô, ô, ô có như vậy trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi đâu con hảo có thú nhân kịp thời ra tay cứu giúp nếu không lúc này liền phải bị cự chuột sống sờ sờ cắn chết thật là hù chết cha tô vân xuyên thấu qua đống lửa làng lặng đánh giá đối diện là thú nhân cường tráng thân hình bén nhọn móng vuốt còn có vừa mới uy thủy khi đối phương bên trong sắc nhọn răng nanh nhìn hả là Sức chiến đấu rất cường đi. Nhìn núi lập dưới chính mình, tiểu cánh tay chân ngắn nhỏ, này một tương đối, quả thực là nhược bạo. Tô Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy có chút hề hoài, xem ra tuy rằng không cần đi làm, nhưng cái này mà thế cũng không tốt lắm hơn a. Ba mà thế tiến đến. Đêm quá dài. Đi rồi một ngày, đã trải qua tang thi truy cắn, biến dị chuột công kích Tô Vân, vẫn là không có ngao trụ, thế nhưng dựa vào góc tường bất chi bất giác ngủ rồi. Nhưng mà ngày này trải qua thật sự là quá mức với kích thích, dương nanh múa vớt tăng thi, thật lớn biến dị chuột. Tô Vân liền nằm mơ đều là một chút bị cầu truy, lập tức lại là tăng thi, quái vật. Mắt thấy quái vật lợi chảo liền phải dôi đến trên mặt nàng, Tô Vân kêu sợ hãi một tiếng, hoắc, một chút, ngồi dậy tới, bị dọa tỉnh. a còn hảo là nằm mơ a Đang lúc nàng kinh hồn chưa định vô ngực, an ủi chính mình khi. Đột nhiên một trận trầm thấp mà khàn khàn thanh âm nói ngươi tỉnh. trong bóng đêm chợt nghe bên cạnh có người nói chuyện nàng lại hoảng sợ theo bản năng quay đầu nhìn lại xem chỉ thấy trong đêm đen một đôi động vật máu lạnh dựng đồng chính nhìn chằm chằm nàng sợ tới mức nàng phản xạ có điều kiện mà nắm lên đèn tin bang một tiếng vặn khai ống chiếu qua đi Thằng đến mở ra đèn tin tô vân lúc này mới thấy rõ người nói chuyện sự cái kia nguyên bản hôn mê bất tỉnh thai mèo thiếu niên lúc này hắn không biết khi nào sớm đã tỉnh lại lúc này chính sâu kín nhìn chằm chằm nàng xem nhưng mà cặp kia kim sắc xích đồng nơi tay đèn tin chiếu dọi xuống phát ra kỳ dị quang lập lòe như là một con chân chính miêu đèn tin quá mức mãnh liệt ánh đèn làm cặp kia lóe dị quang đồng tử mị một chút lúc này mới ý thức được đèn tin đối với nhân ra đôi mắt có vẻ thực thất lễ tô vân vội vàng rời đi đèn tin đem củi lửa tăng thêm đến đống lửa bên trong một lần nữa bốc cháy lên đống lửa nhìn đến tô vân này một loạt phản ứng hai mèo thiếu niên thanh âm khàn khàn nói là ta dọa đến ngươi sao Không đợi Tô Vân trả lời, hắn liền tự hỏi tự đáp, lâu lắm không nói gì, thanh âm này là thực. Không có, không phải ngươi, là bởi vì ta làm ác mộng, cho nên mới sẽ như vậy. Tô Vân đánh gãy đối phương nói, nàng đối với ân nhân cứu mạng không có địch ý, cũng không nghĩ làm hắn hiểu lầm chính mình có kỳ thị ánh mắt. Tuy rằng chủng tộc có lẽ bất đồng, nhưng là đối với chính mình ân nhân cứu mạng, hơn nữa vẫn là thai mèo thiếu niên, Tô Vân trong lòng đối với đối phương vẫn là rất có hảo cảm. Ân. Hai mèo thiếu niên trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại ngẩng đầu đánh giá Tô Vân một phen, hình như là ở lặp lại xác nhận nàng trùng tộc. Phần 4 Tuy rằng biết đối phương không có ác ý, nhưng là Tô Vân vẫn là có chút không thói quen, vì thế nàng ý đồ nói sang chuyện khác, cái kia. Là ta đánh thức ngươi sao? Chỉ thấy đối phương hơi hơi lắc lắc đầu, không có. Có thể là bởi vì bị thương duyên cớ, hắn thanh âm có chút suy yếu, cũng có chút khàn khàn, thấp thấp, như là đêm khuya sóng chiều, ta đã sớm tỉnh. Như vậy sao? Ta còn tưởng rằng là ta đánh thức ngươi. Tô Vân tùy tay dùng gậy gỗ khẽ khẽ một điều, làm chúng nó thiêu đốt đến lớn hơn nữa một ít, ta có phải hay không ở trong ngộng kêu ra tiếng. Hai mèo thiếu niên nhìn thiếu nữ, ánh mắt tự hồ có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối với dị chủng tộc chính mình, đối phương thái độ thế nhưng sẽ ngoài dự đoán mà thân thiện. Nhưng mà hắn càng không nghĩ tới chính là, thiếu nữ kích thích một chút đống lửa, lại chậm rãi mở miệng, cảm tạ ngươi hôm nay đã cứu ta, không có ngươi, ta khả năng liền. bất đồng với gặp được quá lạnh nhạt nhân loại đối phương tựa hồ là thật sự thực thân thiện nhưng là đây là mặt thế hắn lắc lắc đầu như cũ vẫn duy trì khoảng cách nhàn nhạt, nhạt nói không phải vì cứu người nếu không ra tay phỏng chừng hai chúng ta đều sống không được nhìn hai mèo thiếu niên biểu tình nhàn nhạt, nhạt ngữ khí bình tĩnh tô vân sửng sốt đột nhiên không biết nói cái gì cho phải trước mắt hai mèo thiếu niên thần sắc nhàn nhạt, nhạt tuy rằng là cứu nàng nhưng là cũng cũng không có quá mức nóng bỏng hoặc là coi trọng Mà là cố tình vẫn duy trì một loại khách khí xa cách Như là một loại tự mình bảo hộ canh gác Cái này làm cho Tô Vân có chút không quá thích ứng, Vốn dĩ chuẩn bị tốt nói lời cảm tạ lại bị nghẹn trở về trong bụng Vì thế, hai người chi gian không khí lâm vào một trận xấu hổ trầm mặc Trước mắt hai mèo thiếu niên đôi mắt hơi hạp, Nhìn như có chút mỏi mệt, Lại chống mí mắt ở cùng nàng nói chuyện Nhìn đối phương hơi hiện tính trẻ con lại ra vẻ kiên cường khuôn mặt Tô Vân đầu nhỏ mới chậm rãi vận chuyển lên Chẳng lẽ đây là chân chính mặt thế sao? Bởi vì sợ hãi bị phản bội, sợ hãi bị thương tổn, mỗi người đều cố tình mà vẫn duy trì khoảng cách. Tuy rằng biết có lẽ như vậy là tốt nhất, nhưng là nàng rốt cuộc vẫn là xuyên qua lại đây hiện đại người, không có trải qua mặt thế đòn hiểm, vẫn như cũ bảo lưu lại hiện thế thói quen. Muốn nàng đối một cái cứu nàng, mà chính mình lại lâm vào hôn mê người lạnh nhạt gì đó, nàng quả nhiên vẫn là làm không được, đối với nàng tới nói, cứu chính là cứu, kia nàng nên muốn cảm tạ. nghĩ đến đây. Tô Vân tức khắc tỉnh ngộ, ngữ khí kiên định nói, không phải. Tô Vân đột nhiên mở miệng, hơi hơi dơ lên ngữ khí ở trầm tịch trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, khiến cho nàng chính mình đều hạ nhảy dự. Nàng lược có vài phần chân chờ, nhưng theo sau lại lắc lắc đầu, như là muốn thoát khỏi rất cái gì dường như, kiên định ôn nhu nói, cứu chính là cứu, mặc kệ là vì cái gì, ngươi cũng vẫn là đã cứu ta, ta còn là phải đối ngươi nói tiếng, cảm ơn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hắn nghe thế câu cảm tạ. Cố tình vẫn duy trì xa cách trong ánh mắt hiện lên một tia hơi hơi kinh ngạc lưu màu, ngữ khi có chút trần trờ nói, phải không? Là như thế này sao? Hai mèo thiếu niên thấp đầu lâm vào trầm tư, hắn thanh âm tựa hồ là mệt cực kỳ, như là hàm chứa thô ráp cát sỏi, phi thường khẳng khàn. Muốn uống thủy sao? Nghe hắn khàn khàn thanh âm, Tô Vân lắc lư một chút trong tay ly nước, chỉ thấy hắn rất nhỏ gật gật đầu. Tô Vân giơ lên trong tay ly nước, tưởng đưa cho hắn, nhưng là lại suy xét đến đối phương trên người miệng vết thương. nàng giơ lên ly nước tiểu tâm nói ngươi bị thương thương không có phương tiện vẫn là ta tới uy ngươi uống đi uy ta hai mèo thiếu niên hơi hơi kinh ngạc một cái trước mắt theo bản năng mà muốn cự tuyệt nhưng là trước mắt tình huống của hắn thập phần không xong cường chống mí mắt nói trong chốc lát lời nói đã là tiêu hao hắn phần lớn tinh lực độc lập lên uống nước gì đó căn bản là không có khả năng sự tình vì thế hắn chỉ có thể gật gật đầu đồng ý tô vân chậm rãi tới gần giơ lên vận động ly nước phóng tới đối phương bên miệng làm hắn uống nước hắn tựa hồ như là khát cực kỳ trong nháy mắt liền uống lên hơn phân nửa hồ nhìn hắn uống no rồi thủy sắc mặt hơi chút hảo điểm bộ dáng tô vân đột nhiên nghĩ đến một sự kiện mở miệng nói ta kêu tô vân ngươi tên là gì tên kia thú nhân tựa hồ có chút kinh ngạc nàng đưa ra vấn đề thấp giọng nhẹ nhàng nỉ non vài câu tên sao đã lâu không có người nói tới đây hắn theo bản năng mà lại ngừng câu chuyện khôi phục bình tĩnh sắc mặt ngữ khí nhàn nhạt nói ân Ta kêu gió đêm. Gió đêm. Tô Vân thử kêu một tiếng, là cái không tồi tên, rất êm hay. Tô Vân cười khích lệ nói. Phải không? Dễ nghe. Gió đêm có chút hơi hơi kinh ngạc, này đối với hắn tới nói là một cái thực xa lạ tử Tựa hồ trước nay đều không có người hỏi qua tên của hắn, cũng không có người tên của hắn dễ nghe. Trước mắt nhân loại thiếu nữ, tựa hồ rất kỳ quái. Hắn nhìn không được lại lần nữa ngẩng đầu đánh giá nàng. Trắng non sạch sẽ làn ra. Sạch sẽ thanh triệt đôi mắt, mảnh khảnh tứ chi, trên người cũng không có chút nào thú loại dấu vết, xác nhận không có lầm là cái bình thường đến không thể lại nhân loại bình thường. Nhìn đến gió đêm bỗng nhiên không ra tiếng, đáy mắt kinh dị lại càng ngày càng rõ ràng. Ý thức được đối phương ở đánh giá chính mình, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Tô Vân nhịn không được cười, như thế nào lạc? Như thế nào một bộ thực kinh ngạc bộ dáng, không ai nói qua sao? Ta cảm thấy gió đêm tên này rất thêm hay, thực thích hợp người nhà. thấy nàng hơi hơi tác động khỏe miệng lộ ra hai viên nho nhỏ má lún đồng tiền gió đêm lại một lần có chút thất thần hắn yên lặng thu hồi chính mình ánh mắt thấp giọng nói chưa từng có người ta nói quá cũng cơ hồ sẽ không dùng đến tên mấy câu nói đó ẩn chứa tin tức lượng tựa hồ có điểm đại tô vân không cấm chừng lớn hai mắt của mình sau đó nhanh chóng bắt lấy lời nói trọng điểm chẳng lẽ thế giới này đã không có người sao ngươi cho tới nay đều là một người sao nghe được tô vân đột nhiên kích động ngữ khí Gió đêm có điểm kinh ngạc nhìn nàng vài lần, nhưng là lại không có biểu hiện ra quá lớn nghi vấn, như cũ bình tĩnh trả lời nói, đúng vậy, từ rời đi căn cứ liền vẫn luôn là ta chính mình. Tiếp theo, hắn giống như là nhớ lại cái gì xa xôi sự tình, kia cổ xa cách biểu tình lại lại lần nữa hiện lên ở trên mặt. Căn cứ? Cái gì căn cứ? Chẳng lẽ là chỗ tránh nạn sao? Đối mặt thình lình xảy ra tin tức tốt, Tô Vân có chút khống chế không được cảm xúc, kích động mà nhỏ giọng kêu lên, trong ánh mắt lập lẻ kỳ dị quang mang. Thấy Tô Vân bởi vì chờ mong mà lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, bởi vì hắn không biết như thế nào mở miệng, so với nàng trong miệng chỗ tránh nạn hiện nhiên cái kia ưu ám địa phương không phải là nàng sở chờ mong địa phương. Vì thế, hắn nhẹ nhàng xoay đầu không đi xem nàng kỳ vọng ánh mắt, nhìn chằm chằm kia có chút rách nát nóc nhà, nhàn nhạt tự thuật nói, đương nhiên không phải, đó là gen nghiên cứu căn cứ, dùng để làm gen thực nghiệm địa phương. Gen thực nghiệm Đây là cái đối với Tô Vân tới nói có chút xa lạ từ, nhưng là không khó lý giải, nàng tiếp tục truy vấn nói, sao lại đâu? Sau lại thực nghiệm thất bại, dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, gen biến dị không thể không chế, bắt đầu bùng nổ đại quy mô biến dị, từ kia về sau căn cứ bị phá hư, mọi người đều chết ở kia tràng thai nạn chung, chỉ có rất ít một bộ phận trốn thoát. Chỉ là đại gia thói quen độc lai độc vãng, tên gì đó không thuộc về cũng không cần phải đi, lâu lắm không có người nhắc tới. Gió đêm hồi tưởng khởi này đã nhiều năm nhật tử, khó được gặp được nhân loại hoặc là đồng loại, cho dù gặp không phải nhanh chóng tránh đi, chính là lẫn nhau phòng bị cảnh giác, cho nhau hỏi tên loại chuyện này. Thật sự là không cần thiết. Gió đêm hơi chút giật giật, trên người bao vây lấy băng vải cùng khăn lông làm hắn có chút không thích ứng. Hiện tại nhìn kỹ, trước mắt cái này cứu hắn, gọi là tô vân nhân loại thiếu nữ sắc thật có chút không quá giống nhau. Nhìn kỹ trên người nàng tuy rằng có chút chật vật, nhưng là còn xem như sạch sẽ ngăn nắp. Trong mắt lập lòe hơi lượng quan mang, không giống như là hắn Dĩ vãng gặp được những người đó rách nát quần áo, hắc cấu làn ra. Chất vật. Tàn bại. Giống như tuổi già tàn liễu. Tuy rằng cũng có quần áo sạch sẽ ngăn nắp, chỉ là bọn hắn ánh mắt lại bịt kín một tầng thật dày hôi, u ám không ánh sáng. Không có người giống nàng như vậy, ánh mắt trong trẻo mà nhìn chăm chú vào hắn, thoải mái hào phóng hỏi tên của hắn. Đại quy mô đột biến gen. Chẳng lẽ trên thế giới này đã không có người sao? Tô Vân lại lần nữa ra tiếng đánh gậy hắn chầm tư. Người! Giống ngươi như vậy sao? Gió đêm cẩn thận đánh giá nàng một phen, không có cái đôi sao. Cũng không có móng vuốt sao. Đúng vậy, đại khái là giống ta như vậy đi. Nói thực ra, ở cái này mà thế Tô Vân không có nhìn thấy quá một nhân loại, bởi vì một ngày biến cố thật sự nhiều, cho nên nàng cũng không quá dám khẳng định, thế giới này nhân loại còn giống không giống nàng như vậy. Nghe được nàng lời nói, gió đêm lại lần nữa nghiêng đi đầu, trầm mặc lên. Hắn tựa hồ lâm vào hồi ức, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng khàn khàn nói, sắc thật là thật lâu không có nhìn thấy giống ngươi người như vậy, bọn họ đều quá yêu đất, tìm không thấy ăn, thậm chí sẽ ăn chính bọn họ đồng loại còn có giống chúng ta như vậy. Thô Vân, hắn ngữ khí nhàn nhạt tiếp tục nói, gen biến dị phát sinh lúc sau, sau lại kia mấy năm khí hậu hoàn cảnh trở nên cực đoan thả vô thường, vừa đến mùa đông luôn là đặc biệt lãnh, đặc biệt hạ tuyết thời điểm, liền sẽ chết rất nhiều người, cuối cùng bọn họ đều biến thành quái vật." lúc sau lại qua thật lâu thật lâu ta liền không còn có tái kiến quá bọn họ an chính mình đồng loại còn có thú nhân người ăn người sao thật lớn tin tức lượng đánh sâu vào nàng đầu làm nàng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp nguyên lai like nơi này thật là cái không hơn không kém mặt thế dẫn tới tận thế nguyên nhân thế nhưng là nhân loại gen thực nghiệm gen thực nghiệm thất bại dẫn phát rồi đại quy mô biến dị tuyệt đại bộ phận nhân loại tử vong dư lại tiểu bộ phận ở biến dị sau thế giới gian nan cầu sinh nghe gió đêm nói Nơi này tựa hồ thời tiết hoàn cảnh cũng biến hóa, nhân loại biến đến dị, thú nhân biến đến dị, thực vật biến đến dị, hết thể trở nên ác liệt lên, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh đại biến, tình cảnh càng vì gian nan, thậm chí bạo phát người ăn người sự tình. Hiện tại quay đầu xem, gió đêm những cái đó muốn nói lại thôi biểu tình, cùng với kia khách khí xa cách biểu hiện, như vậy hết thể đều nói được thông. Đối phương nhất định là trải qua quá cái gì nguy hiểm, hoặc là gặp qua nhân loại công kích, cho nên đối với nàng mới có thể vẫn luôn phòng bị cùng xa cách. Nguyên lai like là như thế này a. Tô Vân lộ ra một cái chua xót tới cười Sau đó cường tự chấn định xuống dưới Ít nhất trước mắt tình thế đã dần dần trong sáng Tuy rằng tình huống không xem như phi thường lạc quan Nhưng cũng cuối cùng không hề là hai mắt một bôi đen Tô Vân nghe nói đối phương nói Tâm tình không khỏi có chút trầm trọng Ôm đầu gối, ngồi xổm trong một góc trầm tư Nhưng mà gió đêm bởi vì bị thương duyên cớ Không bao lâu, lại lâm vào ngủ say Ai, rốt cuộc bị như vậy trọng thương Nói nhiều như vậy lời nói đã xem như thực cố hết sức đi, bất quá so sánh với phía trước tới nói, hơi thở đã vững vàng rất nhiều, xem ra đã không có gì đáng ngại đi, như vậy nàng lại có thể nhiều yên tâm một ít, chỉ là như vậy thật sự có thể hảo lên sao. Ở như vậy thiếu y thiếu dược dưới tình huống. Vì thế, Tô Vân trong đầu ý niệm hỗn đột, ôm các loại thấp thỏm không an tâm tình, mọi mệnh nàng lại lần nữa bất chi bất giác mà lâm vào giấc ngủ. Bốn mặt thế khai cục, May mà một đêm không có việc gì. chờ đến sắc trời dần dần sáng lên tới đương đệ nhất mặt nắng sớm chiếu tiến cửa số khi tô vân cũng tỉnh lại bởi vì không có ngủ hảo đầu có chút hôn hôn trầm trầm trong lúc nhất thời cũng không biết nói chính mình thân ở nơi nào tô vân xoa xoa nhập nháy mắt cảm thụ được dưới thân truyền đến sàn nhà cưng rắn cùng với nhìn ánh vào mi mắt kia phiến che kín cho bụi mạng nhện phá mái ngói hôn độn tạp vật phòng sau đó bên người là tắt đống lửa hôn mê thai mèo thiếu niên mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây nga nàng đây là xuyên qua nhìn trước mắt lung tung rối loạn tình cảnh tô vân sâu kín mà thở dài đây chính là địa ngục hình thức khai cục a cũng không có cái ngoại quải gì đó sao tô vân hồi tưởng khởi trước kia xem qua dị năng mặt thế tiểu thuyết sau đó cẩn thận sờ biến toàn thân trên người cũng không có xuất hiện cái gì che giấu bao vây vật phẩm tuần hoàn đặc dị công năng vẫn là cái kia bị xé rách ba lô còn thừa không nhiều lắm thực phẩm này khai cục mặt thế một người một miêu trang bị toàn dựa nhặt Phần 5. Tô Vân trong đầu không khỏi tuần hoàn khởi câu kia ma tính quảng cáo ngữ. Hào đi, xem ra chính là như vậy, nàng cười khổ một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình tính toán lấy tốt đẹp tâm thái tiếp nhận rồi hiện trạng, ai, ít nhất còn có một con mèo nha. Cho dù kia chỉ miêu bị rất nghiêm trọng thương, toàn bộ miêu lâm vào ngủ say. Nàng quay đầu lại lẳng lặng đánh giá gió đêm, chỉ thấy đối phương ngủ thật sự trầm, hô hấp thực vững vàng, bởi vì tối hôm qua vẫn luôn lại hoảng lại vội, hơn nữa ánh sáng không tốt, đều không có nhìn kỹ quá đối phương mặt. Hiện tại trời đã sáng hơn phân nửa, lập tức liền thấy rõ ràng. Nguyên bản nghe thanh âm cho rằng tuổi sẽ lớn một chút, ban ngày vừa thấy mới phát hiện, gió đêm ngoài ý muốn so trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ một ít. Tiểu mạch sắc phiếm quang mang ra thịt, thon dài mặt mày nhắm chặt, cả khuôn mặt hình dáng đã bước đầu hiện ra, chỉ là mang theo một chút trẻ con phì, xoáy khí rất nhiều mang theo vài phần nguyên manh, có điểm giống hiện thế trung ti vi thượng thường xuyên xuất hiện tiểu thị tươi, mang theo một chút ngây ngô cảm. Lúc này. hắn nguyên nhân chính là vì bị thương duyên cớ cả người hôn mê bất tỉnh tô vân mới có thể không kiêng nể gì xem cái đủ xem xong xoáy ca mặt lại nhìn nhìn xoáy ca bị thương địa phương như cũ máu tươi đầm địa thập phần doa người nhưng là trước mắt xem ra miệng vết thương không có lại ra bên ngoài thấm huyết hô hấp vững vàng hơi thở đều đều tổng thể tình huống còn xem như ổn định tô vân lại lần nữa quan sát khởi đối phương bộ dáng chỉ thấy hắn môi gắt gao nhấp ngủ đến chính trầm một đôi màu đen thai mèo mềm mại lông xù xù Nhìn qua xúc cảm cực hảo, theo nhẹ nhàng hô hấp ngẫu nhiên hơi hơi rung động, có vẻ cả người lại ngoan lại đáng yêu. Má ơi, hai mèo gì đó cũng quá đáng yêu đi. Tô Vân che lại trái tim, cảm giác chính mình gặp Mỹ nhan bạo kích, nghĩ thầm còn hảo cứu hắn, nếu là mặc kệ như vậy một cái manh vật cứ như vậy bị thương chết đi, nhất định sẽ tao trời phạt đi. Tô Vân tiếp tục đối với soái ca thần nhan sương sở đối mặt địa ngục khai cục hể phải tức khắc trở thành hư không, hay chỉ mắt gỡ ra tình yêu. Hai mèo xoái ca gì đó quả thực là quá phạm quy đi. Khai cục có thể nhặt được như vậy xoái ca, quả thực là ô thần buông xuống, kiếm lời kiếm lời, lại đến một sớp, không có bàn tay vàng nàng cũng nguyện ý. Khu khu khu, đương nhiên chỉ là nói nói mà thôi, rốt cuộc mạng chó quan trọng, lúc này đã trải qua an tĩnh cả đêm, được đến còn tính sung túc nghỉ ngơi, Tô Vân mới miễn cưỡng có tâm tư cho chính mình A Quy một phen cố lấy tinh thần. Xoái ca nhăn là thấy thế nào đều xem không đủ. chỉ là lúc này hôn mê trạng thái xoái ca môi sắt trắng bệnh bị thương một bộ thực suy yếu bộ dáng trên đầu lông xù xù hắc lỗ thai đều gục xuống xuống dưới mang theo vài phần nhu nhược đáng thương hương vị tô vân tức khắc cảm thấy vẫn là đến ngẫm lại biện pháp gì cuối cùng nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng lên tới không trùng tô vân rốt cuộc rời đi xem xét xoái ca ánh mắt điều chỉnh hô hấp tính toán bắt đầu rồi hôm nay mà thế ngày đầu tiên cầu sinh vì thế nàng rối rối người nhanh nhẹn mà ngồi dậy ai này bất động không biết Vừa động dọa nhảy dựng đứng lên mới phát giác chính mình cả người nào nào đều đau, lâu lắm không có kịch liệt vận động, hơn nữa tối hôm qua không có ngủ hảo, lập tức cả người đều toan. Không được, xem ra đêm nay vẫn là đến tìm cái giường ngủ mới được, rốt cuộc đây là trường đánh lâu dài, cũng không biết còn có hay không cơ hội xuyên trở về, xuyên trở về cũng không thấy đến còn có thể tồn tại, nếu giống như vậy trường kỳ ngủ trên mặt đất, nàng nhưng chịu không nổi. Bất quá cũng không biết gió đêm thân thể khôi phục đến thế nào. Không biết có thể hay không di động đến một cái khắc phòng, nếu không thể nói, lại chắp vá một buổi tối cũng không có vấn đề, rốt cuộc hai người ở bên nhau vẫn là tương đối an toàn. Trong lòng có bước đầu quy hoạch, Tô Vân đứng lên, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới trong viện, đánh tới nước giếng, móc ra bàn chải đánh răng, đơn giản rửa mặt lúc sau, nàng ăn lại một khối bánh nén khô coi như bữa sáng, sau đó nghĩ nghĩ, lại bẻ nát một khối, ném vào nước gấm bên trong, đập vụn làm thành cháo. cuối cùng nàng đem bánh quy cháo cùng nước cấm thật cẩn thận mà bãi ở ngủ say gió đêm bên cạnh. Hiện tại gió đêm còn ở ngủ say giữa, hắn chịu thương thập phần nghiêm trọng, xem ra một chốc là tỉnh không được, đánh thức hắn giống như không quá lợi cho người bệnh nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên bãi ở hắn bên người, chờ hắn tỉnh lúc sau, hẳn là sẽ chính mình ăn đi. Vì thế, Thô Vân gión ra gión rén mà lại đi ra ngoài. Nàng đi tới giữa sân, không nghĩ tới cái này sân vẫn là rất đại, tổng cộng có 5 gian phòng, nhất bên trái là một gian phòng. nhất bên phải là phòng bếp đại sảnh tả hữu tương đối các hai gian phòng ngủ bên trái là phòng ngủ chính khá lớn bên phải là phòng ngủ phụ đi đến đại sảnh mặt sau là tạp vật phòng cùng tắm rửa gian còn có một phiến đi thông hậu viện cửa trong phòng mặt thực loạn thoạt nhìn như là vội vàng chạy nạn hết sức tất cả đồ vật đều bị phiên đến lung tung rối loạn nhìn lung tung rối loạn nhà ở nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn tô vân vén tay áo quyết định trước rửa sạch ra đêm nay trụ địa phương vậy từ phòng ngủ chính bắt đầu đi Nàng trước đem tất cả đồ vật đều nhảy ra tới, trông chất đến đại sảnh một khắc sườn, sau đó nàng nhảy ra ra mấy giường chăn đông, bởi vì hiện tại thời tiết là đầu mùa xuân, chăn đông này đối với đầu mùa xuân ban đêm vẫn là rất cần thiết, tối hôm qua hợp lại quần áo trên mặt đất ngủ một đêm, thiếu chút nữa không có đem nàng đông chết. Nàng trước đem chăn đông mở ra, đặt ở trong viện dây thép tuyến thượng với nắng, cuối cùng còn đem chăn đơn hủy đi xuống dưới, lại nhảy ra vài món có thể xuyên y hồi phục, chuẩn bị cùng nhau cầm đi bờ sông thảy. trong phòng mặt nơi nơi đều là cho bụi đến hảo hảo quét tức một chút mới được tô vân nhìn chung quanh một vòng phát hiện nơi này cây trổi sớm đã hủ bại căn bản không thể dùng chỉ có thể lưu đảm đường tủi đốt bất đắc dĩ tô vân chỉ có thể ở trong sân tùy ý chít mấy chi khoan diệp nhánh cây chắc thành một cái giản dị cây trổi quyết định bắt đầu dọn dẹp trong phòng mặt cho bụi cùng mạng nện thẳng đến đem cho bụi cùng rác rưởi đều dọn dẹp không sai biệt lắm về sau nhắc lại tới thủy đem trong phòng trong ngoài ngoại đều xúc rửa một lần Để nước trôi soát cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, không có cách nào, nơi này cho bụi thật sự là quá lớn, chỉ có thể trực tiếp dùng nước trôi soát, nếu không nơi nơi đều là thật dày một tầng cho bụi, căn bản vô pháp ngủ, bộ dáng này cọ cọ rửa rửa một cái chung sau, phòng ngủ mới xem như sửa sang lại đến không sai biệt lắm. Tô Vân vừa lòng mà nhìn chung quanh rửa sạch đổi mới hoàn toàn phòng ngủ chính, sau đó đem phong kín cửa sổ mở ra, làm gió thổi làm phòng trong vết nước. Theo sau nàng lại ở trong sân tìm được rồi một cây cánh tay thô tráng gậy gỗ, thoạt nhìn như là trước kia cái quốc nắm đem, cuối cùng lấy thượng xem nàng giao gọn hoa quả, trang bị hảo vũ khí sau, dẫn theo hai đại thùng muốn tẩy quần áo liền tới tới rồi phía trước nhìn đến bờ sông, phía trước trong phòng lưu lại xà phòng giặt quần áo lại đã phong hóa, vô pháp sử dụng, chỉ có thể liền nước sông đem mấy thứ này tùy tiện tẩy một hồi, cũng không biết bên này có hay không bổ kết. Tô Vân nhớ rõ khi còn nhỏ, quê quán cái kia thôn xóm nhỏ liền có một viên bổ kết thụ. Liên loại ở bờ sông, trong thôn người giặt quần áo căn bản không cần mang giặt quần áo tạo, trực tiếp lấy bù kết khách xoa nát xoa ở trên quần áo, sạch sẽ lại phương tiện. Đang nghĩ ngợi tới đâu, đột nhiên Tô Vân trước mắt sáng ngời, xem một cây bù kết thụ lệch qua trên mặt sông, bên cạnh còn có một đoạn ngắn tiểu bậc thang nối thẳng dòng suối nhỏ, xem ra đây là thôn xóm trước kia giặt quần áo địa phương. Có lần trước kinh nghiệm giáo hấn, lúc này Tô Vân không có lô mãng, cẩn thận ở bờ sông quan sát một thời gian, xác định không có nguy hiểm về sau. Tiểu tâm lại kích động mà chạy qua đi, cầm quần áo chăn đơn tất cả đều mở ra tầm ước, tùy ý nhặt lên một khối rơi xuống bù kết xoa giặt sạch lên. Bù kết ngâm mình ở trong nước mặt nhau dính dính, nhẹ nhàng nhất trà sát là có thể khởi bọc biển, không chỉ có tẩy đến sạch sẽ, còn lưu có một cổ nhàn nhạt mùi hương, cũng khó trách trong thành thị mặt đều còn có người dùng bù kết nguyên nước tới gội đầu giặt quần áo, giá cả còn so dầu gội còn muốn quý thượng rất nhiều. Tô Vân ra sức mà tẩy quần áo. dùng để phòng thân gậy gỗ lúc này lại biến thành đảo y địa côn suối nước tiểu ngư đại khái là lâu lắm không có gặp qua người đều quên mất sợ hãi cho rằng có cái gì ăn ngon sôi nổi bơi lại đây Dương miệng một ngụm một ngụm hút bù kết tẩy ra tới phao phao thật lớn mật a tô vân nhỏ giọng cảm khái này đó không sợ người con cá thậm chí vài chỉ đều bơi tới tay nàng biên thò gan như vậy sao tô vân thấy thế linh cơ vừa động vươn một cái tay khác lặng lẽ dùng thùng tẩm vào nước Sau đó tiếp tục làm bộ giường như không có việc gì giặt quần áo, sau đó thừa dịp kia tiểu ngư bơi tới thùng trên mặt, xuất kỳ bất ý mà hướng lên trên một vớt. Ha ha! Thế nhưng vớt tới rồi. Tô Vân quả thực muốn nhảy dựng lên, nghĩ thầm, này đó cá cũng quá xuẩn đi, thế nhưng cứ như vậy bị vớt lên đây. Cái này bữa tối có rơi xuống. Nhìn thùng vô chi vô giác, chút nào đối chính mình kế đó vận mệnh không cảm thấy sợ hãi, như cũng tự do du kéo tiểu ngư, Tô Vân lại không khỏi có chút buồn bã. xem ra nơi này là thật sự thật lâu không có người thầy xong rồi quần áo tô vân cầm mấy cây cỏ dại đem ba điều xử lý tốt tiểu ngư một chỗ xách theo một thùng quần áo liền trở về đi đi ngang qua một chỗ đất trồng rau khi còn phát hiện một tảng lớn bạch hoa đồ ăn lúc này đúng là đầu mùa xuân tân thảo vừa mới mọc ra tới kia từng mảnh bạch hoa đồ ăn chính xanh mượt mà chịu tân mầm tê tê ai ai mà mọc đầy con đường hai bên bạch hoa đồ ăn nha tô vân ánh mắt sáng ngời nàng dừng bước chân vội vàng ngồi xổm ven đường hái được lên đó là một loại sinh trưởng ở đầu mùa xuân rau dại mang theo một tia cay đắng nhưng là khổ sau hồi cam phi thường ăn ngon hơn nữa có thể thanh nhiệt giải độc nhớ rõ khi còn nhỏ mỗi tới rồi đầu mùa xuân trích rau dại khi giỏ rau không thể thiếu nó thân ảnh tô vân vừa đi vừa trích cuối cùng mắt thấy hái được thật lớn một phen mắt thấy liền phải sách bất động mới hậm hực dừng tay sách theo tẩy tốt quần áo trở về đi biên đi nàng còn vừa nghĩ ân chờ hạ vẫn là tìm cái rổ lại qua đây trích đi. thuận tiện nhìn nhìn lại có hay không vong gì đó, chờ lát nữa lại qua đây nhiều vất mấy chỉ cá, như vậy bữa tối liền có lạt lạc. Tô Vân cơ hồ muốn hoan hô lên, hôm nay lại chính mình ra tới hành động một chút, cái này thôn xóm nhỏ tuy rằng hơi bại, nhưng là bốn phía non xanh nước biếc, cảnh xuân tươi đẹp, Tô Vân trong lòng khói mù thoáng xua tan. Hơn nữa cuối cùng dọc theo đường đi cũng không có gặp được bất luận cái gì tang thi hoặc là biến dị động vật. cái này làm cho nàng khẩn trương bất an tâm tình lại thả lỏng một ít trở lại trong viện tô vân đem rửa sạch sẽ quần áo chăn đơn mở ra lượng ở trong viện dây thép thượng đầu mùa xuân thái dương đã phi thường ấm áp tin tưởng chỉ chốc lát sau này đó quần áo thực mau liền sẽ làm tiếp theo nàng xách lên bạch hoa đồ ăn bắt được bên cạnh giếng bắt đầu rửa sạch lá cải thượng bùn đất tiếp theo lại đem xúc rửa sạch sẽ bắt được kia bà con tiểu ngư tuy rằng chỉ có nho nhỏ bà con nhưng là cũng có thể điền điền bụng nếm cái tiên vị Tô Vân rất là cao hứng, rốt cuộc từ tối hôm qua đến bây giờ nàng đều không có ăn thượng một đốn giống dạng đồ ăn. Vì thế nàng dâng lên hỏa, đem nổi thiêu nhiệt, đem cá ném đi xuống, hai mặt chiên hoàng, chiên ra mùi hương, lại tiếp tục thêm thủy, nấu khai, ngã vào nộn nộn bạch hoa đồ ăn, giải điểm hôm nay từ tủi bắt bên trong nhảy ra tới muối ăn, gia vị. Muối là vĩnh viễn sẽ không quá thời hạn, nhưng là tủi bắt bên trong nước tương, bột ngọt liền không có dễ dàng như vậy bảo tồn, toàn bộ đều sớm đã phong hóa khô cạn. chỉ có thể nhặt ra tới, ném ở một bên. Toàn bộ phòng bếp cuối cùng chỉ có một bao mối ăn giữ lại. Bất quá này đã xem như thực không tồi, mặt thế sinh hoạt không có tưởng tượng dễ dàng như vậy, chờ hôm nào lại đi chung quanh phá trong phòng mặt lục soát lục soát xem đi, có lẽ còn có thứ khác. Một mặt ở trong đầu quy hoạch sinh tồn kế hoạch, tô vân trên tay cũng không có nhà rỗi, bận rộn mà chuẩn bị giữa trưa đồ ăn, chỉ chốc lát sau một nồi bạch hoa đồ ăn tiên canh cá liền nóng hôi hổi ra khỏi nồi. Xanh mượt bạch hoa đồ ăn hơn nữa tươi mới ca sông. Nếu có thể đánh cái tiểu kê trứng vậy càng thêm hoàn mỹ, bất qua yêu cầu không thể quá cao, có thể có thịt có tố cũng đã thực không tồi, ít nhất nàng còn có một cái chỗ dung thân, còn có một nồi nhiệt canh không phải sao. Tô Vân lạc quan mà tưởng, còn có, ít nhất không bao giờ dùng lo lắng hàng tháng cờ tờ y, lo lắng hàng tháng tích hiệu, lao bản kiểm tra đánh giá. Tô Vân nghĩ đến đây lại tức khắc cảm thấy có chút bình thường trở lại, thật giống như trước kia niệm thư thời điểm. Tổng hy vọng trường học bị tạc, như vậy liền không cần dậy sớm đi đi học, bởi vì con nhỏ cũng không minh bạch trường học bị tạc là cái gì khái niệm, chỉ là minh bạch không cần đi trường học, trong lòng lặng lẽ mừng thầm. Hiện tại từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này tận thế thế giới khủng bố cùng tàn khốc đối nàng tới nói còn quá xa xôi mà không chân thật, rốt cuộc nàng là xuyên qua lại đây, đây là tận thế sau để n nở cái năm đầu, có lẽ nhất không tốt thời điểm đã qua đi, để lại cho nàng cũng chỉ dư lại thoát đi đi làm áp lực mừng thầm. Cho nên nàng mới có thể ở thật lớn bất an rất nhiều, vẫn duy trì nhất định lạc quan. Ai, mặc kệ thế nào, trước nỗ lực sống sót đi. Phần 6 Tô Vân thịnh khởi nấu tốt bạch hoa đồ ăn canh cá, nhẹ nhàng nếm một ngụm, mới mẻ cá sông hơn nữa đầu mùa xuân rau dại, này canh thật là có thể đem đầu lưỡi cấp tiên rớt. Nửa chén ấm canh xuống bụng, Tô Vân cảm giác cả người đều sống lại. Tô Vân lấy ra mặt khác một chén, nghị nghị đem sở hữu cá đều kẹp tới rồi cái kia trong chén. người bệnh là muốn nhiều bổ sung một chút dinh dưỡng nghĩ tô vân liền hướng tới phòng trong đi đến gió đêm đã tỉnh suy yếu mà nửa dựa vào trên tường nhắm mắt dưỡng thần trong chén thủy cùng bánh quy cháo đã ăn xong chỉ để lại trong chén một mảnh tinh quang xem ra cũng là đói lả rốt cuộc đã trải qua một hồi ác chiến lại bị như vậy nghiêm trọng thương vì thế nàng đi đến gió đêm trước mặt đem đựng đầy canh cá chén cùng chiếc đũa đưa qua nhẹ giọng nói ăn cơm gió đêm nâng lên kim sắc con người nhìn trên tay nàng canh cá Hắn tựa hồ có điểm hơi hơi xững sở, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường, hắn không nói gì, yên lặng mà tiếp nhận chén cùng chiếc đũa, thong thả mà nho nhỏ mà ăn xong rồi kia chén canh cá. Tô Vân cũng ngồi ở phòng ẩm lót thượng ăn chính mình kia chén đồ ăn canh, nhìn gió đêm tiểu tâm đến có điểm vụng về ăn tướng, không quá linh hoạt ngón tay, cùng có chút đặc biệt lấy chiếc đũa thủ thế. Tô Vân trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. A, nên không phải là chưa từng dùng qua chiếc đũa đi. Gió đêm lấy chiếc đũa thủ thế có điểm đặc biệt. Cho nên mới có vẻ hắn động tác phá lệ tiểu tâm cùng vụ về, còn có điểm biến yếu. Nghĩ đến đối phương khả năng căn bản là chưa từng dùng qua chiếc đũa, Khả năng vẫn luôn là dùng tay, A, còn có. Khả năng các thú nhân căn bản là không có nắm giữ như thế nào nhóm lửa, ăn đều là sinh sao. Nàng mới nhớ tới, chính mình đến bên này thời điểm, cũng không có thấy bất luận cái gì nhóm lửa dấu vết. Nghĩ đến đây, Tô Vân tức khắc một trận đau lòng, trách không được hắn thoạt nhìn như vậy gầy. nhưng là đối phương cũng cũng không có đưa ra dị nghị hoặc là do hỏi mà là học nàng bộ dáng sử dụng nổi lên chiếc đũa đại khái là cũng không nghĩ biểu hiện ra chính mình bất đồng đi nghĩ đến đây tô vân giơ lên trong tay chiếc đũa lặng lẽ bắt tay mở ra một ít không giấu vết lén lút triển lãm ra chiếc đũa lấy pháp gió đêm cũng không nói gì chỉ là ánh mắt như có như không mà nhìn chằm chằm nàng lấy chiếc đũa tay sau đó một bàn tay vụng về mà biến hóa xuống tay thế lại lần nữa cầm chiếc đũa chậm rãi đem thịt cá đưa đến bên miệng vài lần nếm thử lúc sau hắn liền dần dần quen thuộc lên chiếc đũa sử dụng phương thức tô vân bất động thanh sắc mà âm thầm quan sát đến này hết thảy xem ra thú nhân chỉ số thông minh cùng nhân loại hẳn là không có gì khác biệt tô vân ở trong lòng yên lặng hạ kết luận như vậy liền dễ làm dư lại hắn sẽ không về sau có cơ hội lại chậm rãi dạy hắn đi tô vân nghĩ thầm nhìn đối phương như cũ suy yếu sắc mặt tô vân rất là đau lòng cuối cùng nhìn hắn trong chén dần dần không tô vân quan tâm hỏi gió đêm ngươi ăn nó sao Trong nồi còn có chút canh, ta đi cho ngươi thịnh. Bất quá cá đã không có, chờ lát nữa ta khả năng còn muốn đi ra ngoài một chuyến, đem kia chỉ chết lao thử ném xa một chút, thuận tiện chảo mấy chỉ cá trở về, coi như hôm nay bữa tối đi. Vì cái gì muốn đem đồ ăn cấp ném xuống? Gió đêm có điểm nghi hoặc khó hiểu, nghiêng đầu hỏi, ở trong mắt hắn đồ ăn đều là thực quý giá. Đồ ăn? Ngươi là chỉ kia chỉ lao thử. tô vân Trấn kinh rồi, này lao thử. Có thể ăn? Đương nhiên a. có đã nhiều năm lên đến vô pháp kiếm ăn thời điểm đều là dựa vào chúng nó sống sót thật vậy chăng thật sự có thể ăn sao tô vân lại lần nữa phát ra kinh ngạc nghi vấn nàng hồi tưởng khởi kia chỉ biến dị chuột giữ tợn gương mặt sắc nhọn hằm răng không khỏi đánh cái dùng mình gió đêm kỳ dị nhìn nàng hành động lại lần nữa khẳng định nói có thể a vì thế tô vân lại lần nữa được đến gió đêm khẳng định trả lời hào đi nếu ngươi đều nói như vậy ta chờ hạ liền đi xem xử lý như thế nào một chút kia chỉ lao thử đi. Vì thế, uống xong rồi hai chén canh lúc sau, Tô Vân liền tới tới rồi kia chỉ lưu trước, bởi vì thấy gió đêm lập tức liền đem kia dư lại non nửa nồi nước cấp uống xong rồi, nhìn qua còn không có no bộ dáng, chỉ sợ vứt cá không có cách nào thỏa mãn hắn ăn uống, rốt cuộc bị thương, lại là đại hình động vật họ mèo, Vậy chỉ có thể thử xử lý một chút kia chỉ lao thử, Tô Vân đứng ở đại lưu phía trước nhìn chết đi biến gì chuột, Tô Vân do dự vài giây sau liền vén tay háo bắt đầu động thủ, rốt cuộc từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, chuột đồng gì đó cũng không phải không có ăn qua, lúc này mà thế tìm ăn không dễ dàng, nếu gió đêm đều nói không có việc gì, liền ăn đi. Tô Vân dùng sức đem kia chỉ biến dị chuột nhắc lên, may mắn thời tiết còn không tính quá nhiệt, chết lao thử còn không có dễ dàng như vậy xú, bất quá vì tránh cho mùi máu tươi đưa tới khác cái gì, Tô Vân vẫn là quyết định đem nó xách đi bờ sông xử lý. tô vân Tử trong phòng bếp nhảy ra một phen dao phay, bắt đầu xử lý lão thử bắt ra rửa sạch nội tạng rửa sạch sẽ nay chỉ lão thử lớn lên đặc biệt béo tốt cùng chỉ tiểu chư không sai biệt lắm tô vân xử lý hơn nửa ngày mới rốt cuộc thu phục nó sau đó trên đường trở về lại thuận tiện hái được tràn đầy một sọt bạch hoa đồ ăn ngoài ra nàng còn vận khí tốt ở một con đường khác thượng phát hiện một tảng lớn hoa cải dầu điền kim hoàng sắc đông cải rộn ràng nhốn nháo khai thật lớn một mảnh xuân phong thổi qua Xa xa vọng qua đi như là một mảnh xôi trào kim sắc nước ao. Tô Vân lập tức đi xuống hái được một tiểu trào, này bông cải lớn lên đặc biệt thủy linh, cũng đều còn không có quá quý, lúc này thừa dịp cánh hoa còn chưa khai tẫn, no đủ nụ hoa cùng trên cùng màu xanh lá nộn dịp đều có thể ăn, quá mấy ngày thời tiết dần dần nhiệt, hoa đều khai xong rồi, cột cũng già rồi, liền không thể ăn. Bất quá chờ hoa khai cũng là có chỗ lợi, chờ đến nó no kết ra hạt giống rau, tùy ý rơi tại văn đường, lại hội trưởng ra từng cụm tân mầm. Sau đó liền có thể ăn thượng giòn nộn mới mẻ lá cải. Hoa cải dầu quả thực cả người đều là bảo. Hắc hắc, đêm nay liền xào rau tâm ha ha, này cải ngồng như vậy nộn, nhất định ăn rất ngon, Tô Vân cao hứng phân chấn mà trở về đi. Đến nỗi lao thử thì sao, vẫn là để lại cho gió đêm đi, Tô Vân nhớ tới phía trước gặp được biến dị chuột tình hình, vẫn là không có biện pháp thuyết phục chính mình khắc phục trong lòng chướng ngại. Tô Vân đem lão thử băm thành một tiểu khối một tiểu khối, ném vào nhảy ra tới ngói nấu bên trong hầm canh. lưu lại hai cái chân nghĩ nghĩ, thiết hảo hoa đào, bôi lên một chút muối ăn ướt một lát, liền tìm tới gậy gỗ mặc tốt, trực tiếp dùng gạch để ở bếp lò thượng nướng nướng lên. Minh hỏa nướng nướng thịt mỡ, đem dư thừa nước luộc tách ra tới, biến thành mỹ rượu mùi hương. Chỉ chốc lát sau nồng đậm mùi thịt liền tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Mà ơi, này cũng quá thơm đi. Tô vân trong lòng bắt đầu dao động lên, lao thử liền lao thử đi, ăn chỉ biến dị chuột cũng không có gì ghê gớm, nói không chừng lại quá mấy ngày tìm không thấy an đồ vật, xương cốt đều đến cho nó giảm. tô vân đang nghĩ người tới thịt nướng lúc này đã trở nên kim hoàng hương khí bốn phía đã câu đến nàng trong bụng thẻm trùng ngao ngoe dục dịch, vì thế nàng liền đem phía trước lo lắng vứt tới rồi trên chín tầng mây nhìn nướng đến không sai biệt lắm chân tô vân lại một lần nhẹ nhàng bôi lên một tầng mỏng mối chuyển động trong tay tư tư rung động hoàng kim nướng chân nàng gấp không chờ nổi mà dùng đao nhẹ nhàng xé xuống một miếng thịt thổi lạnh sau để vào trong miệng mà ơi này cũng quá ngon đi gai đúng chỗ ngứa vị mặn hơn nữa nương đến vừa vặn tốt thịt một ngụm đi xuống thịt nước tràn đầy với trong miệng quả thực là quá thơm tô vân cơ hồ muốn cảm động khóc không nghĩ tới đi vào mạ thế còn có thể ăn đến tốt như vậy đồ vật còn hảo không có đem nó ném bằng không thật là mệnh lớn lao thử chân nướng hào lúc sau tô vân vội vàng cầm một cái khác nướng tốt chân cấp gió đêm trong phòng gió đêm sớm đã nghe thấy được mùi hương sớm đã ngồi dậy thân mình một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ngoài cửa tô vân hiểu ý cười thấy thế vội vàng đưa cho hắn kia nướng đến kim hoàng chân gió đêm lúc này sớm đã là đói lạ tiếp nhận chân liền mồm to gắm lên tô vân cũng không có khách khí cũng ngồi xếp bằng an nàng chính mình kia phân tuy rằng ngay từ đầu có chút tâm lý chướng ngại nhưng là này cũng không gây trở ngại này chỉ nướng lui là thật sự hương ngoại da vàng và giòn bên trong xác thật mềm mại nhiều nước một ngụm đi xuống mùi thịt bốn phía quả thực đại đại trấn an nàng bị thương chấn kinh tâm linh gặm xong hơn phân nửa chỉ chân tô vân quét ngang đói khát cảm thấy lúc này chính mình tràn ngập sức lực cảm giác vì mỹ thực còn có thể lại làm thượng mấy chỉ biến gì chuột tô Vân A quy suy nghĩ vài cái suy nghĩ dần dần đi xa chợt lại kéo lại hiển nhiên đây là không có khả năng rõ ràng xử lý cự chuột chủ lực là gió đêm lúc này nhân ra còn chịu thương sợ là chịu không nổi lần thứ hai la lộn nhưng là nàng vẫn là cười mắt con con hỏi thế nào ta làm nướng chuột chân còn có thể đi gió đêm một bên nam chân một bên nhẹ nhàng mà ân một tiếng trong ánh mắt sáng lấp lánh liền cặp kia mềm mại lô thai đều bay lên Một bộ hiển nhiên là thực thỏa mãn bộ dáng. a, Hảo Manh. Ở giữa hồng tâm, Tô Vân cố nén mới không có rôi tay đi sờ sờ cặp kia bay lên tới lỗ thai nhỏ, chỉ ở trong lòng không ngừng hò hét, phạm quy, phạm quy. Thú nhân như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Thú nhân như vậy đáng yêu như thế nào sẽ có người đối bọn họ xuống tay? Tô Vân trong lòng tiểu nhân nhi che lại trái tim, bắt đầu anh anh anh. Cuối cùng hai người ăn xong rồi phong phú cơm trưa. Tô Vân ngồi sổn một bên nhìn gió đêm ăn xong rồi chân, lại chủ động đưa cho hắn vận động ly nước, có thể là ăn xong thịt nướng có điểm làm, hắn cũng không có cự tuyệt, chỉ hơi hơi giật giật vành hai, đôi mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy ánh sáng, liền rôi tay thật cẩn thận mà tiếp nhận ly nước, sau đó mãn nhãn tò mò mà nhìn một chút ly nước cấu tạo, sau đó ở Tô Vân ý bảo hạ, bắt đầu cắn ống hút cẩn thận uống khởi thủy tới. Nay tựa hồ là đối phương lần đầu tiên chủ động dùng vận động ly nước uống nước nhà. này đáng yêu động tác nhỏ từng cái mà chọc ở tô vân manh điểm thượng đặc biệt là cặp kia ngẫu nhiên vừa động vừa động thai mèo a thật sự hảo tưởng sờ một phen tô vân nhìn chằm chằm kia chỉ lỗ thai nhỏ ánh mắt dần dần biến thái gió đêm uống xong rồi thủy chỉ cảm thấy trong bụng tràn đầy ấm áp cả người trạng thái tựa hồ tốt hơn một chút hắn ngẩng đầu đánh giá trước mắt nhân loại trong lòng có chút kinh ngạc hắn cho rằng cái này kỳ quái nhân loại sáng nay liền sẽ rời đi cho dù hắn trong lúc vô tình cứu nàng mà nàng không có đem hắn làm như đồ ăn, cũng đã xem như lớn nhất may mắn. Hắn nguyên bản tính toán nếu nàng ăn xong kia chỉ cự chuột, nếu còn ngại không đủ, muốn đem hắn làm như đồ ăn nói, chính mình đến lúc đó cũng có thể hoan quá mức tới, liều chết đem nàng cũng giết chết. Nhưng là hiện tại, nàng không chỉ có thế hắn băng bó miệng vết thương, còn vì hắn mang đến đồ ăn. Nghĩ đến đây, gió đêm giật giật ngôi, muốn nói cái gì đó. Nhưng là hắn vẫn là không quá thói quen cùng nhân loại giao tiếp, chầm mặc càng như là hắn sinh mệnh chủ đề. Hắn lâu lắm không có gặp được quá có thể nói chuyện đối tượng, cho nên hắn cũng không biết nên nói chút cái gì. Nhìn trước mắt cái kia mặt mày mỏi mệt, tóc hỗn độn, chảy hãn, lược hiện chật vật nhân loại, hắn cảm giác chính mình tổng muốn nói chút cái gì, hắn muốn mở miệng, đột nhiên lại cảm thấy hiết hầu lại làm lên. Hắn dùng sức nuốt nuốt nước miếng, rồi dám nửa ngày, cuối cùng chỉ thấp thấp nói hai chữ, cảm ơn. Tô Vân nghe được kia đột nhiên cảm tạ, một tia kinh ngạc xẹt qua nàng đôi mắt, nhưng thực mau một cái tươi cười nổi lên nàng khuôn mặt. Nàng cong lên mặt mày cười trả lời, không khách khí. Năm hai mèo thiếu niên tao ngộ. Gió đêm, ngươi cảm thấy thân thể của ngươi thế nào? Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Gió đêm theo bản năng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trả lời, không có, ta cảm giác ta đã khá hơn nhiều. Nghe được hắn trả lời, tô vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lo lắng mới chậm rãi thả hạ, phía trước thấy gió đêm tựa hồ ăn uống thực tốt bộ dáng, trả lời ngữ khí cũng không giống như là gạt người, xem ra là thật sự ở khôi phục A, thú nhân khôi phục năng lực thật sự rất mạnh. Ngày hôm qua rõ ràng thoạt nhìn giống như là tùy thời đều có khả năng tắt thở, chỉ một buổi tối, thế nhưng là có thể ngồi dậy cùng nàng nói chuyện, trừ bỏ môi sắc còn hơi có chút tái nhợt, hoàn toàn nhìn không ra đối phương phía trước còn ở trọng thương hôn mê bộ dáng. Bất quá khôi phục đến mau cũng hảo, nói như vậy. Tô Vân trong mắt xoay chuyển, tiểu tâm mà đề nghị nói, ngạch, cái kia, cái kia, nếu ngươi có thể đứng lên nói. Kìa đêm nay chúng ta tốt nhất vẫn là không cần ở chỗ này qua đêm đi, ngươi xem, nơi này cũng không có môn, hơn nữa sàn nhà cũng quá lạnh, đối với ngươi thân thể khôi phục cũng không tốt lắm, chúng ta đêm nay vẫn là đi trên giường ngủ đi. Giường. Gió đêm trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc biểu tình. Phần 7. Tô Vân cảm thấy được hắn nghi hoặc, cũng theo bản năng hỏi, ngươi trước kia giống nhau là ở nơi nào nghỉ ngơi. Đa số thời điểm đều là lựa chọn ở trên cây hoặc là lương thượng. Tô Vân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Gió đêm biểu tình đạm nhiên mà bổ sung một câu, như vậy có thể tránh thoát rất nhiều nguy hiểm. Nghe được hắn như vậy vừa nói, Tô Vân trong đầu đột nhiên chợt lóe, hiện ra khi còn nhỏ xem qua động vật thế giới hình ảnh, bên trong giới thiệu nói, con báo chính là ở trên cây nghỉ ngơi, vì tránh né công kích, cùng thuộc động vật họ mèo. Nang bừng tỉnh đại ngộ, a, thì ra là thế. Như vậy là thực hảo a. Chỉ là nàng yên lặng mà ngẩng đầu nhìn phía trên trần nhà xa ngang nhìn mặt đất ước chừng có 3 mét rất cao xa ngang tuy rằng trong lòng yên lặng khẳng định hắn hành vi nếu là nàng có thể bỏ lên trên đi nàng cũng sẽ lựa chọn mặt trên chỉ tiếc nàng làm không được a như thế cái hảo biện pháp chỉ là ta bỏ không đi lên a tô vân nhìn cao cao xa nhà sâu kín mà thở dài hơn nữa phỏng trừng nửa đêm ngủ ngốc còn sẽ không cẩn thận ngã xuống rốt cuộc nàng không có móng nuốt cũng không có mềm dẻo thân hình nàng mở ra chính mình trắng trẻo mập mạp móng nuốt nhỏ Tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, gió đêm nhìn nàng trắng non sạch sẽ tay, nhân loại tay theo chân bọn họ hoàn toàn không giống nhau, không có thịt lót cũng không có móng đốt, không mượn dùng ngoại lực, xác thật là rất khó bỏ đến như vậy cao địa phương, hơn nữa trên người nàng cũng không có da lông, là thực dễ dàng cảm lạnh bộ dáng, hắn tự hỏi vài giây, cuối cùng mở miệng nói, kia vẫn là đi trên giường ngủ đi. Nghe được gió đêm đáp ứng rồi, tô vân lộ ra tới một cái đại đại tươi cười, nhịn không được ở trong lòng hoan hô. Thật tốt quá rốt cuộc không cần ngủ sàn nhà. Tối hôm qua thượng ngủ cả đêm lạnh băng sàn nhà, cho bùi đại không nói còn băng băng lương lương. Một giấc này lên eo đau bối đau, eo đều phải chặt đức. Nhưng là nếu chỉ làm nàng một người đi ngủ giường, nàng lại có điểm sợ hãi, nàng chỉ là cái tay trói gà không chặt tiểu khả ái, không có gió đêm cái này chủ chạm lực ở, trong lòng sợ hãi. Bất quá còn hảo gió đêm đồng ý cái này đề nghị, cảm động rơi lệ ịn. Tô Vân, thật sự thật tốt quá, đêm nay rốt cuộc không cần ngủ sàn nhà Gió đêm nhìn nàng cười rộ lên mặt, luôn luôn không có gì biểu tình hắn, thế nhưng cũng không tự giác mà đi theo khỏe mồi hơi hơi dơ lên lên. Kỳ thật hắn chưa từng có ở trên giường nghỉ ngơi quá, cũng không biết ở trên giường nghỉ ngơi đi theo trên mặt đất có cái gì không giống nhau. Nguyên bản hắn tính toán đêm nay màn đêm buông xuống thời điểm, hắn hẳn là có thể một lần nữa tìm cái xà nhà nghỉ ngơi, nhưng là nghe được nàng sắc mặt ảm đạm mà thở dài, nói chính mình bỏ không đi lên. Không biết như thế nào, thế nhưng đáp ứng rồi nàng cái này kỳ quái thỉnh cầu. nhìn trước mắt cười đến mi mắt con cong nhân loại gió đêm nghĩ thầm trước mắt này nhân loại giống như cùng hắn phía trước gặp được nhân loại là thật sự có rất nhiều bất đồng a nay nhà ở phòng ngủ chính rất lớn phía trước lộn xộn mà nơi nơi đều là cho bụi mạng nghệ tô vân phí thật lớn một phen sức lực thu thập một hồi mới cuối cùng là đem phòng thu thập hảo bất quá rất nhiều đồ vật đều không có tới kịp sửa sang lại nàng liền trực tiếp trước ném vào một cái khắp phòng chỉ còn lại có một chiếc giường phô cùng cái bàn còn hảo đây là trương đại giường gỗ Phi thường rắn chắc, hơn nữa hai mét khoan chiều dài ngủ hai người hoàn toàn không có vấn đề, lấy hiện tại điều kiện, tự nhiên cũng không có cách nào so đo quá nhiều, là một cái tân thế kỷ nữ tính. Hại, nam nữ chi biệt loại đồ vật này đều là mây bay, đều sung sướng không nổi nữa, đối với này đó tự nhiên sẽ không quá so đo. Tô Vân Thiêu khai một nồi to thủy, dẫn theo một thùng nước gấm đi trong viện, tính toán bắt đầu giúp gió đêm rửa sạch một chút thân thể. hắn ngày hôm qua cùng biến dị chuột vật lộn thời điểm bị thương, còn trên mặt đất lăn một vòng. Thân mình thượng đều là vết bẩn cùng huyết ô. ngày hôm qua điều kiện hữu hạn, vẫn luôn chưa kịp thu thập. Nay sẽ ăn uống no đủ, Tô Vân mới thiêu một thùng nước ấm, tính toán chuẩn bị giúp hắn rửa sạch một chút. Thiêu hảo nước ấm, Tô Vân lúc này mới đi đến tạp vật trong phòng mặt tiêu hắn, gió đêm, có thể đi rồi sao? Có thể. Gió đêm gật gật đầu, thong thả mà đứng lên. Tô Vân lúc này mới chú ý tới, hắn thế nhưng ước chừng phân biệt không nhiều lắm một M9 cao, cao lớn thân hình cơ hồ muốn đạt tới khung cửa. Hoàn toàn có thể đem tám nàng bao phủ lên. Sách, hào cao, bất quá như vậy thoạt nhìn càng có vẻ đối phương thân hình gầy. Tô Vân đánh giá gió đêm thân hình, tuy rằng cánh tay thượng đều là rắn chắc khẩn trí cơ bắp, cơ hồ không có một tia dư thừa thịt thừa, hơn nữa cả người rất cao, nhìn càng có vẻ gầy. Xem ra ở cái này mà thế, tìm kiếm đồ ăn khả năng cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Giống gió đêm như vậy đi săn giả đều, Tô Vân suy nghĩ phiêu tán, thẳng đến gió đêm đi ra ngoài cửa. nhìn tiếng nói cao lớn bóng dáng đi vào trong viện tô vân mới hồi phục tinh thần lại hải thường xa trước làm việc rồi nói sau tô vân vội vàng đuổi theo ý bảo gió đêm ngồi xuống trong viện trên tảng đá gió đêm nghe lời ngồi đi lên ngoan ngoãn chờ nàng lấy tới chuẩn bị tốt nước gấm cùng tìm được khăn lông tô vân cuốn lên tay háo chuẩn bị làm việc quay đầu nhìn đến gió đêm khi mới bỗng nhiên phát hiện ra hỏa này trên người dơ đến cực kỳ màu đen bối mau thắt dây dưa ở cùng nhau hôn hợp cho bụi cùng huyết ô Quả thực thảm không nỡ nhìn. Tô Vân, ngươi ngày thường bao lâu tẩy một lần tắm? Gió đêm, giờ thời điểm liền sẽ tẩy, chỉ là gần nhất thời tiết mới vừa ấm áp một chút, muốn đi rửa rửa thời điểm, gặp một con hùng ra tới kiếm ăn. Tô Vân kinh ngạc, gặp hùng sao? Chắc không được bị thương như vậy lợi hại, cuối cùng kia chỉ hùng thế nào? Chẳng lẽ còn ở phụ cận sao? Gió đêm lắc đầu, không biết, ta cùng nó đánh một hồi, nó cũng bị thương không nhẹ, cuối cùng chúng ta đều rớt vào trong sông mặt, không biết thế nào. Tô Vân, sau đó ngươi liền một đường tới rồi nơi này sao? Đúng vậy, đi vào nơi này lúc sau liền vẫn luôn bị kia chỉ biến dị chuột theo dõi, còn tưởng rằng sẽ chết ở chỗ này đâu. Hắn tiếp tục bình tĩnh mà nói, phảng phất ở trần thuật một kiện cùng hắn không quan hệ sự tình, cũng không phải đang nói hắn là thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết. Tô Vân nhìn hắn vết thương đầy người, đột nhiên có chút lo lắng, nhìn phía đối phương ánh mắt không khỏi mang lên vài phần chịu mến. Nhưng là lúc này do đêm, trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình. chỉ có một đôi kim sắc con ngươi mở lưu viên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng trong tay khăn lông lóe sáng thoái quang từ đôi mắt hiện lên như vậy hình như là đối khăn lông tắm rửa chuyện này sinh ra hứng thú thật lớn uy uy uy lầm đi hiện tại là đang nói ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết chuyện xưa không phải tắm rửa a tô vân nhìn cái kia có chút chờ mong đôi mắt đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười bất quá là dùng khăn lông tắm rửa a tốt xấu cũng lại để ý nhiều một ít ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết sự tình a uy bất quá đối phương cũng không để ý ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng trong tay khăn lông một đôi thai mèo hơi hơi dựng thẳng lên thường thường động nhất động nhìn cặp kia đáng yêu đến phạm quy mao nhung lỗ thai tô vân trong lòng tiểu nhân nhi đang không ngừng mà hò hét thiên nột tổn thọ lạp phạm quy lạp đáng yêu đến chảy máu mũi, bắt đầu rồi sao gió đêm xem nàng đột nhiên phát ngốc hơi ma nghi hoặc mà ngẩng đầu hỏi tô vân lúc này mới rời đi chính mình đinh ở cặp kia đáng yêu đến cực điểm trên lỗ thai ánh mắt phục hồi tinh thần lại nga nga nga bắt đầu rồi nhìn tiểu miêu sáng lấp lánh ánh mắt cố nén trụ một đôi tặc thủ nắm cặp kia mau nhung lỗ thai xúc động yên lặng mà rời đi tầm mắt tận chức tận trách mà dùng nước gấm tầm ướt khăn lông bắt đầu cẩn thận cấp mèo con tắm rửa đầu tiên là dùng nước gấm ướp nhẹp lông tóc trước tiểu tâm lau nhất bên ngoài kia tầng dơ bẩn sau đó mới tràn đầy đem đánh tốt bọt biển tô lên đi rửa sạch rất dơ bẩn sau đó lại xúc rửa sạch sẽ tắm rửa việc này cũng không khó chủ yếu là đối phương trên người miệng vết thương rất nhiều, sau lưng cũng có vài đạo khẩu tử, Tô Vân sợ hắn một người không có cách nào xử lý, thủy vào miệng vết thương, mặt sau nhiễm trùng liền không hảo. Lúc này mới chủ động giúp đối phương rửa sạch. Ấm áp thủy tẩy rất thân mình khó chịu dính nhớp, gió đêm tò mò mà dùng tay bắt lấy phao phao học Tô Vân bộ dáng, hướng chính mình không có bị thương địa phương bôi đi. Thứ này mềm một, còn có thể tê thành các loại hình dạng, nghe lên đặc biệt hương. Gió đêm dùng bàn tay thưởng thức đã lâu, cuối cùng ở tô vân thúc giục hạ mới lưu luyến mà qua đi xả nước tô vân đã bất đắc dĩ vừa buồn cười cảm giác đối phương giống như một con mê chơi thủy đại miêu miêu nga trên người dơ bẩn địa phương rửa sạch đến không sai biệt lắm dư lại phía trước bao vây lấy miệng vết thương bởi vì ngày hôm qua điều kiện thật sự hữu hạn tô vân không có thể hảo hảo xử lý đối phương miệng vết thương lúc này nàng rối rắm hồi lâu vẫn là quyết định hẳn là hủy đi tới rửa sạch đổi dược tô vân tận lực động tác mềm nhẹ mà hủy đi miệng vết thương băng vải Một tầng lại một tầng, ngày hôm qua xem miệng vết thương phá thâm, Tô Vân lại không có gì tốt cầm máu biện pháp, chỉ có thể tận lực gác bách miệng vết thương, đem huyết ngừng. May mà, băng gạc một tầng tầng rút đi, miệng vết thương huyết đã ngừng, tuy rằng nhìn qua vẫn là máu chảy đầm địa, nhưng là đã so ngày hôm qua hảo quá nhiều, nhìn qua còn tựa hồ mọc ra điểm tân thịt non, mà phía trước cánh tay tiểu miệng vết thương đã bắt đầu kết vẩy, này đó đều là tốt hiện tượng. Tô Vân đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. cuối cùng tự đáy lòng mà bội phục khởi thú nhân khôi phục năng lực tới nếu là nàng bị như vậy nghiêm trọng thương nói không chừng liền căng quá một đêm thời gian đều không có đại khái là tại chỗ qua đời đi tô vẫn nghĩ cầm lấy sạch sẽ khăn lông bắt đầu tiểu tâm mà rửa sạch miệng vết thương chung quanh đá vụn bùn đất còn có những cái đó giữ tận vết máu nàng động tác thập phần mềm nhẹ nhưng là không khỏi có chạm vào miệng vết thương thời điểm mỗi khi đến lúc này nàng luôn là nhịn không được ngẩng đầu xem một cái gió đêm sợ làm đau đối phương nhưng hắn từ bắt đầu đến cuối cùng trên mặt vẫn như cũ không có gì đặc biệt biểu tình chỉ nhìn chằm chằm vào trên tay nàng khăn lông ai ngốc miêu tô vân trong lòng thở dài thủ hạ lại là càng thêm cẩn thận rốt cuộc thật vất vả rửa sạch hảo miệng vết thương tô vân đưa cho gió đêm một cái khăn lông ý bảo chính hắn đem mặt lau khô gió đêm hơi hơi sửng sốt một chút đôi mắt hơi hơi sáng lên sau đó vui vẻ mà tiếp nhận khăn lông đem mặt chôn ở ấm áp khăn lông không ngừng mà xoa cọ lỗ hai còn run lên run lên như là một con ở khăn lông lăn lộn mẹo con đáng yêu cọ một hồi lâu rốt cuộc một chương sạch sẽ xoáy khí mặt từ to rộng khăn lông lộ ra tới tẩy xong rồi tiểu hoa miêu mặt tiếp theo hẳn là đến hắn tóc dài nhìn kia từng cụm thắt dây dưa ở bên nhau lông tóc tô vân thở dài cảm giác chính mình là làm không khai nắm dây dưa ở bên nhau tóc dài hỏi dò cái này ta có thể xén một ít sao gió đêm gật gật đầu được đến hắn đồng ý tô vân từ trong phòng mang tới kéo hóa thân tony lao sư Thực mau cho hắn cắt cái sạch sẽ lưu loát tóc ngắn bởi vì tóc quấn quanh đến quá nhiều cho nên cắt thật sự đoản sờ lên lại cũng không đâm tay mà là mềm mụt mà rũ ở đầu biên có vẻ gió đêm ngũ quan càng thêm trong sáng cả người khí chất bỗng nhiên biến đổi dốc ẻn dồn phủ kiệt ngạo không kềm chế được đại mèo hoang hóa thân ngốc manh ngoan ngoan mèo con a mèo con gì đó là tỉ tỉ thích khoản tô vân ánh mắt thẳng lăng lăng nhất thời xem đến có chút nhập thần gió đêm run run lô thai nghi hoặc mà ngẩng đầu hỏi như thế nào lạp Tô Vân lúc này mới thu thu sắp chạy xuống tới nước miếng, hoàn hồn nói, rất xoáy, xoáy. Gió đêm chưa từng nghe qua cái này từ, biểu tình có chút nốc. Khu khu, chính là đẹp ý tứ. Tô Vân cố nén ngượng mặt giả, nghiêm túc giao gió đêm càng nhiều tri thức. Đẹp a? Gió đêm như suy tư gì mà gục đầu xuống, nửa ngày cũng trở về một câu, ngươi cũng rất tuấn tú. A. Đột nhiên được đến khen ngợi Tô Vân, có chút nốc, nàng xoáy. Nhìn đối phương nghiêm túc biểu tình. Tô Vân lúc này mới phản ứng lại đây, đối phương đây là ở khen nàng đẹp. Vì thế nàng túi đầu tới nhìn nhìn chính mình, một thân bùn xú hãn, dơ hề hề, trên mặt cũng xám xịt, này cũng kêu đẹp. Hại, tiểu dã miêu chính là không có kiến thức. Bất quá nàng cũng không có cùng hắn so đo, nếu tiểu miêu miêu như vậy nghiêm túc khen nàng đẹp, nàng đương nhiên muốn càng thêm nghiêm túc trợ giúp đối phương. Được rồi, nên gội đầu lạc. Vì thế, Tô Vân nắm lên dầu gội đầu, tính toán cấp mèo con tẩy cái đầu. Đương nhiên nàng là có tư tâm, nàng đã sớm mơ ước kia chỉ thai mèo thật lâu, gội đầu sao, đương nhiên là liền lỗ thai cùng nhau tẩy lạp. Phần 8 Tô Vân lau nồng đậm bọt biển hướng lỗ thai nhỏ đánh tới, đương tay nàng chạm vào kia chỉ mềm một lông xù xù thai mèo khi, cảm giác cả người linh hồn đều được đến thăng hoa. Nay chỉ lỗ thai so nàng tưởng tượng còn muốn mềm còn muốn hào sờ, bị vòng ở lòng bàn tay thời điểm, còn sẽ không tự giác mà hơi hơi rung động, nhẹ gãi tay nàng tâm, quả thực cả người đều không tốt. này chỉ lỗ thai nàng có thể luốt cả đời gió đêm hơi hơi mà túi đầu ngoan ngoãn mà tùy ý đối phương động tác hắn còn không quá thói quen đối phương đụng vào đầu của hắn cùng phần cổ đặc biệt là đối phương đứng ở chính mình sau lưng thời điểm nhưng là hắn trực giác nói cho hắn trước mắt nhân loại sẽ không thương tổn hắn cho nên hắn cố nén chính mình không thích đứng vẫn là túi đầu tùy ý nàng kỳ quái động tác chỉ là đương tay nàng nhẹ nhàng xúc thượng lỗ thai hắn sau một trận kỳ dị tê dại cảm nháy mắt truyền khắp thân thể hắn làm hắn nhịn không được muốn hử nhẹ ra tiếng hắn đây là làm sao vậy gió đêm gắt gao cắn môi nỗ lực áp lực bên môi sắp tràn ra tới hử nhẹ gian nan mà nhìn thoáng qua đang ở vui sướng rửa sạch lỗ thai thiếu nữ tô vân nhìn gió đêm đột nhiên ngẩng đầu động tác lúc này mới chú ý tới đối phương không quá đẹp thần sắc a đối phương giống như không quá thoải mái bộ dáng không nên a không phải nói miêu mễ thích nhất bị sờ lỗ thai sao chẳng lẽ thú nhân cùng bình thường tiểu miêu không giống nhau Tô Vân trên mặt thần sắc biến hóa, không tha rồi dám nghi vấn, cuối cùng nhìn gió đêm thật sự không tính là sắc mặt dễ nhìn, mới hậm hực mà thu hồi tay, xem ra đối phương là thật sự không quá thích người khác chạm vào lỗ thai hắn a. Anh anh anh, hảo khổ sở, xem ra về sau không bao giờ có thể trộm loát lỗ thai nhỏ. Tô Vân tiếc nuối mà nghĩ. Cùng lúc đó, Tô Vân tay buông ra chính mình lỗ thai, tia cổ kỳ dị tê dại cảm giác cũng tùy theo biến mất không thấy, Hắn tâm thế nhưng có chút không tha. Vì thế tâm tư khác nhau hai người liền ở trầm mặc chúng tẩy xong rồi đầu, cuối cùng Tô Vân đem khăn lông cùng sạch sẽ quần đùi, giao cho gió đêm, công đạo vài câu không thể đụng vào miệng vết thương hạng mục công việc, cuối cùng làm chính hắn rửa sạch nửa người dưới. Gió đêm cũng không nói gì thêm, tiếp nhận khăn lông an tĩnh mà giặt sạch lên. Tuy rằng Tô Vân sớm đã mơ ước cái kia lông xù xù thô tráng cái đuôi nhưng là đã trải qua vừa mới sự tình, Tô Vân có tà tâm không có tạ gan, vẫn là thành thành thật thật mà hồi phòng bếp nấu nước Rốt cuộc tẩy xong tam xô nước lúc sau, gió đêm cả người rực rỡ hẳn lên, cơ hồ là sửa đầu đổi mặt. Tắm rửa xong, gió đêm tức khắc cảm thấy thoải mái rất nhiều, trên mặt lộ ra một tia vừa lòng biểu tình. Kỳ thật hắn cũng không thích chính mình trên người dơ hề hề, trên cơ bản chỉ cần có cơ hội, hắn đều sẽ nhảy vào trong nước, rửa sạch sẽ chính mình ra lông, phía trước trên người như vậy chật vật thật sự chỉ là bất đắc dĩ. Hiện tại rửa sạch sẽ, trên người thoải mái thanh tân lưu loát còn có điểm hương. vì thế hắn thập phần vừa lòng mà tiếp tục tuần hoàn theo Tô Vân chỉ thị, ngồi ngay ngắn ở cửa kia ghế trúng gió. Tô Vân ở một bên mân mê vừa mới hái về thảo dược, có chút đau lòng mà nhìn gió đêm trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương, miệng vết thương nhiều như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể hào lên. Lúc này đúng là chính ngọ qua đi, ánh mặt trời không xem như phi thường mãnh liệt, chiếu vào nhân thân thượng ấm áp. Trong phòng bếp đang ở hầm thịt, từng đợt mùi thịt theo thanh phong ở mũi gian nộn ngạo, Làm gió đêm nhịn không được dư vị buổi sáng ăn cái kia ăn ngon nướng chuột chân. Làm hắn không khỏi mà nhẹ nhàng tiếp một câu, không có việc gì, dù sao cũng không có buồn phí, ít nhất ăn tới rồi như vậy ăn ngon thịt. Nói hắn đôi mắt mị lên, lỗ thai hơi hơi dơ lên, rất giống một con dưới ánh mặt trời ngủ gật miêu mễ. Cũng không biết đem tay vói vào hắn cảm hắn có thể hay không cũng giống miêu mễ giống nhau lộ ra kia chỉ vừa lòng say mê biểu tình. a hảo tưởng cao. Tô Vân cảm giác chính mình hình như là cái biến thái. Đối với một con hoang dại tiểu miêu luôn muốn nhịn không được đối hắn dở trò. Khu khu, đình chỉ. Đối phương chính là sống sờ sờ người A, tuy rằng là cái thai mèo, nhưng là cũng là người A. Tô Vân mạnh mẽ đánh gãy chính mình ngoài phong tàn niệm, làm bộ không có việc gì phụ hòa nói. đứng rồi, trong nồi còn hầm một nồi to đâu, chế chút chúng ta lại có thể lại ăn tốt nhất một đối lạc. Hai người đứng ở trong viện nghe phòng bếp truyền đến hương khí, đứng ở kim sắc ôn nhu ánh nắng hết thể đều có vẻ như vậy tốt đẹp. Tô Vân vẫy tay ý bảo hắn ngồi vào trên ghế tới, bắt đầu giúp hắn đổi dược. băng gạc cùng dược phẩm sớm đã dùng xong rồi, cho nên nàng chỉ có thể đem tìm được cầm máu thảo băm, cẩn thận đắp ở trước ngực miệng vết thương thượng. Loại này cầm máu thảo khắp nơi đều có, lá cây là hình chứng chỉnh cây thảo bộ dáng cùng một phen tiểu dù không sai biệt lắm, cành lá thực mềm mại, nhẹ nhàng một véo liền sẽ chảy ra cùng màu trắng sữa bò giống nhau chất lỏng, cũng kêu sữa bò thảo, có rất mạnh cầm máu tác dụng. Còn nhớ do khi còn nhỏ, tổng ái nghịch ngợm chạy loạn. Cánh tay cánh tay luôn là sẽ không cẩn thận bị thương, bà ngoại chính là tùy tay nắm trên mặt đất cầm máu thảo, nhai nát, đắp ở miệng vết thương thượng, không mấy ngày thì tốt rồi. Loại này cầm máu thảo, nho nhỏ một gốc cây, nhìn qua không trước mắt, nhưng là lại sinh mệnh lực ngoan cường, nơi nơi đều có thể tìm thấy thân ảnh, khi còn nhỏ còn bởi vì tò mò còn đem nó hướng trong miệng tắc, mút vào kia dễ cây chảy ra một chút sữa bò, đau khổ, cũng không có trong tưởng tượng sữa bò hương vị, cho nên liền không còn có thử qua Cho nên cũng liền không còn có người lý, chỉ có ở không cẩn thận té ngã bị thương thời điểm, đắp ở miệng vết thương thượng, hiện tại không có dược phẩm. Chỉ có thể dùng loại này cầm máu thảo xử lý miệng vết thương. Tô Vân buổi sáng thời điểm góp nhặt một đống loại này sữa bò thảo, rửa sạch sẽ, phơi nắng ở thái dương phía dưới tiêu độc. Chờ đến chúng nó hoàn toàn phơi khô sau, liền tìm tới chén nhỏ, toàn bộ phá đi, tiểu tâm mà bôi trên miệng vết thương thượng, cuối cùng tìm tới sạch sẽ mảnh vải, giúp gió đêm cuốn quanh lên. Xử lý tốt miệng vết thương, Tô Vân nhìn đối phương lỏa lộ thân hình, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tìm một kiện quần áo cho hắn mặc vào. Mặc vào quần áo quần gió đêm, trừ bỏ kia lông xù xù đôi mèo cùng thai mèo ở ngoài, cơ hồ cùng cái bình thường nhân loại cũng không có gì hai dạng. Ngược lại xoáy khí nâng cao một bước. Đối mặt cùng nhân loại cơ hồ không hề sai biệt thú nhân, Tô Vân thật không hiểu được như thế nào sẽ có người ăn thú nhân. Nghĩ đến đây, Tô Vân khẽ thở dài một cái. Gió đêm là một cái thật thật tại tại trải qua quá cái này tàn khốc mặt thế người, lại tựa hồ chưa từng có để ý những chi tiết này, thậm chí đối nàng từ lúc bắt đầu cũng chưa bao giờ biểu hiện ra mãnh liệt địch ý, nhiều nhất chỉ có thể xem như lạnh nhạt. Lúc này, hắn tựa hồ thực vừa lòng hiện tại ăn mặc, tuy rằng ngoài miệng cái gì đều không có nói, nhưng là vung vung cái đuôi hoàn hoàn toàn toàn mà để lộ ra hắn hảo tâm tình, nhìn cái đôi đông đưa mà biên độ, nghĩ đến là thực vừa lòng. Xử lý tốt gió đêm Làm hắn dịch đến một bên đi phơi nắng nghỉ ngơi lúc sau, Tô Vân bắt đầu rửa sạch chính mình. Xuyên qua lâu như vậy, nàng liền tắm cũng chưa tẩy quá, vừa nghe, trên người một cổ siêu vị, thật sự là so gió đêm hảo không bao nhiêu. Vì thế nàng chạy nhanh mặt khác thiêu một nổi thủy, đem thủy nhắc tới trong viện, bắt đầu thu thập khởi chính mình. Nhìn góc kia đầu híp mắt phơi nắng gió đêm, nhìn nhìn lại trong viện âm ú vê lúc cờ, Tô Vân do dự một lát, nghỉ nghĩ, chuyển rời đến chăn đơn một khắc đầu, bắt đầu tắm rửa. Trong viện đều là cỏ dại, mặt khác nhà ở lại còn không có rảnh rỗi rửa sạch, nghĩ đến một cái hiếp mắt phơi nắng miêu mễ, cũng không phải là như vậy để ý người khác có phải hay không trần chùi thân mình đi. Vì thế Tô Vân có khăn trải giường chăn bông che lớp sau, đưa lưng về phía hắn, bỏ đi quần áo, đã một ngày một đêm không có tắm rửa mọi mệnh nàng, rốt cuộc ở nước gấm xối thân mình giờ khắc này được đến thả lỏng. Lúc này chính trực sau giờ ngọ, hơi nghiêng ánh mặt trời còn vẫn như cũ có nhiệt độ, kỳ thật tẩy nước giếng cũng không có gì. Chỉ là vì phòng ngừa cảm bạo, Tô Vân vẫn là vì thận trọng khởi kiến, lựa chọn thiêu nước ấm, lại thu thập chính mình. Rửa sạch xong thân mình Tô Vân, thay một khác bộ trường tụ quần dài, đó là chính mình cắm trại chuẩn bị tắm rửa quần áo. Tức khắc cảm giác chính mình toàn thân đều thoải mái, Tô Vân uống lên ly nước ấm, bắt đầu kiểm tra rồi một chút trang bị. Ấn, con hảo cắm trại mang sữa tắm cùng dầu gội đầu còn có không ít, hẳn là còn có thể kiên trì dùng một đoạn thời gian, dùng xong trong khoảng thời gian này. Có thể đi bờ sông nhặt một ít bù kết ngao thành bù kết nước, dùng để gội đầu tắm rửa cũng không tồi, bất quá việc cấp bách đến đi trước tìm điểm tuổi lửa, trong phòng bếp dư lại tuổi lửa cũng không nhiều, hơn nữa nàng dùng hai ngày, lúc này không có dư lại nhiều ít, đối với buổi tối không có đèn điện là thật sự thực không có phương tiện, hơn. Nữa phi thường không có cảm giác an toàn, một tia thật nhỏ động tĩnh đều sẽ làm nàng bừng tỉnh. Đáng tiếc chính mình vật lý gì đó cũng không có học giỏi. Đối với năng lượng mặt trời hoặc là phong có thể phát điện loại này, bàn tay vàng kỹ năng hoàn toàn không có cụ bị. Chỉ có thể trở về nhất nguyên thủy năng lượng, nhóm lửa. Tô Vân trong lòng quy hoạch, tính toán ngày mai đi phụ cận nhà ở tìm xem, nhìn xem có hay không có thể sử dụng dầu hỏa đèn linh tinh, buổi tối đen như mực một mảnh luôn là làm người phá lệ không có cảm giác an toàn. Nhìn xem trong viện phơi chăn đơn, lúc này cũng không sai biệt lắm làm, Tô Vân vội vàng đem chăn đơn thu vào trong phòng, phố hảo. Một chương đơn giản giường liền thu thập hảo. Nghe vừa mới phơi khô chăn đơn, tản ra một cổ bồ kết cùng ánh mặt trời hương khí, Tô Vân liền nhịn không được tưởng nằm xuống nghỉ ngơi, rốt cuộc vội ban ngày, hơn nữa khẩn trương một buổi tối, đều không có như thế nào nghỉ ngơi, hiện tại lại là ban ngày, bên ngoài cửa còn thủ cá nhân, cảm giác an toàn một có, mỏi mệt cảm liền cọ cọ cọ dâng lên. Hô, mệt mỏi quá! Tô Vân nằm ở trên giường lưu thương tưởng. Vì cái gì không thể xuyên qua biến thành thiên kim đại tiểu thư sau đó lười nhắc cái gì đều không làm đâu, vì cái gì sự tình tốt liền không tới phiên ta đâu. Nếu là trở lại quá khứ có thể hưởng thụ khai quải nhân sinh, ngẫm lại chính mình kỳ thật cũng gì đều không biết, cũng nói không chừng trở về cung đấu, cũng sống không quá tam tập đi. Hiện tại là xuyên qua lại đây lao động chân tay, chỉ cần không gặp đến nguy hiểm giống loài, trên cơ bản còn có thể sống lâu mấy ngày. Làm không tốt là có thể đi trở về. Tô Vân ghé vào trên giường lang thang không có mục tiêu nghĩ. Cuối cùng ngẫm lại một lần nữa trở về cơ hội vẫn là có điểm xa vời, vẫn là hảo hảo nỗ lực sinh tồn đi xuống tương đối đáng tin tuệ. Trước từ bỏ loại này không thực tế ý tưởng, nắm chặt thời gian làm việc mới là, Tô Vân chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Sáu tân bắt đầu hàng ngày. Cuối cùng vẫn là không có ngủ ngủ trưa. Đối với không có đèn ban đêm, ban ngày thời gian đặc biệt quý giá. Tô Vân cố nén buồn ngủ, chống thân mình lại ở trong sân thu thập một hồi. kiểm tra rồi một chút cửa sổ khóa lại thiết trí mấy cái dễ dàng phát ra tiếng vang bấy giờ lúc này cũng đã mau đến buổi chiều thời gian tô vân nhìn dần dần biến mất ánh nắng một phép đầu mới nhớ tới một kiện chuyện quan trọng đúng rồi sáng nay ở ven đường thấy tảng lớn ngải thảo đến cắt một chút trở về đuổi trùng đuổi mũi bằng không chờ hạ trời tối liền không hảo đi ra ngoài tô vân nghĩ dừng trong tay đùa nghịch bình thủy tinh xoay người xách theo nàng ra cửa thần trang gậy gộc giao phay liền đi ra ngoài Đầu mùa xuân mùa đúng là ngải thảo tươi mới thời điểm, từng cụm ngải thảo đỉnh xanh non tân mầm, lớn lên thập phần lệnh người yêu thích. Ngải thảo một năm bốn mùa đều có đại tác dụng, mùa xuân thời điểm trồi non có thể ngắt lấy trở về, cùng trứng gà cùng nhau xảo thơm nồng ngạt. Hoặc là đánh nát, bài trừ thanh nước, cùng gạo nếp xoa ở bên nhau, làm thành thanh đoàn, ngải diệp bánh dày, thượng nồi một chừng mới mẻ ra lò ngải diệp bánh dày, ấm hô hô mạo nhiệt khí, cắn thượng một ngụm. Thơm ngọt ngon miệng đường đỏ đậu phộng nhân mẹ đen liền từ màu xanh lục chỗ hổng bên trong chảy ra mang theo ngải thảo đặc có chua sót hồi cam vị đặc biệt hương ngải thảo luôn có một loại đặc biệt chua sót hồi cam hương khí trung hòa ngọt ngào nhân như thế nào ăn đều sẽ không cảm thấy ngọt nghị nhưng thật ra sẽ nhịn không được vẫn luôn truy vị kia một chút nhàn nhạt khổ khí mang đến hồi cam chờ tới rồi đoan ngọ ngải thảo lá cây trở nên thanh lạnh phát hôi thời điểm lại có thể chặt bỏ tới rửa sạch sẽ ném vào trong nồi ngao thành nước canh tẩy thân đuổi trùng phóng phi phi thường thoải mái trừ cái này ra mới mẻ ngải thảo còn có thể phơi khô tồn chữ lên phao chân thời điểm nám không chỉ có có lưu thông máu công hiệu còn có thể loại trừ hàn khí đối bảo dưỡng thân thể không thể tốt hơn ngải thảo rượu dụng thật sự rất nhiều tô vân nhịn không được xoa xoa khỏe môi đem cái kia cũng không tồn tại nước miếng thu trở về không thể tưởng suy nghĩ chính là thèm vẫn là đến trước làm việc lúc này tô vân tính toán trước cắt một phen bật lửa cái ngải thảo yên đuổi một đuổi phòng trong rồi mỗi Tô Vân sách theo đao, nắm gậy gộc, chậm rãi ra thôn xóm đi tới ven đường. Điền biên trên đường nơi nơi đều có thể nhìn thấy ngải thảo thân ảnh. Ngải thảo thứ này sinh mệnh lực rất mạnh, mùa xuân giã ngoại trước hết ngôi đầu đó là chúng nó, rộn ràng nón nháo mà tè khắp nơi ven đường, từng cụm, lớn lên tươi mới lại đẹp. Phần 9. Thấy được ngải bụi cỏ, Tô Vân móc ra dao gọt hoa quả, bắt lấy thảo cột, đối với hệ dễ tận lực cắt đến thâm một ít. Lúc này ngải diệp đều tương đối nhuận, chỉ có phía dưới bộ phận mới khó khăn lắm biến hôi. Manh mối đầu quá thanh quá non chút, dùng để nấu ăn là khá tốt, chính là có quá nhiều hơi nước, Tô Vân lo lắng chờ lát nữa châm không dậy nổi yên. Cho nên, nàng tận lực chỉ cắt hơi chút lớn lên thành thục một ít ngải thảo tới dùng. Đối mặt dư lại kia từng cụm tươi mới màu xanh lá ngải mầm, Tô Vân chỉ cảm thấy trong lòng một trận đáng tiếc. Đáng tiếc không có bực nếp, làm không được thanh đoàn, khổ trung mang điểm hồi cam ngải thảo phối hợp ngọt ngào đậu đỏ thật là tuyệt phối. Nghĩ đến Tô Vân nước miếng đều mau chảy ra. nhưng là không bột đấu gột nên hồ tô vân đối mặt một tảng lớn bảo tàng lại cũng không thể nời hà cắt đủ rồi cũng đủ ngại thảo tô vân liền xoay người đi trở về lúc này thái dương dần dần tây trầm giống một vòng kim sắc mâm tròn chậm rãi mà rơi mặt trời chiều ngã về tây nguyên bản hẳn là một bức rất mỹ lệ cảnh sát nhưng tô vân không có quá đa tâm tình thưởng thức mặt trời chiều ngã về tây cảnh đẹp thái dương rơi xuống đi ánh nắng biến mất không thấy ý nghĩa bóng ma cùng hắc cám càng nhiều ý nghĩa càng nhiều nguy hiểm ẩn nút đang xem không thấy góc này đối nàng tới nói là một kiện không tốt lắm sự tình vì thế nàng nhanh chóng mà đem cắt bỏ ngải thảo gói thành một phen xách lên tới liền vội vội vàng vàng buôn trở về nhà về đến nhà khép lại đại môn khóa lại then cài cửa quay người lại liền thấy được gió đêm nằm ở ghế bậc bên thượng ngủ say thân ảnh hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào hắn trên người hết thể tựa hồ đều như vậy bình tĩnh mà tốt đẹp rốt cuộc tô vân một đường buôn tẩu hoảng loạn tâm tình cũng đi theo bắt đầu chậm rãi bình phục xuống dưới nàng thở phào một hơi xoay người ngồi xuống gió đêm bên chân lặng lặng mà nghỉ ngơi một lát chờ đợi hoảng loạn tim đập chậm rãi khôi phục bình tĩnh mới bắt đầu chậm gì gì mà thu thập khởi ngải thảo nàng trước tìm ra một đống lớn cỏ khô làm hỏa lời dẫn sau đó hôn cỏ khô bậc lửa vừa mới hái về ngải thảo thanh thanh ngải thảo lập tức liền toát ra đại lượng gây mùi khói đặc tô vân vội vàng đem bỏ vào đóng cửa cho kỹ cửa sổ trong phòng chờ đợi một lát ăn xong cơm chiều đuổi mỗi không sai biệt lắm cũng chuẩn bị cho tốt vì thế tô vân đóng lại phòng môn đi vào phòng bếp bên cạnh tiểu lò thượng ngói nấu lý chính hầm thịt mở ra ngói nấu cái nắp nồng đậm mùi thịt sông vào mũi ngói nấu bên trong thịt sớm đã hầm đến mềm lạ, kia chỉ lao thử thực phì canh mặt trên nổi lơ lửng một tầng thật dày nước luộc tô vân nghĩ nghĩ quyết định vứt ra phủ du phóng tới một cái chén nhỏ bên trong lưu trữ đương du dùng cuối cùng lại muông ra một chút phì du mấy muôn bay váng dầu nước canh ngã vào nồi sát nấu một đĩa nhỏ xanh mượt cải ngồng mang lên bàn ăn lại lấy tới một cái đại bồn thịnh tràn đầy một đại bồn hầm lao thử thịt liên đứng ở cửa tiếp đón gió đêm nói ăn cơm rồi nghe được tiếng la gió đêm còn buồn ngủ mà ngồi dậy theo thanh âm đi tới bàn ăn trước mặt mặt trên là dọn xong chén đua cùng khó được phong phú bữa tối trải qua một buổi trưa tiểu hỏa ngói nấu hầm thịt thanh xào nộn cải ngồng thịt đã hoàn toàn mềm lạng ngon miệng tản mát ra mê người hương khí cải ngồng cũng là có nước luộc dễ chịu trở nên hương khí hợp lòng người tô vân đầu tiên là kẹp lên một cây cải ngồng đưa vào trong miệng Do nộn cải ngồng mang theo một tia vị ngọt, quả thực là nhân gian mỹ vị, Tô Vân nhịn không được mèo khen mèo dài đôi nói, hào hào ăn. Tiếp theo kẹp lên một khối hầm đến mềm lạ thịt, vào miệng là tan, mùi thịt tràn đầy với mồm miệng chi gian. Ma ơi, quả thực là ăn quá ngon, xem ra này mà thế cũng còn không kém, ít nhất còn có không ít ăn ngon đồ vật sao. Trải qua mỹ thực ăn uổi, Tô Vân lại có thể lạc quan một ít. Lại ngẩng đầu nhìn xem gió đêm, tuy rằng không nói gì, chỉ là học nàng bộ dáng. không quá thuần thục mà bưng chén cầm chiếc đũa an tính mà ăn bữa tối trên mặt nhìn tựa hồ không có gì biểu tình nhưng là lỗ thai lại sớm đã bay lên cong ra một cái nho nhỏ độ cung nghĩ đến là vừa lòng cực kỳ nhìn kia phi dương tiểu miêu lỗ thai cùng với đối phương mặt vô biểu tình mặt tô vân thế nhưng phá lệ mà đọc đã hiểu tiểu miêu miêu ngạo kiểu tiểu tâm tình cái này cùng trên mặt biểu tình hoàn toàn không giống nhau lỗ thai cùng bình tĩnh mặt như vậy tương phản manh quả thực anh đáng yêu mãn phân bất quá nói trở về cũng không biết ăn ăn không ăn rau xanh động vật họ mèo ăn chay sao tô vân xào rau tâm thời điểm ẩn ẩn lo lắng quá bất quá cuối cùng nhìn gió đêm không quá thuần thục mà dùng chiếc đũa cẩn thận kẹp lên cải ngồng hướng trong miệng đưa cuối cùng cong lên một tia khoe môi tô vân lúc này mới yên lòng nguyên bản còn tưởng rằng động vật họ mèo là không ăn chay hiện tại xem ra cũng là có thể ăn sao ăn nhiều rau xanh hảo bổ sung vitamin ha ha tô vân ăn hai chén thịt lúc sau Liền rốt cuộc ăn không vô, giữ lại một đại bổn cơ hồ đều là gió đêm một người thu phục. Nhìn hắn ngăn ngăn không ngừng đong đưa cái đuôi, cùng lấp lánh sáng lên mắt to, đều đầy đủ thuyết minh, hắn đối này đồ ăn vừa lòng trình độ. Tô Vân vuốt chính mình bụng, tiểu tâm mà quan sát đến đối phương biểu tình, gió đêm không quá yêu nói chuyện, có thể là không quá thói quen nói chuyện, cho nên Tô Vân chỉ có thể tiểu tâm mà quan sát đến. Bất quá, xem ra kết quả là đối phương thực vừa lòng. Vì thế ăn xong này đốn hai bên đều thực vừa lòng bữa tối sau. thiên cơ hồ đã toàn đen gió đêm lại đây hướng chân đi tô vân tiếp đón gió đêm cùng nhau tới bên cạnh giếng hướng chân gió đêm lô thai hơi hơi dựng thẳng lên không nói gì thêm yên lặng mà đem chân rũi lại đây tùy ý tô vân xúc rửa tiếp theo tô vân cũng đơn giản dùng nước giếng nhanh chóng vọt một chút chân nhanh chóng mà lau một phen mặt sau đó liền tiếp đón gió đêm đi vào phòng đóng cửa lại khẩu dùng thô tráng một điều đứng vững kiểm tra xong cửa sổ khóa lại xác nhận hết thể bình thường sau Tô Vân dẫn đầu bò lên trên giường, trên giường lót một tầng chăn đông, mềm mại, ngủ đi lên thập phần thoải mái. Tô Vân thở phào một hơi, đem một ngày mệt nhọc đều ném ở sau đầu, trực tiếp chui vào trong chăn, nằm xuống. Tô Vân kéo hào trăn, quay đầu lại thấy gió đêm một người còn ngơ ngác mà đứng ở mép giường. Thấy đối phương trên mặt có chút phát ngốc bộ dáng. Tô Vân đột nhiên nhớ tới cái kia ác thú vị biểu tình bao, biểu tình tiện tiện mà vô vô bên người trăn, trêu đùa, mau lên đây đi. Xoái ca. Nghe được nàng lời nói, gió đêm biểu tình cắn đốc, một đôi mắt chừng đến tròn trịa, rất giống là bị đùa giỡn đàng hoàng thiếu nam. Tô Vân trong đầu tức khắc não bổ một cái lão a di cưỡng bách tiểu thịt tươi nội tâm thuồng, ngạch, chẳng lẽ ra hỏa này là bởi vì để ý nam nữ có khác? Không thể nào. Tô Vân chính xác, cẩn thận mà thu hồi trên mặt biểu tình, thập phần nghiêm túc nói, phía trước là nói dỡn, sẽ không đối với ngươi thế nào. Mau lên đây đi, trên mặt đất lánh. Nói nàng nhìn đối phương trần trụi chân. có chút lo lắng nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là gió đêm nghe xong nàng sắc mặt chính nghĩa lâm nhiên nói như cũ không có tiến lên mà là trên mặt hơi hơi cứng đờ biểu tình có chút trầm hắn túi đầu chậm rãi đứt quá hỏi cái gì là đối ta thế nào ngươi thương tổn không được ta nhìn gió đêm hờ hững có chút lánh khóc sắc mặt tô vân thiếu chút nữa muốn từ trên giường nhảy dựng lên cái gì là đối với ngươi thế nào nàng đâu chỉ không thể thương tổn hắn có thể thương tổn chỉ gà liền không tồi không có đối lập liền không có thương tổn nhìn xem ngài kia cường tráng thân hình nhìn nhìn lại nàng kia gầy yếu đáng thương tiểu thân thể càng miễn bản đối phương kia giấu ở chảo vỏ lợi chảo căn bản không có khả năng sự tình hào sao tô vân căm giận mà bắt lấy chắn đông cơ hồ muốn kêu ra tiếng nhưng lại nhìn đối phương trên mặt có chút trầm mặc biểu tình một đôi kim đồng có chút ám trầm biểu tình không giống như là phong bị càng như là dối dám khổ sở lại nhìn kia tủng kéo thai mèo cùng kia trương hơi mang vài phần tính trẻ con mặt ở quang vào phòng trong ánh trăng chiếu ánh hạ càng sấn đến lúc này gió đêm phi thường vô tội đột nhiên tô vân trong đầu ý niệm nhiều lần quay cuồng đột nhiên linh quang chợt lóe a chẳng lẽ là hắn kỳ thật là cái gì cũng đều không hiểu tô vân hồi tưởng khởi đối phương kể ra chạy ra căn cứ lời nói nàng nội đạo phương diện này tri thức đối phương có lẽ là thật sự không biết ta a là nàng chính minh chuẩn liên trước đuối đều không quá thuần thục gió đêm tự nhiên đối này đó càng sâu cao hơn một tầng thứ sinh lý tri thức là không rõ Cho nên khả năng ngay từ đầu liền không có nghe hiểu chính mình khai vui đùa cùng mặt sau giải thích. Nhìn đối phương hơi mang tính trẻ con ngũ quan, Tô Vân trong lòng nói thầm, nói không chừng gió đêm tuổi là thật sự ở nàng dưới, hơn nữa trưởng kỳ bị nhốt ở căn cứ. Cho nên nàng cảm thấy nàng phỏng đoán phi thường có đạo lý, đối phương là thật sự không biết cái gì nam nữ chi biệt. Ai, này hết thể vẫn là nàng bởi vì suy nghĩ nhiều quá. Xem ra chính mình vẫn là không có thể thích ứng mặt thế hoàn cảnh cùng nhân văn. ai nhìn lúc này còn bị thương biểu tình có chút mệt mỏi lỗ thai có chút tủng kéo gió đêm ai còn hạt so đo cái gì đâu tiểu miêu miêu đều bị thương tô vân tâm tức khắc một mảnh mềm mại ngự khi ôn nu nói không phải cái kia ý tứ không phải sẽ thương tổn ngươi ý tứ đó là có ý tứ gì gió đêm con ngươi sáng ngời, thập phần có lòng hiếu học ngạch chính là cái kia là cái kia ý tứ tô vân ngữ khí càng nói càng chấm thấp nhìn tiểu miêu miêu lòng hiếu học tràn đầy kim đồng Mặt ra xấu hổ đến bỏ bừng, cơ hồ muốn xấu hổ đến rúi đầu vào trong chăn, cuối cùng bị nhìn chăm chú đến không có cách nào, mới tự xa ngã mà ném xuống một câu. Cha mẹ đối phó hùng hài tử chăm dùng trả lời, cái này, ngươi về sau sẽ biết. Về sau. Gió đêm biểu tình mờ mịt. Đừng nghĩ, mau lên đây ngủ đi, dù sao ta sẽ không thương tổn ngươi là được rồi. Tô Vân rúi đầu vào trong chăn, cuối cùng lại lẩm bẩm mà bổ sung một câu, thanh âm có chút dầu dĩ, vốn dĩ cũng là không có khả năng. gió đêm không nói gì yên lặng mà nghe xong tô vân không đầu không đuôi nói mang theo mãn đầu góc dấu chấm hỏi nhưng là nhìn tô vân đem đầu vùi ở trong chăn bộ dáng hiển nhiên đối phương là không tính toán nói rõ ràng nhìn tô vân ấp á ấp úng ngôn ngữ lại ngăn bộ dáng hắn cũng không muốn dối rắm quá sâu nhân loại luôn là làm người nắm lấy không ra hắn thói quen bất quá đối phương tựa hồ thật sự không có ác ý cả buổi chiều đều ở giúp hắn xử lý miệng vết thương cho hắn đồ ăn cho nên cho dù không hiểu biết đối phương nói nhưng là hắn biết nàng không có ác ý cho nên đối mặt hoàn toàn xa lạ giường gió đêm cuối cùng cũng vẫn là nghe lời nói học tô vân bộ dáng bỏ lên trên giường đắp lên chăn nam ở trên giường cái hảo mềm mại chăn gió đêm tức khắc một trận thoải mái cảm giác vây quanh hắn trải qua phơi nắng chăn đông ấm áp mềm mại hắn cảm giác chính mình toàn thân đều thả lỏng ánh mặt trời tân phơi chăn thập phần mềm mại mang theo một loại kỳ dị ấm áp cảm gió đêm nguyên bản thân thể xúc giác liền thập phần nhạy bén lúc này hắn cảm giác chính mình giống như là ngã vào cục đông mặt giống nhau cả người thoải mái đến lợi hại chỉ nghĩ ở chăn đông đánh cái lan Nhìn thật lâu mới nghẹn lại hắn nghiêng đi mặt nhìn bên người nằm xuống nhân loại nữ hải bận rộn một ngày nàng tựa hồ là mệt cực kỳ chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi hô hấp trở nên dài lâu mà tinh mịn nàng nghiêng mặt mềm mại nhún ra mềm mà phô tản ra tới lộ ra tuyết trắng cổ nhìn qua mềm mại lộn lộn phảng phất nhẹ nhàng một hoa liền sẽ cắt vỡ Trên người cũng là không có móng vuốt cũng không có răng nanh, cảm giác phi thường yếu ớt bộ dáng không nghĩ tới lại có chút ngoài dự đoán. Lợi hại, kiên cường, sẽ nhóm lửa, sẽ bắt cá, sẽ tìm thảo dược, còn có rất nhiều. Nàng so với hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại, nói nếu là thật sự muốn làm thương tổn hắn, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là nàng lại nói, nàng sẽ không, cũng không có khả năng sẽ. Nhân loại luôn là xảo trá mà tràn ngập nói dối, cũng không biết vì cái gì. gió đêm lại không tự chủ được mà muốn tin tưởng đối phương hơn nữa vì thế cảm thấy vui vẻ thật là kỳ quái cảm xúc a. bảy tân gia tổng vệ sinh sắc trời hơi hơi sáng lên tới thời điểm tô vân liền tỉnh ngoài cửa sổ tiếng chim hót không dứt bên thai toàn bộ tiểu sơn thôn tràn ngập mùa xuân sức sống sắc trời còn sớm nàng cũng không có sốt ruột rời giường mà lại an tĩnh mà nghiêng đầu nhìn một hồi gió đêm ngủ nhan khả năng bởi vì bị thương quan hệ hắn ngủ thật sự trầm đôi mắt gắt gao nhắm thật dài lông mi giống như một phen tiểu bàn trải ở trầm tĩnh khuôn mặt thượng động tác nhất trí mà đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma hâm mộ đây là lông mi tinh chuyển thế đi này lông mi chiều dài cùng nồng đậm độ mộ phần 10. tô vân lại lén lút thưởng thức một lát mỹ nam ngủ nhan thèm nhỏ dãi nửa ngày thẳng đến ánh nắng dần dần sáng lên gió đêm mí mắt hơi hơi giật giật tựa hồ liền phải bị nàng xem đến tỉnh lại sợ tới mức tô vân chạy nhanh rời đi ánh mắt làm bộ ngủ kết quả đến cuối cùng Sợ bóng sợ gió một hồi, đối phương căn bản không có muốn tỉnh lại ý tứ, Tô Vân cho rằng chính mình nhìn lén bị chảo bao hoảng loạn trái tim nhỏ lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nàng dối người, sau đó chậm rãi từ trên giường bò lên, ánh nắng đã sáng rồi, này vừa thấy, chậm trễ không ít thời gian. Ai, quả thực chính là sắc đẹp lệnh người trầm luân A. Nàng xem như có điểm lý giải quân vương từ đây bất tảo chiều tâm tình. Đối với tốt đẹp sự vật, ai có thể chống lại trụ rụ hoặc đâu. Gió đêm cái này nhan giá trị nếu là đổi ở hiện đại, hai mèo hơn nữa như vậy xoáy khí mặt, tuyệt đối là cái tuyệt thế đại Soái ca, là một cái thần tượng xuất đạo nói, tuyệt đối có thể gần bằng vào nhan giá trị, là muôn vàng thiếu nữ truy phủng cung nhiệt, đáng tiếc tới rồi mà thế, nơi này khả năng liền cá nhân đều không có, cũng chỉ có thể như vậy ăn không đủ no vất vả sinh tồn. Nhìn xem nhân ra này thon dài cánh tay chân, thật sự là thái thái quá gầy chút. Xem đến Tô Vân một trận đau lòng, Xem ra nghĩ cách đến cấp đối phương hảo hảo bổ bổ, như vậy miên man suy nghĩ, Tô Vân lặng lẽ xuống giường, trốn ra ngoài cửa, bắt đầu rồi tân một ngày mạt thế sinh hoạt. Đầu mùa xuân sơn thôn thập phần không bình tĩnh, tiếng chim hót không dứt bên hai, như là một khúc ca tụng mùa xuân đại hợp sướng giống nhau, tràn ngập mùa xuân sinh cơ cùng hơi thở. Bởi vì là ở nông thôn thôn xóm duyên cớ sao, Tô Vân chú ý tới nơi này điểu giống như rất nhiều, lại còn có không thế nào sợ người bộ dáng. phành phạch phành phạch mà rơi xuống trong viện mổ trong viện cỏ dại có chút điểu thấy nàng đi qua đi cũng không chút nào sợ hãi chỉ dùng một đôi tròn tròn mà mắt nhỏ nhìn nàng thẳng đến nàng đi vào mới mở ra tiểu cánh phành phạch phành phạch một chút bay đến trên tường cây dội viên hồ hồ đầu tiếp tục nghiêng đầu tò mỏ mà nhìn nàng loại này điểu tựa hồ ở bên này thực thường thấy cả người đều là tròn tròn như là một cái sẽ động tiểu nhung cầu một thân thúy lục sắc lông chim đầu cùng thân mình đều viên hồ hồ còn mang theo một vòng màu trắng vây cổ Đáng yêu cực kỳ. Tô Vân nhìn đến chúng nó viên hồ hồ lông xù xù bộ dáng liền phi thường thích. Khi Tô Vân không nhìn xuống, ý đồ đối với trên tường chim nhỏ chào hỏi nói, đáng tiếc chúng nó nghe không hiểu nàng lời nói, như là đã chịu kinh hách giống nhau, mở ra cánh phành phạch, phạch phành phạch mà bay đi. Tô Vân cũng cũng không có để ý, tiếp tục xoay người tiến phòng bếp chuẩn bị trước làm bữa sáng. Bữa sáng là ngày hôm qua dư lại thịt cùng bạch hoa đồ ăn, Tô Vân lung tung nấu cái đồ ăn canh, cảm giác một ngày tam cơm đều là thịt cùng rau xanh. Trường kỳ không có món chính, có chút chịu không nổi a Phải đi ra ngoài tìm xem xem, có hay không thứ gì có thể loại, thừa dịp hiện tại là mùa xuân, chạy nhanh khai khẩn ra đất trồng rau. Nếu không tới rồi mùa đông, vạn nhất hạ đại tuyết, liền không có giống hiện tại giống nhau có thể tùy ý ngắt lấy rau dại. Bất quá đầu tiên việc cấp bách là rửa sạch một chút trong viện cỏ dại. Ngày hôm qua rửa sạch sân thời điểm, phát hiện phòng ở mặt sau cách một cái tiểu rào tre, nàng đại khái quét vài lần. phát hiện là trước đây hộ gia đình dưỡng gà cùng trồng rau hậu viện đại khái mấy chục mét vuông còn rất khoan ngày hôm qua quét tước xong tiền viện đã rất mệt liền không có còn nó xem ra hôm nay nhiệm vụ chính là sửa sang lại dư lại phòng cùng sân. tô vân cơm nước xong bắt đầu sửa sang lại dư lại phòng đại sảnh mặt sau còn có một phiến đi thông hậu viện môn cửa phong bế thật sự hoàn chỉnh bởi vì lo lắng hậu viện rắn độc sâu bỏ tiến vào vẫn luôn không có mở cửa còn có phía trước trụ quá tạp vật phòng phòng ngủ phụ cùng phòng ở nhất bên trái phòng ngủ phụ tô vân bắt đầu ngửa quen đường cũ bắt đầu quét tước vệ sinh đem không thể dùng đồ vật tất cả đều ném ở trong sân mặt ném làm một đống có thể sử dụng yêu cầu rửa sạch đặt ở giếng nước bên cạnh như cũ không có cây trổi tô vân chỉ có thể giống ngày hôm qua giống nhau tùy ý chết mấy chi nhánh cây bắt đầu dọn dẹp cho bụi dọn dẹp mạng nghệ cuối cùng lại đánh tới thủy xúc rửa sàn nhà cửa sổ cái bàn ghế rửa bởi vì cho bụi thật sự là quá lớn chỉ có thể áp dụng nước trôi phương thức nếu không một chương rẻ lau chỉ có thể dùng một lần cũng không có nhiều như vậy rẻ lau dù sau này mấy gian nhà ở cũng tạm thời không có người trụ phòng mấy ngày làm nó chính mình chậm rãi làm đi thật vất vả miễn miễn cưỡng cưỡng thu thập tốt thời điểm gió đêm cũng tỉnh hắn đứng ở trong đại sảnh nhìn nơi nơi lan tràn mà vết nước nhìn nàng cọ rửa sàn nhà động tác nghi hoặc hỏi đây là đang làm gì tô vân dẫn theo thùng nước tiếp tục xúc rửa chấm đất bản dùng nhánh cây gian nan mà đem rác rưởi cùng cho bụi quét ra cửa khẩu Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời nói, cho bùi quá lớn, rửa sạch một chút. Ân. Gió đêm nhàn nhạt lên tiếng, liền tránh ra. Tô Vân cũng không có để ý, đang lúc nàng quét xong một mảnh, muốn tiếp tục đề thủy khi, mới phát hiện gió đêm đã để hảo một xô nước, đặt ở nàng trước mặt. Nguyên lai ra hỏa này là đi hỗ trợ để thủy. Thương thế của ngươi không có việc gì sao? Ngươi vẫn là đường lộng, tiểu tâm miệng vết thương lại dặn nước. Tô Vân nhìn hắn bị thương còn có chút tái nhợt sắc mặt, không yên tâm mà nói. Gió đêm nhấp khẩn môi, không có ra tiếng, tiếp tục cầm lấy một cái khắc thùng không tiếp tục tiếp thủy. Ai Tô Vân nhẹ nhàng kêu một tiếng, cuối cùng không lay chuyển được, vẫn là tùy ý hắn đi. Trải qua hai người phân công, quét tước phòng tốc độ nhanh rất nhiều, mấy cái phòng rốt cuộc rửa sạch xong, tuy rằng nhìn qua hết thảy đều ướt lộc ộc, nhưng là ít nhất cho đuổi cùng rác rưởi đều không có. Tô Vân nhìn thoáng qua bầu trời dần dần ấm áp thái dương, đại khái qua không được mấy ngày, này đó liền sẽ toàn bộ làm đi. Thu thập hảo phòng Tô Vân vội vàng đi vào phòng bếp, bắt đầu nhóm lửa, đem dấu ở tủ bát lão thử thịt đem ra, bỏ vào trong nồi, đương nóng. Chờ đến lao thử thịt toát ra hương khí, Tô Vân vội vàng tiếp đón gió đêm chạy nhanh lại đây ăn cái gì, bận việc ban ngày, hắn còn cái gì đều không có ăn đâu, huống chi hắn thương hẳn là còn không có hảo. Tô Vân nghĩ đến đây, không khỏi gia tăng nhóm lửa nhiệt cơm động tác, chỉ chốc lát sau, thịt bắt đầu phiêu ra mùi hương, nàng vội vàng rôi đầu hô, gió đêm, ăn cơm rồi. Vì thế. Gió đêm liền xài bước mà từ đã đi tới, còn không có đi tới cửa, Tô Vân nghe được cô một tiếng bụng tiếng kêu âm. Tô Vân nhìn xuống trên mặt ý cười, trộm nhìn gió đêm liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn vẫn như cũ phi thường bình tĩnh mà lấy ra chén cùng chiếc đũa chỉ là màu đen lô thai hơi hơi rũ xuống dưới, gương mặt tưởng đỏ. Tô Vân cũng không nói gì thêm, trực tiếp đem ngói nổi bưng lên bàn ăn, vạch trần cái nắp, thịt mùi hương tức khắc cập vào trước mặt, đừng nói buổi sáng đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn gió đêm. ngay cả nàng đều bắt đầu cảm giác được bụng đói kêu vang nàng trộm xem một cái gió đêm hắn như cũng là vẻ mặt mặt vô biểu tình bộ dáng lỗ thai lại cao hứng mà dựng thẳng lông xù xù cái đuôi vung vung mà lắc lư trộm tiết lộ hắn cảm xúc kỳ thật thú nhân thật đúng là thực hảo hiểu nhìn kia đối siêu manh lỗ thai nhỏ tô vân nhịn không được che lại cười trộm kỳ thật chỉ cần xem lỗ thai sẽ biết làm sáng sớm thượng sống tô vân cũng cảm giác chính mình đói lả vững chắc ăn hai đại chén thịt dư lại thịt cơ hồ cấp gió đêm toàn bao xem ra hắn cũng là đói là ăn xong rồi cơm tô vân mệt đến tê liệt ngã xuống ở ghế trên nghỉ ngơi cũng không muốn nhúc nhích cuối cùng nghỉ ngơi sau một lát mới thừa dịp ánh nắng vừa lúc chạy nhanh lại đem trong phòng chăn đông ôm ra tới tiếp tục phơi nắng phơi xong chăn đông tô vân chuẩn bị thu thập trong viện cỏ dại trong viện cỏ dại quá nhiều muốn thừa dịp mùa xuân còn không có lớn lên quá cao chạy nhanh rửa sạch một chút mới được bằng không chờ tới rồi mùa hè cỏ cây tươi tốt thập phần dễ dàng nảy sinh con muỗi còn sẽ làm xả lao thử dấu kín hơn nữa cửa sổ bên kia cỏ dại đều mau nửa người cao vạn nhất buổi tối lại có lao thử tránh ở trong đùi cỏ mặt gì lông tơ đều dựng thẳng lên tới không thể suy nghĩ suy nghĩ chính là sợ hãi vẫn là thừa dịp ban ngày chạy nhanh rửa sạch một chút đi vì thế tô vân liền từ phòng tạm vật bên trong nhảy ra một phen cái quốc, cùng lưỡi hái tuy rằng chúng nó nhìn qua đã thực dì sát, trải rộng màu vàng dì xét bất quá may mà đều là hậu tiết phi thường dùng bền tùy ý mài rũa một chút lại đều có thể sử dụng nay không trong viện liền bãi một khối đại đại đá mài dao tuy rằng chôn ở trần đôi bên trong nhưng là chỉ cần lấy dùng nước giếng hướng một chút cơ bản liền có thể dùng vì thế tô vân đánh tới nước giếng rửa sạch sẽ đá mài dao cùng cái cuốc lưới hái nhìn trên mặt đất kia đem cái cuốc lưới hái tô vân nghĩ nghĩ xoay người vào phòng bếp nhảy ra một phen sinh dỉ sắt đại thái đao cùng dao trẻ tuổi nếu đều phải làm cùng nhau đem này đó đều phải dùng công cụ ma hảo đi Cho nên Tô Vân đem chúng nó cùng nhau đặt ở đá mài giao thượng, ma khởi đao tới, chỉ chốc lát sau, dì sắt bị ma rớt sau, công cụ nhóm lại khôi phục còn có thể sử dụng bộ dáng Đủ rồi, Tô Vân nhắc tới lười hái liền đứng lên, bởi vì không có tìm được bao tay, chỉ có thể dùng miếng vải tiểu tâm mà băng bó xuống tay tâm, sau đó lại đơn giản mà đem năm ngón tay quấn quanh hảo. nay nhà ở sân phía trước phía sau chính là thật lớn một miếng đất, không làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị, đến mặt sau vết cắt tay, nhưng chính là không xong. đơn giản mà quấn quanh xong lòng bàn tay năm ngón tay sau tô vân giật giật chính mình năm ngón tay thực hảo phi thường linh hoạt tiếp theo nàng dùng giản dị bao tay tay tiểu tâm bắt lấy một phen cỏ dại thử thử thực hảo thực hảo một chút cũng không đâm tay cũng không sợ trùng cắn hoàn mỹ tiếp theo nàng nắm lên lười hái bắt đầu một phen đem thu hoạch khởi trong viện cỏ dại nơi này cỏ dại quá nhiều đến trước đơn giản cắt một chút quá rậm rạp quá cao bụi cỏ chờ hạ lại dùng cái cuốc đem cỏ dại hệ dễ đào ra như vậy nhổ cỏ tận gốc Phong ngừa cỏ dại quá mấy ngày lại trường trở về. Đang lúc nàng chuyên tâm cắt thảo thời điểm, một cái cánh tay thô hoa xà đột nhiên từ trong bụi cỏ mặt nhảy ra tới, sợ tới mức nàng kêu sợ hãi một tiếng, nhảy dựng lên. A, có xà. Bởi vì từng có khi còn nhỏ bị xà bò quá mu bàn chân trải qua. Hơn nữa bà ngoại nói qua về các loại xà khủng bố chuyện xưa, cái gì dẫm xà một chân, bị vẫn luôn đi theo về nhà, nửa đêm tỉnh lại phát hiện mãn nhà ở đều là xà lạp, xà trả thu lạp, cho nên xà. là tô vân cuộc đời này nhất sợ hãi động vật nàng kêu sợ hãi một tiếng ném xuống lươi hái giống một con đã chịu kinh hách con thỏ giống nhau thoắn đến lao cao kia chỉ xa tựa hồ cũng bị nàng tiếng kêu kinh tới rồi hoàng không chọn lộ liền hướng nàng bên này bỏ tô vân quả thực muốn hít thở không thông đại ca ngài đừng đừng đừng lại đây a liền ở tô vân hỏng mất thời điểm gió đêm một cái bước xa vọt đi lên dùng tay bắt được kia chỉ hoa xà đầu còn không có chờ nàng phản ứng lại đây kia chỉ hoa xà cũng đã lạnh thấu Nay xà không có độc ca hắn bắt lấy xà, gái đầu nói, nói liền đưa tới Tô Vân trước mặt, cái này còn có thể ăn đâu. Ăn. Tô Vân cơ hồ muốn hít thở không thông, trong lòng một mảnh hít thở không thông, lòng tràn đầy tưởng đều là, không được không được. Người buông tha ta đi. Xà đại ca. Nhưng là không biết như thế nào, trong đầu một mảnh phân loạn, sau đó đột nhiên nhớ tới có người nói xà là đại bổ. vừa lúc trước mắt người yêu cầu bổ bổ. Nhìn Tô Vân trên mặt một mảnh trắng bệnh bộ dáng. vẫn luôn xua tay bộ dáng, không ăn sao? gió đêm gãi gãi đầu, nhìn trầm trầm trong tay xà, có điểm nghi hoặc. đối được đến không dễ đủ ăn quý trọng vẫn là chiến thắng sợ hãi. tô vân vội vàng lắc đầu, ơn ơn ơn, ăn. sau đó nàng chỉ chỉ giếng nước phương hướng, ngươi tới xử lý một chút, đem nó cái này nội tạng đào ra, sau đó ra lột bỏ liền hảo. nga, gió đêm nghe nàng lời nói, ngoan ngoãn làm theo. nhân loại này hảo kỳ quái, rõ ràng đối kháng xong biến gì chuột. chuyện gì đều không có sắt chuột ăn chuột thịt vẻ mặt bình tĩnh thấy này không độc tiểu hoa xà lại vẻ mặt trắng bệnh nhìn gió đêm xử lý rất xả mới tiểu tâm mà phủng sa đoạn đem nó đưa đến trong nồi khép lại cái nắp tô vân sắc mặt mới hơi chút hảo chút nàng xoa xoa phát đau chán mới làm bộ bình tĩnh mà nhóm lửa thêm xài làm một đạo hấp sa đoạn a xà gì đó loại này băng băng lương lương giống loài là nàng tử huyệt trí nhất chỉ là thấy liền sợ chính là còn có hậu viện thảo yêu cầu rửa sạch Tô Vân nhìn kia phiến đen tuyển bụi cỏ, trong lòng bắt đầu hốt hoảng. A, ổn định, vấn đề không lớn. Tô Vân bắt đầu an ủi chính mình, nắm lưỡi hái tay lại có điểm run. liền ở nàng do do dự dự đi hướng hậu viện thảo đôi thời điểm, gió đêm đã đi tới, chủ động đứng ở bụi cỏ bên trong. Tô Vân nghiêng đầu xem hắn. Gió đêm sắc mặt trầm tĩnh, nói ra nói vô cùng lệnh người an tâm, ta trước nhìn xem có hay không xả. Phần 11. Nói hắn liền một bước bước vào bụi cỏ chung, đôi tay kích thích cỏ dại. tìm kiếm xà tung tích. Tô Vân có chút lo lắng nhìn hắn, vẫn là có chút tái nhợt sắc mặt, vết thương chồng chất ngực, hơi chút vừa động tựa hồ lại muốn nhảy ra máu tươi, vội vàng xua tay ngăn lại, ngươi đừng núp ních, miệng vết thương còn không có khôi phục đâu. Gió đêm không nói lời nào, như cũ chấp nhất mà khẽ cỏ dại. Tô Vân bất đắc dĩ, chỉ đệ thượng ngươi hái, vậy ngươi dùng cái này hào chút. Lúc này gió đêm không có cự tuyệt, tiếp nhận lưỡi hái, bắt đầu ở hậu viện du tẩu. rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người mà lại trảo ra hai chỉ xả kết quả chính là đương nhiên là toàn bộ biến thành xà canh cuối cùng một phen lăn lộn lại lần nữa xác nhận thảo không có lại cất dấu xà hậu gió đêm mới đem lười hái giao cho tô vân một lần nữa ngồi trở lại ghế bập bên thượng tiếp tục híp mắt phơi nắng một bộ gì sự đều không có bộ dáng nhưng tô vân lại cảm thấy gió đêm sắc mặt tựa hồ lại tái nhợt vài phần trắng bệnh môi gắt gao nhấp lộ ra vài phần yếu ớt cảm uống nước đi Tô Vân cấp gió đêm đổ ly nước ấm, lo lắng nói. Ân. Gió đêm tiếp nhận ly nước, uống một hơi cạn sạch. Sau đó Tô Vân lại cho hắn đổ một ly. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Tô Vân xoay người đi vào phòng, ngảy ra một chương tiểu bàn trà bại ở ghế bập bên bên cạnh. Gió đêm uống xong rồi đệ nhị chén nước, chính phủng một cái tráng men ly chuẩn bị lấy về phòng đi phóng. Đột nhiên thấy Tô Vân dọn tiểu bàn trà liền ra tới, trong lúc nhất thời cầm cái ly không biết làm sao bây giờ, biểu tình có chút ngơ ngác. ở hơn nữa bắt mấy chỉ xà khả năng liên lụy đến miệng vết thương có chút suy yếu bộ dáng lúc này liền hiện ra vài phần ngoan ngoan bộ dáng tô vân nhịn thật lâu mới không có duỗi tay đi sờ một phen tóc của hắn sau đó phi thường thuận tay mà tiếp nhận cái ly đem cái ly cùng ấm nước đặt ở trên bàn trà mặt nghiêm túc dặn dò nói nơi này có thiêu tốt thủy ngươi khát chính mình uống đừng uống nước lã ta đi trước làm cỏ có chuyện gì kêu ta một tiếng liền hảo gió đêm biểu tình hơi hơi sử suốt chợt lại bình tĩnh xuống dưới Thấp thấp mà ân, một tiếng, xem như đáp ứng rồi. Tô Vân lại về phòng lấy ra ngày hôm qua tiểu thảm, nhét vào trong lòng ngực hắn, sau đó mới cầm lấy lưỡi hái chuẩn bị trở về làm việc. Trước khi đi, gió đêm thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên, cái kia, có xả, ngươi lại kêu ta. Nghe xong đối phương dặn dò, Tô Vân cảm giác trong lòng có chút ấm áp, đối mặt không biết bụi cỏ cũng không có như vậy sợ hãi, đôi tay một lần nữa cầm lưỡi hái, rửa sạch khởi cỏ dại tới, ước chừng hai cái chung sau. cỏ dại mới rốt cuộc rửa sạch xong phóng nhãn nhìn lại toàn bộ sân đã không có cỏ dại sạch sẽ thoát thai hoán cốt giống nhau phi thường thoải mái thanh tân nay phá phòng ở cuối cùng là mới hơi chút có điểm giống dạng ta cũng thật chính là quá có khả năng đương đại nam giai khéo tay xã hội chủ nghĩa thanh niên là cũng nhìn sạch sẽ sân tô vân tâm tình cũng hào lên nhịn không được tự mình khích lệ hơn nữa trừ cái này ra tô vân thế nhưng ở hậu viện di lưu vườn rau phát hiện một mảnh nhỏ khoai lang đỏ đẳng còn có một tiểu thốc tươi mới rau cải cải trắng lúc này khoai lang đỏ đang mọc vừa lúc tuy rằng nguyên bản tảng lớn dây đằng trải qua mùa đông tàn phá đã khô héo trên mặt đất còn giữ rất nhiều khô héo rễ cây nhưng là nghề hà khoai lang đỏ này ngoạn ý mại hạn mại làm còn sinh mệnh lực ngoan cường lúc này như cũ ngoan cường mà mọc ra một mảnh nhỏ lục chối non tô Vân nhìn kêu điểm điểm ngoan cường mà lục chối non vui vẻ cực kỳ khoai lang hảo chứa đựng lại dầu có tinh bột làm món chính không thể tốt hơn cái này không cần lo lắng mùa đông tìm không thấy rau xanh làm sao bây giờ. Mùa đông hơi chút có điểm có thể no bụng đồ vật, thật là thật tốt quá. Còn có xanh mượt một mảnh tiểu rau cải, lúc này đúng là mùa xuân, rau cải mùa, lá cây thập phần tươi mới, vừa thấy khiến cho người thèm nhỏ rãi. Trừ cái này ra còn có cải trắng, bất quá trải qua một cái mùa đông tàn phá, kia mấy viên cải trắng đều đã già rồi, mọc ra nho nhỏ hoa tâm, đã không thể ăn, nhưng là không có quan hệ, nở hoa lúc sau, hội trưởng ra Đến lúc đó, liền có thể thu thập hẳn giống, gieo một tảng lớn cải trắng. Cải trắng thứ này, đến lúc đó có thể đào cái hầm gì đó, tuần, an thượng một cái mùa đông đều không có vấn đề. Có này đó có thể chuân đồ ăn, mùa đông liền không cần phát sầu không có đồ vật ăn. Nghĩ đến đây, Tô Vân trong lòng liền vui vẻ, trên tay sống càng thêm tinh tế lên, sợ một không cẩn thận ngộ thương rồi cái gì đồ ăn mầm. Thu thập xong cỏ dại lại cẩn thận thu thập ra một mảnh vườn rau. Hậu viện cuối cùng là lộng xong rồi. Nhìn kia một mảnh nhỏ rau xanh, Tô Vân lòng tràn đầy vui mừng, đối này phiến nho nhỏ vườn rau ký thắt trọng đại hy vọng. Vội ban ngày, Tô Vân mệt đến không được. Bất quá nhìn sạch sẽ sân cùng phòng, nhìn cái này nguyên bản cũ nát hôi bại phòng ở ở bọn họ hai người cộng đồng nỗ lực hạ, mới rốt cuộc có một chút tốt bộ dáng, Tô Vân trong lòng thập phần vui mừng. Ngồi ở dưới mái hiên, nghỉ ngơi nửa cái chung. Gió đêm tựa hồ sớm đã ngủ rồi, hô hấp trở nên lâu dài mà đều đều. Ai? Rốt cuộc miệng vết thương còn không có khỏi hẳn, là cái suy yếu người bệnh nên hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng Tô Vân lại không có cái gì nghỉ ngơi tâm tư, hiện tại buổi tối không có đèn, bôi đen làm việc quá nguy hiểm, nàng quyết định vừa đến trời tối liền lên giường ngủ, cho nên ban ngày liền đều toàn bộ lấy tới làm việc. Trong nồi lao thử thịt còn có thể lại ăn một cơm, ăn đồ vật trong lúc nhất thời không cần xuất ruột, nàng quyết định trước đem nhà ở thu thập hảo, vì thế nàng loát nổi lên tay háo, bắt đầu sửa sang lại khởi thu thập ra tới tạp vật. Trong phòng mặt rửa sạch ra rất nhiều quần áo, mùa đông mùa hè đều có, Tô Vân đem chúng nó đơn giản phân loại, còn có thể xuyên hoàn chỉnh hoàn hảo, không có quá lớn dơ bẩn quần áo quần đặt ở một đống, không thể xuyên cũ nát mút nghèo, ném ở bên cạnh coi như rẻ lo. Gia cụ cũng là giống nhau, hoàn hảo đôi ở một bên, hư rất cũ nát ném ở phòng bếp phía trước chuẩn bị đương tuổi lửa thiêu, may mà gia cụ đại đa số đều còn hoàn hảo, này phòng ở gia cụ đa số là tùng mục chế tác, không chỉ có rắn chắc còn không dễ dàng bị sâu chú hư xúc rửa một chút phơi khô là có thể tiếp tục dùng tùng mộc sao tô vân nhìn ra cụ đột nhiên trước mắt sáng ngời, gia cụ đều là tùng mộc làm thuyết minh này phụ cận nhất định có loại thực rừng thông hôm nào có thể đi nhìn xem thu thập điểm tùng du làm thành tùng đèn, đèn dầu như vậy liền không lo buổi tối không có đèn tô vân cơ hồ có lập tức muốn đi tìm cây tùng lâm xúc động bất quá nhìn nhìn chậm dai ám xuống dưới sắc trời cùng mãn viện từ đồ vật vẫn là kiềm chế cái này ý niệm chuyên tâm rửa sạch khởi dư lại đồ vật Tiếp theo Tô Vân trả hết lý ra một chương sofa giường tre, để tới nước giếng rửa sạch sạch sẽ sau, cây trúc lại phát ra đẹp du quang. Chẳng qua hiện tại nằm trên đó còn có điểm lạnh, trước phô cái chăn coi như cái đệm đi, chờ tới rồi mùa hè giường tre liền mát mẹ lạ đại sảnh có cái này sofa, gió đêm cũng có thể nằm xuống tới nghỉ ngơi, rốt cuộc hắn hiện tại thân thể còn thực suy yếu. Trừ cái này ra, Tô Vân lại thu thập ra một cái ghế, bằng không luôn ngồi ở cửa bậc thang cũng không tốt lắm, đến nôi cái kia ghế nằm. gió đêm giống như thực thích bộ dáng về sau chính là hắn chuyên tòa đi tiếp theo tô vân bắt đầu rửa sạch tạp vật phòng công cụ lớn lớn bé bé nông cụ đều có trên cơ bản đều còn bảo tồn hoàn hảo rửa sạch sẽ ma một chút lại đều có thể dùng tô vân còn ở bên trong nhảy ra một cây thủy quản nghĩ thầm chờ gió đêm thân thể hảo một chút lại đem thủy quản trực tiếp nhận được giếng nước thượng một người diêu thủy một người phụ trách xúc rửa ra cụ mới phương tiện kế tiếp là một đống chai lọ vại bình nồi chén gáo bùn, thu thập một buổi trưa Mới thu thập một tiểu khối, mệt đến Tô Vân eo đều toan. Nhìn dần dần ám xuống dưới sát trời, Tô Vân xoa xoa đau nhức eo, đứng dậy bắt đầu chuẩn bị bữa tối, nàng dẫn theo thùng nước, xoay người tới rồi hậu viện, cân nhắc bắt đầu hái rau. Đầu mùa xuân mùa, lúc này rau cải là nhất nộn ăn ngon nhất, trước đem bên ngoài mấy trương lá cây hái xuống nấu, chờ bên trong tâm lá cây trường hảo lại có thể tiếp tục ăn, cơ hồ có thể vẫn luôn không ngừng mà sinh trưởng, có thể liên tục phát triển. tháo xuống không sai biệt lắm một tay nhỏ tâm rau cải phiến lá lúc sau thuận tiện đề xô nước rót hạ đất trồng rau nhìn xối quá thủy lúc sau càng thêm xanh đậm thái diệp tô vân trong lòng đặc biệt vui vẻ như vậy có trích có tới mới phương tiện tiếp tục có thể liên tục phát triển sao tô vân đem rau cải bỏ vào trong bùn mặt rửa sạch sẽ sau nhóm lửa thêm thủy nhiệt nổi lên dư lại cuối cùng non nửa nổi lao thử thịt đại thủy một hai biến đem mới mẻ rau cải ngã vào canh thịt bên trong xanh non rau cải hấp thu dư thừa dầu trơn khiến cho canh loại trừ chán ngấy trở nên thanh đạm thích hợp lúc này đúng là rau cải nhất nội mùa tô vân kẹp lên một cây rau cải do nộn thơm ngon nhàn nhạt khổ giới vị mang đến một trận hồi cam thật là mỹ vị cực kỳ tô vân vội vàng tiếp đón gió đêm lại đây ăn cơm gió đêm ăn cơm rồi nhìn như chăng đối phương đang ngủ trên thực tế theo nấu cơm nổi chén tiếng vang chuyển động kia chỉ lỗ thai nhỏ đã sớm bán đứng hắn vừa nghe đến tô vân kêu ăn cơm lạc, gió đêm tựa như chỉ tiểu lò so dường như từ vị trí thượng bắn lên lấy hảo chén đũa ngồi ở vị trí thượng đẳng ăn cơm nhìn gió đêm chờ ăn cơm trông mòn con mắt thân ảnh tô vân nghĩ nghĩ trực tiếp đem buổi chiều trưng hảo vẫn luôn ở bếp lò thượng giữ ấm xả canh đoan tới rồi gió đêm trước mặt dặn dò nói này xả ngươi ăn trước ngươi không ăn sao không được không được liền điểm này lưu trữ cho ngươi bổ bổ gió đêm sắc mặt có chút cổ quái ngẩng đầu nhìn nàng hai mắt lại cung cái gì đều không có nói chỉ nhẹ nhàng nga một tiếng liền ăn xong rồi xả canh, xa gì đó, ăn là không có khả năng ăn, đời này là không có khả năng. Tô Vân tự nhiên là một chiếc đũa cũng chưa dám động, mà là nâng lên chén, uống một ngụm nóng hầm hợp rau cải canh thịt. Nha, uống ngon thật. Rau cải kham khổ gãi đúng châu, ngứa xua tan thịt dầu mỡ, uống một ngụm ngọt thanh ngon miệng, dư vị vô cùng. Một chén ấm áp nhiệt canh xuống bụng, Tô Vân tức khắc cảm giác một ngày mỏi mệt cùng đói khát đều biến mất hầu như không còn. Lại trộm nhìn thoáng qua gió đêm. Thấy hắn ngoan ngoãn mà ăn xong rồi kia chén xà canh, ánh mắt sáng ngời. Muốn uống canh sao? Thô Vân hỏi. Ân. Thô Vân cũng cấp gió đêm thịnh chén canh. Gió đêm đôi mắt lượng lượng, học nàng bộ dáng, bưng lên chén, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống như canh. Tuy rằng hắn cũng không có nói cái gì, chậm nhìn qua một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng cẩn thận xem, lông xù xù mà lỗ thai cao cao mà dựng lên, đôi mắt lượng lượng, cao hứng cảm xúc tàng cũng tàng không được. Nhìn hắn bộ dáng. tô vân đột nhiên nghĩ tới cái gì tò mò hỏi người trước kia ăn qua rau xanh sao gió đêm nghe nàng đột nhiên như vậy vừa hỏi đầu tiên là sửng sốt tục mà nghiêng đầu nghi hoặc rau xanh thấy hắn trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn tô vân trước đua hướng tới trong nồi rau xanh một lòng tay nguyên lai like cái này kêu làm rau xanh sao trước kia đói cực kỳ thời điểm cũng ăn qua rất nhiều thảo có chút còn có thể có chút lại rất khó ăn nhưng là ăn ngon như vậy thảo là lần đầu tiên ăn nguyên lai like là như thế này tô vân nhìn nhìn lại gió đêm gầy yếu đến có chút quá mức thân thể nghĩ đến tại đây khuyết thiếu đồ ăn mà thế tìm ăn chính là rất không dễ dàng nha ngày hôm qua cái kia cũng ăn rất ngon gió đêm lại bồi thêm một câu tô vân ngẩng đầu xem hắn chỉ thấy hắn một bộ như suy tư gì bộ dáng như là nhớ tới ngày hôm qua mỹ vị đồ ăn trong ánh mắt sáng lấp lánh lỗ thai vừa động vừa động cực kỳ giống bán manh thảo muốn đồ ăn nhỏ con phải không chúng ta đây ngày mai lại đi trích một ít đi tô vân đã chịu hắn vui vẻ cảm xúc ảnh hưởng tâm tình cũng đi theo nhẹ nhàng lên cười nói ân gió đêm gật đầu đáp ứng thật sự mau dùng xong bữa tối tô vân lại bắt đầu thiêu nước ấm chuẩn bị tắm rửa trải qua ngày hôm qua miệng vết thương xử lý đương tô vân bắt đầu tiếp đón gió đêm thời điểm hắn đã thực tự giác mà ngồi xuống trên tảng đá mặt tuy rằng hắn cái gì cũng không có nói nhìn hắn chủ động ngồi xuống trên tảng đá cái đôi vung vung bộ dáng xem ra hắn đôi tắm rửa chuyện này vẫn là thực ham thích sao hiếm thấy ái tắm rửa miêu mễ nha Tô Vân lặng lẽ ở trong lòng hạ kết luận, trong lòng tiểu nhân ở che miệng cười trộm, Đoái hảo nước ấm, như cũ đầu tiên là dùng nhiệt khăn lông, tiểu tâm rửa sạch trước ngực dơ bẩn, tận lực tránh cho miệng vết thương tiếp xúc đến thủy đồng thời, rửa sạch sạch sẽ dư thừa cổ xưa thảo dược. Sau đó mới bắt đầu rửa sạch phía sau lưng da lông, Tô Vân nhìn những cái đó thắt bối mao, còn tìm tới một phép lược, bắt đầu thế hắn trải vớt sau lưng lông tóc, trải qua thuận mao sau bối mao, bắt đầu trở nên sạch sẽ lên, trải qua sữa tắm một tẩy. trở nên nhu thuận bóng loáng. Tẩy đến hạ nửa bộ, Tô Vân theo thường lệ đem khăn lông đưa cho gió đêm. Phần 12. Đại gió đêm rửa sạch sẽ lúc sau, Tô Vân đưa cho hắn rửa sạch sẽ thảo dược, làm hắn về phòng phá đi thượng dược. Chính mình tắc bắt đầu tắm rửa, chờ nàng cũng tắm rửa xong lúc sau, liền cũng về tới phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Sắc trời đã tối, bóng đêm dần dần tẩm quá toàn bộ sân, trong bóng tối mặt im lặng, chỉ còn lại có nàng cùng gió đêm hô hấp thanh âm. Có lẽ là vừa mới tắm rửa xong. còn có chút thanh tỉnh, nghĩ nghĩ ngày mai kế hoạch cùng tính toán, nàng nghiêng đầu nhìn trong bóng đêm gió đêm hình dáng, nhẹ giọng hỏi, "Này phụ cận có rất nhiều tang thi sao?" "Tang thi?" Gió đêm nghe thấy trong bóng đêm nàng có chút sợ hãi thanh âm, không khỏi chậm lại thanh âm. "Chính là cái loại này cảm nhiễm người biến thành quái vật, ngày mai ta nghĩ ra đi tìm điểm ăn." Gió đêm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thực mau hắn ý thức được, trong bóng tối nàng là nhìn không thấy, ra tiếng đáp, "Này phụ cận giống như không có gì tang thi, ta đi vào nơi này." Chỉ gặp kia chỉ lao thử, không có những thứ khác, hẳn là còn hảo. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới nàng nhỏ sinh thân thể, thực mềm mại tay, hắn lại vội vàng bổ sung vài câu, nhưng là hiện tại là đầu mùa xuân, trong núi mặt khả năng sẽ chạy ra một ít hồ ly, lao thử, đặc biệt là biến dị động vật đều không tốt lắm chọc, ta cùng ngươi cùng nhau. Chính là thương thế của ngươi còn không có hảo đâu Tô Vân nghĩ đến những cái đó như cũng nhìn thấy ghê người miệng vết thương, lo lắng nói. Không có gì đáng ngại, cùng nhau đi. Gió đêm ngữ khí kiên định. Tô Vân nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên nóng lên, ngơ ngác mà trở về câu, hảo. Tám tân sinh thổ địa. Trong nhà thì tan hai ngày lúc sau cũng đã khô kiệt. Cho nên hôm nay lên việc đầu tiên, Tô Vân tưởng chính là như thế nào giải quyết ăn cơm vấn đề này. Xem ra sinh hoạt ma chảo nhất định phải hướng nước sông bên trong cá xuống tay. Tô Vân biên đánh răng vừa nghĩ như thế nào chảo cá, ngày hôm qua nàng ở tạp vật trong phòng mặt phát hiện một cái túi lưới. Hoặc là cũng có thể làm một chi cân câu. bất quá đến có cái cá câu còn muốn đảo điểm con run phía trước ở sân góc tường làm cỏ thời điểm là phiên đến quá mấy chỉ con run lộng tới cá câu sau lại đi bắt mấy chỉ con run đương ngồi câu ân dứt khoát chờ lát nữa trước đi ra ngoài đi dạo đi còn có cây tùng lâm cũng muốn đi xem tô vân đang muốn đến xuất thần quay đầu mới phát hiện gió đêm chính vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng trong tay động tác phảng phất có điểm tò mò nàng hiện tại hành động nhưng hắn cũng cũng không có hỏi ra tiếng tô vân nhìn nhìn hắn lại nhìn thoáng qua trên tay bàn chải đánh răng, nghĩ nghĩ, yêu quý hàm răng mỗi người có trách. Vì thế, nàng liền đối với gió đêm vầy vây tay, ý bảo hắn lại đây, đưa cho hắn một cây ngày hôm qua nhảy ra tới cũ bàn chải đánh răng. Tô Vân tế thượng một chút kem đánh răng, đối hắn nói, gió đêm, ngươi cũng tới đánh răng đi. Đánh răng. Gió đêm có chút nghi hoặc. Cái này từ, gió đêm lần đầu tiên nghe nói, hắn cảm thấy có chút mới lạ, chậm rãi nhìn chằm chằm Tô Vân miệng xem. Tô Vân nhìn hắn tràn ngập lòng hiếu học mặt, rồi giãm vài giây, sau đó mới gian an, không màng hình tượng, tận lực mà hé miệng lộ ra hai bài răng cửa, một bên cầm lấy bàn trải đánh răng động tác thong thả mà cọ rửa, chậm rãi làm mẫu, ngươi xem, như là như vậy nhẹ nhàng lấy bàn chải đánh răng, xoát một chút hàm răng mặt ngoài, đem những cái đó đồ ăn cặn cọ rửa sạch sẽ, như vậy liền không dễ dàng hàm răng đau. Sau đó bên trong cũng muốn như vậy trên dưới cọ rửa, hoành cọ rửa. Gió đêm nhìn nửa ngày. Cuối cùng cầm lấy kia căn bàn chải đánh răng, nhìn nàng động tác, cũng bắt đầu, nhưng là cũng vẫn là học nàng bộ dáng, thử đem kia đem bàn chải đánh răng, chậm rãi nhét vào trong miệng, mắt lạnh bạc hà vị kem đánh răng nháy mắt uổng vào hắn khoang miệng, kích thích đầu lưỡi của hắn, hắn lô thai nháy mắt rũ xuống dưới, anh tuấn mặt mày nhăn làm một đống, sau đó có chút buồn bực mà phun ra hai chữ, khổ. Tô Vân thấy như thế ngốc manh tiểu Miêu Miêu, không khỏi bật cười, nhẹ giọng dặn dò nói, phải cẩn thận một ít, kem đánh răng luôn tránh đi đầu lưỡi. chỉ đánh răng răng liền hảo. Gió đêm nghe xong, gật gật đầu. Hắn bắt đầu mới chậm rãi đem bàn chải đánh răng chuyển qua hàm răng bộ phận, một chút tiểu tâm sót lên, đại khái một phút sau, Tô Vân mới cho hắn đổ một chén nước, ý bảo hắn súc miệng, đem khoang miệng bên trong bọt biển rửa sạch sẽ. Ách, thực thoải mái. Lần đầu tiên đánh răng kết thúc, gió đêm nắm bàn chải đánh răng phát ra thấp thấp mà cảm khái. Tô Vân nhẹ nhàng cười, đem hai người bàn trải đánh răng song song bãi ở cửa sổ thượng. tiếp theo lại đưa cho hắn một chương khăn lông cái này gió đêm quen thuộc mấy ngày nay tắm rửa không thiếu dùng tiếp nhận khăn lông học tô vân bộ dáng tẩy nổi lên mặt vì thế ở hai người ở giếng nước bên cạnh hoàn thành bữa sáng rửa mặt tô vân lấy ra cuối cùng hai bao bánh quy một phân thành hai đưa cho gió đêm phong bếp không có gì ăn chúng ta ăn trước điểm bánh quy lót lót bụng đi tạm chấp nhận tạm chấp nhận kỳ thật còn có một chút mì gói khóa ở trong ngăn tủ nhưng là tô vân nhìn nhìn hạn sử dụng quyết định tận lực lưu một lưu Rốt cuộc hiện tại mùa còn xem như có cái gì ăn, nếu về sau gặp được cái gì vô pháp ra ngoài kiếm ăn tình huống, trong nhà có điểm chân lương luôn là tốt. Gió đêm tiếp nhận bánh quy, cũng không có bất luận cái gì bất man ý tứ, ngược lại lô thai phi đến lao cao, đôi mắt rất sáng, cái này thực hảo. Ta ăn qua. Tô Vân, Nô. Đối Nga, phía trước gió đêm hôn mê bất tỉnh thời điểm, Tô Vân mới cho hắn phao quá bánh quy cháo, vì phương tiện đối phương ướt. Bánh quy cháo. kia tư vị. không nghĩ tới gió đêm thế nhưng cảm thấy ăn ngon lúc này ăn làm mới càng hương đi tô vân quay đầu xem hắn chỉ thấy hắn nghiêm túc mà nhai bánh quy răng rắc răng rắc rung động một bộ ăn thật sự hương bộ dáng lỗ thai lại là sắp cất cánh bộ dáng nhìn đối phương ăn ngon giống thực vui vẻ bộ dáng thậm chí có loại so ăn đến thịt lúc ấy muốn vui vẻ cảm giác tô vân giơ tay nhìn xem trong tay háo ít áo bánh quy vẫn là cái kia quen thuộc hương vị khó được hắn ăn đến như vậy vui vẻ tô vân thấy hắn ăn đến vui vẻ Nghĩ nghĩ, đơn giản đem dư lại bánh quy đều đưa cho hắn. Người không ăn sao? Gió đêm nhìn nàng đưa qua bánh quy nghi hoặc nói. Ta ăn không hết nhiều như vậy đâu, ngươi ăn đi. Nga! Gió đêm không có cự tuyệt, tiếp nhận kia dư lại nửa bao bánh quy, bắt đầu ăn lên. Nhìn hắn lỗ thai vui vẻ mà lần thứ hai cất cánh đều phải bay đến sau đầu. Tô Vân thật sự nhịn không được muốn loát một phen. Má ơi, thật là quá đáng yêu. Kẻ hèn bánh quy tính cái gì? Cho ngươi cho ngươi, mệnh đều cho ngươi. Chỉ cần lỗ thai cho tà sờ một phen. Tô Vân trong lòng lén lút tưởng. Nhưng là nàng có tả tâm không có tà gan. Ăn xong rồi bánh quy, Tô Vân liền chuẩn bị chuẩn bị bắt đầu ra cửa kiếm ăn. Nguyên bản, nàng là muốn một người ra ngoài, nhưng gió đêm thấy nàng muốn ra cửa, tỏ vẻ chính mình cũng muốn đi theo đi ra ngoài, cho nên liền biến thành hai người đi ra ngoài. Hai người liền hai người đi, nhìn gió đêm tinh thần đã khá hơn nhiều bộ dáng, nàng đồng ý. ân, cuối cùng, dù sao cũng là muốn đi bờ sông. Tô Vân thuận tiện đề ra một đại thùng quần áo, chuẩn bị rửa sạch một phen. Gió đêm còn lại là cầm túi lưới, thùng không, đi theo mặt sau, hai người một đường chậm gì gì mà đi tới. Mùa xuân sáng sớm, ánh mặt trời cũng không chói mắt, cũng không cực nóng, mà là ôn ôn nhu nhu, mang theo làm người thoải mái ấm áp. Hành tàu ở nông thôn trên đường nhỏ đã trải qua tàn khốc mùa đông thực vật nhóm vừa mới rút ra tân lục nộn mầm, xa xa vọng qua đi, thâm thâm thiển thiển tầng tầng lớp lớp màu xanh non giao chiếu vào cùng nhau. xuân ý giạt rào đến làm người nhìn liền lòng tràn đầy vui mừng đương nhiên càng làm cho người vui mừng chính là ven đường kia khai đến một mảnh vàng tươi hoa cải dầu này hoa cải dầu chính là hảo nuôi sống khi còn nhỏ nhớ do bà ngoại mùa xuân thời điểm thường xuyên cho chính mình đồ ăn loại dọc theo con đường tùy ý giác quá không được mấy ngày liền sẽ từ các góc vươn xanh non đồ ăn mầm tan học về nhà trên đường thấy được một đường tùy tay liền có thể trích một phen trở về tới trong nhà trên tay liền bắt một tiểu đem rau xanh vui mừng mà bắt được Hậu viện uy gà. Hiện tại này phiến hoa cải dầu, không có người quản lý, nhất định là nở hoa lại kết hạt, chậm rãi khai thành như vậy một tảng lớn, ánh vàng rực rỡ, mọc thập phần khả quan. Chờ lát nữa trở về thời điểm, lại qua đây trích một ít nộn nộn bông cải trở về tốt nhất ăn. Này một mảnh đồ ăn, cũng đủ nàng ăn toàn bộ mùa xuân, nghĩ đến đồ ăn có rơi xuống, nàng không khỏi an tâm rất nhiều. Hẳn là còn có chút cái khác dư lại rau dưa, tô vẫn nghĩ, hôm nào có rảnh lại đi thôn chung quanh đi dạo. Nhìn xem có hay không cái khác tân phát hiện Trước mắt chỉ có nàng một người Hơn nữa bị thương chưa khỏi hẳn gió đêm Nàng không quá dám một mình tùy ý nơi nơi loạn đi Tận lực chỉ ở quen thuộc bờ sông Ra hai cái phương hướng lui tới Hai điểm một đường Phi thường đơn giản Một đường chậm gì gì Ước chừng đi rồi 15 phút Bọn họ lại lại lần nữa đi tới lần trước giặt quần áo địa phương Sông nhỏ biên Như cũ thủy quang lân lân An tinh chảy xuôi Trong sông phỉ cá như cũ vui sướng mà chơi đùa phảng phất không biết sắp sửa gặp phải làm đồ ăn trong mâm vận mệnh. Hắc hắc, phi cá nhóm ta tới Tô Vân nhìn trong nước dù kéo phi cá, không khỏi hưng phân lên, lộ ra tươi cười. Mà gió đêm đi vào bờ sông, thấy trong sông cá, liền bắt đầu cởi quần áo, lộ ra tinh tráng cơ bắp. Gió đêm ngươi làm gì? Đừng cởi quần áo nha! Tô Vân vẻ mặt đỏ bừng mà nhìn hắn động tác, vội vàng ra tiếng ngăn cản đến. Không phải chảo cá sao? Gió đêm dừng trong tay động tác, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Tô Vân vội vàng xua xua tay, nói, cái này nước sông còn quá lạnh, ngươi thương còn không có hảo, vẫn là đường xuống nước, xem ta đi. Nói bắt đầu lấy qua túi lưới, vén tay háo chuẩn bị đại làm một hồi. Tô Vân lần trước tới bên này thời điểm liền phát hiện, nơi này ca an nhàn lâu lắm, thực dễ dàng liền sẽ bị nổi tại trên mặt nước đồ vật hấp dẫn. Vì thế, nàng ở tới trên đường, hái được một tiểu đem đông cải. Nàng trước đem vóng nửa trầm ở trong nước, sau đó ở vóng mặt trên rắc một mảnh nhỏ đông cải cánh hoa, quả nhiên. Trong nước cá quả nhiên tỏ mỏ bơi lại đây, sôi nổi mổ, trên mặt nước trôi nổi cánh hoa, Tô Vân nhân cơ hội đem túi lưới hướng lên trên nhắc tới, tham ăn phỉ cá liền xa lưới. Màu xem, Tô Vân hưng phấn mà bắt lấy túi lưới đưa tới gió đêm trước mặt, nhìn trong đó tung tăng nhảy nhót cá, sau đó hoài kích động tâm tình đem nó cất vào thùng không bên trong. Đó là một cái bàn tay đại la phi cá, ở thùng nước bên trong rung đùi đắc ý mà du, căn bản không biết chính mình sắp muốn đối mặt tàn khốc vận mệnh. Lập tức liền bắt được. Người quá lợi hại gió đêm thấy thùng cá, đôi mắt chừng đến đại đại, lỗ thai lại lần nữa biến thành phi cơ nhĩ, cái đôi vung vung, thực hưng phấn bộ dáng. Hắc hắc hắc, là nơi này cá quá ngu ngốc. Tô Vân ngượng ngùng khiêm tốn nói, Tô Vân tự mình cũng không nghĩ tới, chiêu này thế nhưng dùng được, đây là nàng quá thông minh vẫn là nơi này cá thật sự quá buồn đâu. Hắc hắc hắc. Vì thế Tô Vân lại bảo chế đúng cách mà vớt vài lần, ước chừng bắt hơn phân nửa thùng, nghĩ nghĩ, cá hẳn là cũng đủ mấy ngày nay ăn, mới thu lưu luyến mà thu tay lại. đem túi lưới đặt ở một bên bậc thang nhắc tới một thùng quần áo bắt đầu giặt quần áo chăn đơn tẩy tẩy tô vân nghe được một trận rất nhỏ có tiết tấu cảm lạch cạch lạch cạch thanh ngước mắt vừa thấy nguyên lai hẳn là ngồi ở bậc thang phơi thái dương nhắm mắt dưỡng thần gió đêm chính sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm kia chỉ túi lưới cái đôi tả vung hữu vung mà lạch cạch lạch cạch mà chuột phủi bậc thang nghèo con tâm sự quả nhiên thực hảo hiểu hẳn là rất muốn thử một chút vớt cá rồi lại không nói nhưng là nhìn kia chỉ vung vung cái đuôi. Bung xuống lỗ thai, không thể không nói, thú nhân. Hoặc là, gió đêm. Kỳ thật thật sự thực hảo hiểu. So với giống nhau nhân loại tới nói. Vì thế nàng dở khóc dở cười mà cầm lấy kia chỉ túi lưới. Hỏi, người muốn hay không cũng tới thử một chút. Còn không có chờ nàng đem túi lưới đưa qua đi. Gió đêm liền như là một con lò so giống nhau nhảy dựng lên. Tiếp nhận túi lưới, đôi mắt sáng lấp lánh mà dùng sức gật đầu nói ơn. Bất quá bên này cá khả năng có chút tinh, không có dễ dàng như vậy bị lừa. Ngươi có thể đi xa một chút thử xem. Tô Vân cười nói, gió đêm còn không có nghe xong liền bắt lấy túi lưới, dọc theo bờ sông tìm kiếm mục tiêu. Nhìn hắn bóng dáng, Tô Vân không yên tâm mà lại bồi thêm một câu, đừng đi qua sang A. Gió đêm đưa lưng về phía nàng phất phất tay, tỏ vẻ nghe thấy được. Nhìn hắn vung vung, phi thường hưng phân cái đuôi. Tô Vân không cấm lại cười, thật sự thực vui vẻ bộ dáng a. Đi ra một khoảng cách sau, Tô Vân nhìn hắn, chậm rãi dừng bước chân, bắt đầu ở hai mươi mét ngoài bờ sông. Tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm mặt sông bắt đầu vớt cá, bộ dáng giống mô giống dạng. Phần 13 Với Là liền yên tâm xuống dưới, tiếp tục xoa giặt quần áo. Trong nước tiểu ngư kiếp sau chạy trốn, lại bắt đầu bệnh hay quên đại, truy đuổi giặt quần áo phao phao, chơi đùa lên. Tô Vân là không lo lắng gió đêm vớt không đến cá, này trong sông cá rất nhiều lại còn có không sợ người. Lần trước nàng chỉ là dùng thùng liền vớt tới rồi ba con, huống chi là túi lưới. Quả nhiên chỉ chốc lát sau. Gió đêm liền hưng phấn mà dẫn theo túi lưới, chạy tới, hưng phấn mà hô, "Tô Vân, ngươi xem, bắt được một cái thật lớn cá." Tô Vân quay đầu đi xem, chỉ thấy túi lưới bên trong giãy giụa chừng chừng hai cái cánh tay lớn như vậy cá chấm cỏ. So với phía trước nàng sở vớt đến cá đều phải lớn hơn rất nhiều. "Wow, thật lớn cá." Ta thấy nó tránh ở một mảnh đại thụ diệp phía dưới, liền thử vớt nhìn xem, không nghĩ tới thật đúng là vớt tới rồi. Nói hắn lại nhặt ra kia phiến hình bầu dục lá cây. Đưa cho nàng xem. Người thật lợi hại. Tô Vân cười tủm tỉm mà khích lệ hắn, sau đó hỗ trợ, đem kia chỉ tung tăng nhảy nhót đại cá chấm cỏ ném vào thùng nước bên trong. Nháy mắt, thùng nước liền sắp mãn ra tới, Tô Vân vừa lòng gật gật đầu, nói, chờ lần tới đi chúng ta liền chiên ca ăn. Nghe được lời này, gió đêm đi theo vui vẻ gật gật đầu, lỗ thai lại lần nữa thuận lợi cất cánh. Đương nhiên mới nếm thử trạm tiệp gió đêm là không có khả năng cứ như vậy dễ dàng mà thu tay lại Chờ đến Tô Vân tẩy xong quần áo thời điểm, gió đêm lại cấp thùng bên trong thêm vài con cá, mắt thấy thùng nước liền phải trang không dưới thời điểm, Tô Vân vội vàng ngăn trở hắn, hô, về nhà lạc. Vì thế hai người liền một người xách theo một cái thùng, tháng lợi trở về. a không nghĩ tới bên này ăn đồ vật còn tính nhiều a Nhìn tràn đầy một thùng cá, Tô Vân không khỏi cảm khái. ân mấy năm nay là hơi chút hảo một chút. Gió đêm nói tiếp. Mấy năm nay? Đúng rồi, vừa mới bắt đầu lúc ấy. Hơn phân nửa thực vật động vật đều chết đi, bởi vì không khí biến hóa duyên cớ. La liên thảo đều rất khó thấy. Gió đêm biểu tình đạm nhiên mà nhớ lại tới, lúc ấy, mùa hè đặc biệt nhiệt, mùa đông đặc biệt lánh. Không có động vật, cũng không có thảo, ăn đồ vật cũng rất ít. Tô Vân nghe gió đêm đứt quáng mà kể ra, tuy rằng hắn ngự khí bình tĩnh, nhưng là lời nói nội dung lại làm nhân tâm kinh. Tô Vân không dám tưởng tượng đó là cái thế nào tàn khốc thế giới, phòng trừng nàng một xuyên qua lại đây, phải game over. Hiện tại đã xem như rất tốt, rất tốt. Gió đêm đứng ở bờ rộng biên, trông về phía xa này một mảnh diện tích rộng lớn thổ địa. Chúng nó giống như là sống sót sau hai nạn giống nhau, từ nguyên bản khô cạn vết thương miệng vết thương thượng một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ, thâm thâm thiển thiển lan tràn chỉnh khối thổ địa, đó là thuộc về tân sinh màu xanh lục, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống biểu hiện ra càng thêm gấp bội nỗ lực mà tại đây phiến bị thương quá thổ địa thượng ra sức mà sinh trưởng, là sinh hy vọng. Chính vẫn là từ nhặt ve chai bắt đầu đi. Về nhà trên đường Đi ngang qua hoa cải dầu thời điểm đương nhiên không có quên loát một phen xanh non cải ngồng. Nhìn đông ruộng một tảng lớn ánh vàng rực rỡ hoa cải dầu. Tô Vân tâm sinh cảm khái, hoa cải dầu cuối cùng kết ra hạt là có thể ép dù, bất quá cụ thể cũng không biết là cái như thế nào ép pháp nàng cũng không rõ ràng lắm. Ai, sớm biết rằng chính mình sẽ xuyên qua đến mặt thế, đại học thời điểm liền không nên học cái gì công thương quản lý, học cái nông nghiệp gieo trồng nên thật tốt ta. Hối hận gì gờ. Bất quá lại hối hận cũng vô dụng Chỉ có thể dựa vào chính mình cần lao đôi tay, lao động làm giàu. Về đến nhà, Tô Vân đem trong một góc kia khẩu lộn một vòng lu nước phiên ra tới, đánh tới nước giếng xúc rửa sạch sẽ lúc sau, đem bắt được cá toàn bộ thả đi vào. Nay lu cá, hẳn là có thể ăn cái hai ba thiên đi. Tô Vân nhìn lu nước bên trong du lịch con cá, bẻ ngón tay đếm tới, lớn lớn bé bé thêm lên không sai biệt lắm có mười mấy điều. Hẳn là có thể ăn ba ngày. Vì thế Tô Vân bớt lên mấy cái thoạt nhìn trạng thái không phải thực tốt cá. chuẩn bị bắt đầu nấu cơm gió đêm hỗ trợ phơi xong rồi quần áo cũng lại đây vây xem tô vân động tác lưu loát mà đem cá quăng ngã vượng giơ tay chém xuống mổ bụng rửa sạch rất nội tạng lấy rớt mang cá cạo về cá xóa bén nhọn vây cá gió đêm chừng lớn đôi mắt nhìn tô vân động tác phát ra một tiếng tán thưởng nguyên lai là muốn như vậy xử lý sao ân gió đêm thế nhưng sẽ không xử lý đồ ăn này không khoa học a chợt tô vân lại đột nhiên nhớ tới Không biết khi nào xem qua cầu sinh tiết mục, là có giới thiệu quá, ở cực độ khuyết thiếu đồ ăn dưới tình huống, mang theo nội tạng ăn, là càng có thể bổ sung rổ tê in. Nhưng là... Đúng rồi, bất quá chỗ không xử lý, kỳ thật đối với người mà nói hẳn là ảnh hưởng không lớn đi. Tô Vân nghĩ tới hắn những cái đó răng nanh. Gió đêm có chút ngượng ngùng đáp, có đôi khi quá ngạnh, ăn lên không thoải mái, hương vị cũng không tốt lắm. Tô Vân nghĩ nghĩ, gật gật đầu trả lời, xác thật cũng là, rốt cuộc cá gan là khổ. Hương vị không tốt lắm, ăn lên lao lực một ít, xử lý cá nói, muốn thử một chút sao. Nhìn một bên gió đêm giống như đối xử lý cá thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, Tô Vân hỏi. Hảo nha, gió đêm không chút do dự đáp ứng rồi. Tô Vân cho hắn để một cái quăng ngã vượng cá, gió đêm tiếp qua đi. Sau đó liền ở Tô Vân vừa mới tưởng thanh đao đưa cho hắn thời điểm, cũng chỉ thấy hắn nhanh chóng mà dựng thẳng lên một cây tiêm chảo, ba kéo, một chút, trực tiếp đem cá mổ bụng. Chỉ còn lại có Tô Vân nắm đem dao phay treo ở giữa không trùng, đệ cũng không phải, thu cũng không phải. Là như thế này sao? Gió đêm quay đầu xem nàng, do hỏi bước tiếp theo động tác. Sau đó thấy nàng đưa qua kia đem dao phay. Trường hợp một lần có chút xấu hổ. Chỉ thấy gió đêm một đôi lông xù sù hắc lỗ thai run, run run, cuối cùng chần chờ một chút, mở miệng hỏi, đáp dụng cái này. Tô Vân, đảo cũng không thể so như thế, dù sao đều là giống nhau kết quả. Không phải. Cũng không cần đang lúc nàng tưởng nói khi, đột nhiên thấy đối phương nhìn chằm chằm đao, hứng thu tràn đầy bộ dáng Ai, hành đi. Cũng có thể thử một chút, ngươi dùng cái này thử một chút. ân Gió đêm ngật đầu, tiếp nhận kia đem rao phay. Phải cẩn thận điểm, bên này là thực lợi tô vân dặn gió nói, sau đó bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ lên, muốn giống nắm lấy tay bính nơi này, bên này là sắc bén, dùng bên này như là như vậy cắt ra liền hảo. ân Trong bụng nội tạng là không thể ăn. Còn có má nơi này, muốn giống như vậy lấy ra tới. Ân. Cuối cùng bên này vậy muốn như vậy chậm một chút quát xuống dưới, tiểu ngư liền không cần, bởi vì tiểu ngư vậy không có như vậy nặng, chờ hạ trên một chút liền có thể trực tiếp ăn. Ân. Gió đêm lập tức liền nắm giữ đao cách dùng, nhìn ra được, thú nhân thực thông minh, học đồ vật thực mau, hơn nữa vốn dĩ thú nhân bản tay phi thường rắn chắc, hơn nữa thập phần cứng rắn, đồng thời còn có được cùng nhân loại giống nhau năm cái ngón tay. không chỉ có cụ bị không dễ dàng bị thương bản chất, lại gồm nhiều mặt người nguyên bản linh hoạt tính, đối với khống chế các loại công cụ cơ bản là thoáng một giáo liền có thể hạ bút thành văn. Tô Vân không khỏi lại lần nữa cảm thán lên, thú nhân loại này giống loài ưu việt tính. Cẩn thận ngẫm lại, nếu không phải mà thế lúc sau, nhân loại văn hóa xuất hiện kết thúc tầng, thú nhân sẽ so với nhân loại bình thường càng thêm thích rừng, cái này tàn khốc thế giới. Bất quá văn hóa truyền thừa loại đồ vật này thật sự rất khó giảng, rốt cuộc liền tồn tại đều thành vấn đề. Văn hóa tự nhiên là bị vứt trừ đến sau đầu. Nhưng vứt bỏ truyền thừa văn hóa tới xem nói, không thể không nói, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, thú nhân kỳ thật là nhân loại một loại khác tiến hóa đi. Chính là văn hóa loại đồ vật này, ai có thể nói được rõ ràng. Theo gió đêm kể rõ, mấy năm nay hoàn cảnh đã chậm rãi biến hảo, ở kia tràng gen sự cố bên trong, không riêng gì động vật, thực vật cũng đã chịu thật lớn ảnh hưởng, ban đầu kia mấy năm thổ địa cơ hồ không có một ngọn cỏ, cái gì đều khô héo. toàn bộ địa cầu cơ hồ một đêm hoang vu, thi biếu khắp nơi. Sau đó liền như vậy hoang vu mấy năm, thẳng đến hết thể đều ở tiến hóa cùng thích ứng, lá xanh lúc này mới lại chậm rãi trở về này phiến thổ địa. Cho tới bây giờ sinh cơ giặt rào. Chiếu như vậy xem ra, nếu đại hết thể một lần nữa quy về bình thường, được đến yên ổn lúc sau, các thú nhân sinh sôi nảy nở, sẽ sáng tạo thuộc về bọn họ văn hóa cùng văn minh, thế giới nhất định đem tiến vào kỷ nguyên mới. Suy nghĩ dần dần phiêu xa. Trong nháy mắt gió đêm liền nắm giữ tân công cụ, nhanh nhẹn xử lý xong rồi sở hữu cá Mắt thấy mấy cái cá lập tức liền xử lý tốt, gió đêm còn có chút lưu luyến mà nhìn lưu cá Có điểm một hơi đem cá xử lý xong tư thế Tô Vân dở khóc dở cười, têu ngừng hắn, làm hắn tới trước ghế trên nghỉ ngơi trong chốc lát Đầu tiên là này lưu cá chính là mấy ngày nay đồ ăn, không chịu nổi đối phương hoác hoác Hơn nữa nhìn hắn như cũ có chút tái nhợt ngôi, nàng thật sự là không dám làm hắn lại nhiều động quá nhiều Tô Vân tiếp theo đem sắt tốt cá, xúc rửa sạch sẽ, sách vào phòng bếp. Ngôi sổm xuống thân mình dâng lên hỏa, chuẩn bị bắt đầu chiên cá. Nàng trước từ tủ bắt bên trong lấy ra ngày hôm qua bắt được chén nhỏ phi du, muôn một đại muỗng bỏ vào nồi sát nội. Nồi đã bắt đầu chậm rãi nhiệt lên, du một đảo đi vào liền phát ra tư tư thanh âm. Một lát sau, chờ du chậm rãi bốc khói, Tô Vân mới sách lên lớn nhất nhất phì cái kia cá nhẹ nhàng bỏ vào trong nồi, bắt đầu chậm chiên. sẽ không nhi ra cá mặt ngoài liền bắt đầu tràn đầy trở nên kim hoàng thịt cá cũng đi theo biến mạch trong không khí bắt đầu lan tràn ra một trận mê người tiêu mùi hương trên hảo một mặt lật qua tới trên một khắc mặt tiếp theo bắt đầu chậm rãi loại kém nhị điều đệ tam điều thứ năm con cá trong nồi tư lạp tư lạp vang thịt cá mùi hương tràn ngập toàn bộ tiểu viện thẳng đến sở hữu cá đều trên đến hai mặt kim hoàng tiêu hương hương hương giòn giòn, giòn tô vân mới đều đều giải lên mỏng muối thịnh ra trang bản lúc sau Thừa dịp trong nổi còn có chiên cá dư lại một ít ru, Tô Vân liền trực tiếp xào nổi lên cạnh ngồng. Chỉ chốc lát sau, rau xanh cũng thượt bàn. Gió đêm sớm đã ngoan ngoãn mà ngồi xuống bàn ăn trước mặt, lấy hảo chén đũa. Sáng nay bọn họ hai cái cũng chỉ ăn một túi bánh quy, lúc này là thật sự đói bụng. Ăn cơm rồi. Tô Vân đem đồ ăn bưng lên bàn, tuyên bố nói. Mới mẻ cá sông chiên đến tiêu hương sốc giòn, tản ra mê người hương khí. Tô Vân bỏ thêm một tiểu tiết cá đoạn, gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm. Đôi mắt tức khắc sáng. Wow, hào tán. Hương tô trên cá hương vị cực hảo. Nhất bên ngoài kia tầng da cá sốc giòn, bên trong thịt cá lại rất tươi ngon nhiều nước, hơn nữa một tầng hơi mỏng mới vị, đem thịt cá thơm ngon kích phát đến càng thêm hoàn mỹ. Ăn ngon đến tưởng liền xương cá cùng nhau nhai nuốt vào. Lại trộm xem một cái đối diện gió đêm, nhân ra đã bằng vào giống loài ưu thế, đem xương cá nhai nát một ngũm ướt. À, không biết có phải hay không bởi vì buổi sáng chỉ ăn bánh quy đói đến hoảng. Vẫn là thật sự mà thế bên trong cá giống như càng tốt ăn đâu, này trong sông cá hương vị vô cùng tươi ngon. Tô Vân lập tức liền ăn luôn một cái, nhìn nhìn lại gió đêm, lô thai lại lần nữa biến thành phi cơ cất cánh trạng. tiểu miêu quả nhiên yêu nhất ăn cá nha Nghĩ đến đây Tô Vân trong lòng ngứa mà, nhịn không được hỏi, này cá ăn ngon sao? Gió đêm nghe được nàng do hỏi, một mặt ăn cá, một mặt mơ hồ không rõ đáp, ăn ngon. Thế nhưng khó được mà so ngày hôm qua khen lão thử thịt thời điểm muốn trực tiếp. Quả nhiên vẫn là thích ăn cá nhiều một ít đi. Tô Vân trong lòng, phi thường kích động, hẳn không thể đương trường móc ra tiểu sách vợ ký lục hạ tiểu miêu miêu hẩm thực yêu thích, hơn nữa tính toán, có phải hay không quá mấy ngày lại đi vớt một lần trong sông cá. Giống như nơi này cá buồn buồn, thật lâu không có người tới, lớn lên lại nhiều lại phì. Cá nhiều nói, cũng có thể làm thành cá khô bảo tồn đi, chính là không có muối. Xem ra sau khi ăn xong, trước tìm tòi một chút chung quanh phòng ở, tìm kiếm một ít hữu dụng vật tư đi. Tô Vân phụng bắt cơm, tự hỏi một phen sau, liền làm tốt quyết định. Vì thế ăn xong cơm trưa lúc sau, nghỉ ngơi một lát. Tô Vân đừng giao gọn hoa quả, xách theo gậy gỗ liền ra cửa. Gió đêm thấy được, cũng không nói một lời theo đi lên. Tô Vân nhìn phía sau đổi kịp thân ảnh, cự tuyệt nói, ngươi còn bị thương đâu. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi một hồi đi. Gió đêm lắc đầu cự tuyệt, thấp giọng nói, ta thương không có việc gì, ta phản ứng mau một ít, thật gặp được cái gì nguy hiểm, có thể nhắc nhở ngươi trước chạy. Tô Vân nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý, rốt cuộc trước vài lần không quá mỹ rượu trải qua, Tô Vân một người mặc kệ đến nơi nào, trong lòng luôn là có chút lo sợ. Phần 14 Vì thế hai người đi vào cách đó không xa một hộ nhà, này hộ nhân ra môn là rộng mở, trong viện thực căn tĩnh, liếc mắt một cái vọng qua đi đều là cỏ dại, chỉ có một ít rải rác đồ vật lung tung rối loạn tùy ý bày, nhìn qua không rất giống là có thứ tốt bộ dáng. Này nhà ở không phải bị cướp đoạt quá chính là chạy trốn thời điểm, nhặt dư lại, vô luận là loại nào đều không tốt lắm bất quá vẫn là đến đi vào trước nhìn xem tô vân đề nghị nói chúng ta vào xem nghe được nàng đề nghị gió đêm dựng lỗ thai mặc một lát cẩn thận lắng nghe bốn phía gió thổi cỏ lay cuối cùng mới cẩn thận mà trả lời nói thức an tĩnh hẳn là không có việc gì vào đi thôi được đến gió đêm trả lời tô vân lúc này mới thoáng yên tâm lên sau đó đẩy cửa ra khẩu hít sâu một hơi chuẩn bị nhấc chân. đang lúc nàng muốn bước tiến lên ngạch cửa thời điểm gió đêm lại đoạt ở nàng phía trước bước ra chân dài trước một bước đi vào tiểu tâm mà khắp nơi tra xét tô vân chậm rãi đi theo mặt sau có chút kinh hồn táng đảm bất quá còn hảo hai người nhìn một vòng cũng không có cái gì dị thường vì thế tô vân bắt đầu yên tâm ở nhà ở nội siêu tầm lên gió đêm chúng ta trước nhìn xem phòng bếp đi đương nhiên vẫn là an quan trọng nhất tô vân đầu tàu gương mẫu quyết định đi trước nhìn xem phòng bếp trên bệ bếp một mảnh xám xịt lạc đầy cho bụi tô vân nhặt lên từng bình xem xét Mặt trên nước tương, bột ngọt đều không thể dùng, tất cả đều kết thành khối, dư lại cái chai tất cả đều bốc hơi, cũng không biết phía trước trang chính là cái gì, đại khái là chút rượu a, giấm á gì đó đi. Cuối cùng dư lại non nửa vại mũi ăn, tô vân đơn độc phóng tới một bên, muối là sẽ không thay đổi chất, cái này mang về còn có thể dùng. Lại phiên phiên tủ bắt đi, bên trong chén chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn có chút cũng không tệ lắm, ân chê chút cùng nhau mang về đi. Nhìn nhìn lại phía dưới. Tô Vân ngoại ý muốn nhảy ra tới một đại bao đường phèn cùng một ba muối, nàng cao hứng phấn chấn mà đưa cho gió đêm, mau xem, thế nhưng có đường trắng ra. Đường trắng. Gió đêm tiếp nhận túi, có chút nghi hoặc. Chính là ngọt ngào cái kia, có thể ăn. Tô Vân thấy thế, xoa xoa ngón tay, từ trong túi nhảy ra một tiểu khối đường phèn, trực tiếp đưa tới hắn trước mặt. Nếm một chút nhìn xem. Gió đêm hé miệng, vươn đầu lưới, đem trên tay nàng đường khối cuốn đi vào. đầu lưỡi ấm áp xúc cảm lướt qua nàng đầu ngón tay có điểm sàn sạt ma ma lưới lưới lưới đầu nhìn trước mắt gió đêm xoáy khí khuôn mặt tuấn tú nàng không khỏi mặt da đỏ lên đây là ở chiếm tiểu thịt tươi tiện nghi sao chính là tiểu thịt tươi tựa hồ cũng không có bị chiếm tiện nghi tự giác chính híp mắt cẩn thận nhấm nháp kia viên đường nhìn dáng vẻ là phi thường vừa lòng bởi vì lúc này lỗ thai hắn lại mở ra phi cơ trạng thái nhìn gió đêm vẻ mặt thỏa mãn biểu tình tô vân lắc đầu đem khỏe miệng nước miếng thu thu chiếm tiện nghi gì đó chỉ là nàng ảo giác là nàng đa tâm mẹo con có thể có cái gì phức tạp tâm tư nàng chỉ là dưỡng một con thông nhân tính tiểu miêu miêu mà thôi à nghĩ tô vân cũng nhặt lên một tiểu khối đường phèn ném vào trong miệng mặt tạp đi tạp đi hàm chứa đường phèn bắt đầu tiếp tục tìm tòi khởi vật tư trong miệng đường phèn chậm rãi ở khoang miệng bên trong chậm rãi hóa khai ngọt ngào hương vị bắt đầu lan tràn không nghĩ tới này đó lao đường phèn có thể lưu lâu như vậy nha ăn lên vẫn là giống nhau ngọt tư tư Đường phèn ăn rất ngon đi. Là ăn rất ngon. Gió đêm khẳng định trả lời nói. Khi hì, ta cũng cảm thấy ăn rất ngon. Một lát sau gió đêm tưởng là nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói. Lần trước, cái kia màu trắng cùng cái này có điểm giống, cũng ăn rất ngon. Lần trước, màu trắng. Đại bạch thỏ sao? ân đại bạch thỏ. Gió đêm biểu tình khó được nghi hoặc lên, hoài nghi miêu sinh. tô vân nhịn không được cười rộ lên, là kẹo xương Nga. kẹo sữa? chính là giống đại bạch thỏ giống nhau bạch kẹo sữa tô vân tận lực giải thích đến rõ ràng dễ hiểu giống đại bạch thỏ giống nhau bạch kẹo sữa gió đêm lặp lại một lần nàng lời nói cái hiểu cái không ở trong mắt hắn con thỏ đã ăn rất ngon hơn nữa đường kia chẳng phải là càng thêm mỹ vị nghĩ hắn con ngươi đột nhiên sáng ngời nhìn gió đêm bông nhiên sáng ngời đôi mắt tô vân bất đắc dĩ cười nói được rồi trong nhà còn thừa có một ít đợi lát nữa chúng ta thu thập hảo trở về cùng nhau ăn đi ân gió đêm vui vẻ lên tiếng nhìn gió đêm trên mặt vui vẻ biểu tình tô vân nghĩ thẩm quả nhiên thật sự thực hảo hiểu đâu cảm giác có lẽ so dưỡng chỉ đại miêu còn muốn dễ dàng hiểu nhiều lắm bất quá nhìn hắn vui vẻ bộ dáng tô vân liền nhịn không được muốn đầu đi càng nhiều ân nếu có thể tìm được càng nhiều đường liền càng tốt ta đây cũng tới cùng ngươi cùng nhau phiên lật xem đi nói gió đêm cũng muốn tiến vào hỗ trợ không cần lạp thương thế của ngươi còn không có hảo ở bên cạnh nhìn thì tốt rồi tô vân vội vàng chặn lại nói Ơn. gió đêm cũng không có nói cái gì nữa đứng ở một bên nhìn nhân loại nho nhỏ bắt đầu bận việc lật xem trong phòng bếp hữu dụng đồ vật cuối cùng tô vân phiên biến chỉnh gian phòng bếp sửa sang lại ra tới ăn một bao muối một túi đường còn có trong một góc một vại một vại phong ấn không biết là thứ gì tô vân lau cho bụi thật cẩn thận mà đem trong đó một vại phong kín cái nắp mở ra tức khắc một trận mùi rượu thơm nồng ngập vào trước mặt thế nhưng là rượu trắng ra tô vân kinh hỉ mà kêu ra tiếng gió đêm Này lại là cái gì? Ân rượu thật đúng là có chút không hảo giải thích, Tô Vân suy tư một lát cuối cùng tổ chức một chút ngôn ngữ, chính là uống xong đi toàn thân sẽ thực gấm áp thủy, thực thoải mái. Ân. Gió đêm chớp trước mắt, nhìn qua không phải thực hiểu bộ dáng. Dù sao là giống nhau có thể ăn ngon đồ vật chính là lạc. Ân. Lúc này gió đêm nghe hiểu, dùng sức gật đầu, vui vẻ mà đem bình dọn tới rồi yêu cầu đồ vật trong vòng mặt. Trong vòng mặt tràn đầy đều là một ít tấm ấm nước, chén đũa Cái chai từ từ còn có thể dùng tạp vật Tô Vân tiếp tục thăm dò dư lại mấy vại phong kín bình Dư lại đều là một ít hòa tan thành một đoàn thấy không rõ lắm nguyên bản hình dạng đồ vật Nghe hương vị, ế ẩm, hình như là này hộ nhân ra ướp mơ chua Lưu đồ ăn gì đó, nghe còn có thể Chính là hình dạng đã không quá đẹp, cũng không biết còn có thể hay không ăn Tô Vân đem chúng nó trồng chất đến một bên Tạm thời bất động, nghĩ thầm, vạn nhất thật sự không ăn Lại đến thử xem đi, hiện tại nhìn thật đúng là không dám ăn tô vân buông bình nhóm tiếp tục ở nhà chính bên trong thăm dò lại phát hiện không ít thứ tốt cuối cùng còn ngoài ý muốn còn tìm tới rồi một chản cũ nát dầu hỏa đèn cái này được rồi chỉ cần thêm chút tùng du là có thể tiếp tục dùng lại. tô vân nhìn rửa sạch ra tới hữu dụng đồ vật tính toán trước đem ăn trước dọn về đi dư lại vật phẩm chờ còn lại phòng thu thập hảo lại chậm rãi một chút một chút dọn về đi cho nên tô vân cùng gió đêm trước đem ăn toàn bộ đều mang lên dư lại tính toán quá hai ngày lại dọn vì thế cứ như vậy qua lại lục soát mấy hộ phong úc cuối cùng thu hoạch không ít vật tư mối đều lục soát vài túi đường cũng không ít hơn nữa còn phát hiện thêm vào thu hoạch vài cọng ớt tay cùng tỏi thật là thu hoạch tràn đầy tô vân cảm khái xem ra chính mình quyết định sống ở tiểu sơn thôn quyết định là chính xác nhặt được một cái thú nhân hảo vận khí trước khiết đến một bên không nói riêng là nói ở bên này vật tư còn xem như phi thường phong phú hơn nữa hoang vắng cơ bản không có cái gì nguy hiểm chỉ là ngẫu nhiên trong một góc mặt một hai cụ bạch cốt Vừa mới bắt đầu thực sự là đem nàng hoảng sợ Nhưng là thấy nhiều liền cũng đảo còn hảo Nhưng là Ở bên này chỉ cần có thổ địa Chính là có tư bản Như vậy nàng là có thể dựa vào chính mình đôi tay sống sót Liên tục lục soát vài cái nhà ở Mắt thấy sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới Cảm giác không sai biệt lắm Tô Vân mới dừng lại tay tiêu lên gió đêm Cầm đóng gói đồ tốt chuẩn bị về nhà Còn chưa tới ra Tô Vân nghe thấy trong viện truyền đến một trận kỳ quái dị vang Không tốt Gió đêm dẫn đầu vọt vào trong viện, Tô Vân nắm gậy gộc theo sát sau đó, chỉ thấy một con cả người hôi mao láo thử chính nằm ở lưu nước bên cạnh, chính dùng sức lay lưu nước, muốn bỏ lên trên đi, đáng tiếc lưu nước quá hoạt, không có thành công. Gió đêm trước một bước vọt đi vào, muốn bắt được lao thử, nghe được động tĩnh mà lao thử động tác nhanh chóng kéo kẹt, một tiếng, theo góc tường hạ động đào tẩu. Không có bắt được, chạy. Gió đêm có chút tiếc nuối mà nói, nhìn dáng vẻ có chút để ý. Tô Vân nhìn đến kia chỉ là một con bình thường lớn nhỏ lao thử. Đi vào vừa thấy bể cá cá không thiếu, chỉ là giếng nước phía trước chưa kịp xử lý cá nội tạm không thấy, phỏng chừng là bị lao thử ăn luôn. Con hảo con hảo, cá không có thiếu. Tô Vân an ủi nói. Lao thử hẳn là bị mùi cá hấp dẫn lại đây, xem ra về sau vẫn là phải chú ý không cần lưu lại khí vị, về sau vẫn là cầm đi bờ sông xử lý đi. Ân. Gió đêm lên tiếng, tỏ vẻ tán đồng, chỉ là biểu tình có chút hề hoài. đôi mắt còn nhìn chằm chằm cái kia bị lấp kín lao thử động không có việc gì lạc chờ lát nữa liền đem nó phá hỏng lão thử sẽ không lại vào được tô vân an ủi nói ân ta biết tô vân biết ngươi còn tô vân cẩn thận mà quan sát nửa ngày gió đêm biểu tình kia biểu tình không giống như là lo lắng cũng không phải đối lao thử thống hận mà là một loại hảo não cùng ẩn ẩn mà tiếc với nhìn cặp kia tùng kéo lỗ thai nhỏ tô vân bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí ra hỏa này Là vì ăn không được láo thử thịt mà ảo nào a Ai? Này đồ tham ăn. Tô Vân lại vâu ngữ vừa buồn cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đối với gió đêm nói, trong phòng còn có kẹo sữa, dọn xong đồ vật liền cùng nhau ăn đi. Gió đêm nghe được kẹo sữa hai chữ, đôi mắt tức khắc sáng, cái đuôi loạn trọng, gia tăng nện bước lại đây dọn vật tư. Tới tới lui lui vài lần, chủ yếu thực phẩm vật tư đã khuân vác xong rồi. Tô Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem đại môn khép lại. Về phòng nhảy ra hai viên kẹo sữa, cho chính mình lột một viên. Lại lột một viên, đưa cho gió đêm, đại bạch thỏ kẹo sữa cho ngươi. ân Gió đêm vui vẻ mà tiếp nhận đường, bỏ vào trong miệng, kim sắc viên đồng tức khắc mị thành một cái thẳng tắp, phi thường thỏa mãn tiểu biểu tình. Quả nhiên đường chính là sẽ làm người vui vẻ. Tô Vân Hàm chứa đường, Mỹ tư tư mà thu thập khởi một ngày chiến lợi phẩm. Có muối, có đường, có rượu, có hương liệu, còn có một vài mật ong. còn có mấy viên chịu tải hy vọng ớt cay cùng cọng hoa tỏi non mười rượu trắng nhiều loại sử dụng tìm toi một ngày vật tư hai người đều có chút mệt mỏi tô vân theo thường lệ làm gió đêm hỗ trợ xử lý bốn điều khá lớn cá chính mình ở trong sân tìm mấy tảng đá cùng mấy khối bờ là tít nghĩ cách đem lão thử chui ra đi cái kia động cấp lấp kín hẳn là không có vấn đề đổ như vậy thật lão thử hẳn là sẽ không vào được tô vân vô vô tay nhìn chính mình lao động thành quả thực vừa lòng Lần sau nhất định sẽ đem nó bắt được Gió đêm sắt cá, nghiến răng nghiến lợi ngữ khí thực không cam lòng Tô Vân lắc đầu, tỏ vẻ đồ tham ăn quyết tâm nàng không hiểu Mới mẻ cá xử lý sạch sẽ Chém thành mấy khối Hơi chút chiên một chút sau gia nhập rượu trắng Sau đó ngã vào vừa lúc hảo không quá thịt cá nước trong Đậy nắp nổi lên, nấu nấu lên Củ tỏi quá quý giá Muốn lưu lại làm hạt giống Tô Vân luyến tiếp dùng ớt cay hương vị quá kích thích Không thích hợp thương hoạn vì thế nàng chỉ có thể phóng một tiểu khối đường phèn để tiên bếp lò lửa đốt thật sự vượng trong nồi mặt phát ra nước canh quay của ngừng ngực ngừng ngực tiếng vang bắt đầu dần dần có thịt cá mùi hương theo ống khói ống dẫn chậm dai phiêu tán ra tới hương vị thập phần dẫn dân cư thủy nghe phát mùi hương khí tô vân gấp không chờ nổi mà múc lên một ngôn cá nước nếm nếm hương vị tổng cảm giác còn kém điểm cái gì ách ách nếu là có nước tương thì tốt rồi tô vân không cấm có chút cảm khái ở mặt thế thật là không quá phương tiện a cảm giác cái gì đều thiếu Nguyên bản một ít thực bình phàm vật nhỏ tới rồi lúc này lại có vẻ dị thường chân quý lên. Thì như nước tương lạp, khương lạp, du lạp. Khuyết thiếu này đó gia vị, tô vân uổng có một thân hảo trung nghệ, nghề hà phát huy lên thập phần mà bó tay bó chân, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mà tùy ý lăn lộn hai hạng, hương vị sao, cũng liền giống nhau, ở nàng xem ra, còn có thể xem như miễn cưỡng nhập khẩu đi. Bất quá xem do đêm bộ dáng, sao, hoang dại mèo con không kén ăn là được. Bị tống cổ tới rồi bên ngoài tắm rửa gió đêm nghe phòng bếp phiêu tán ra tới mùi hương, sớm đã kìm nén không được, liên tiếp mà nhìn phòng bếp, trong tay rửa sạch động tác bay nhanh, thủy hòa tiên đến lao cao, thậm chí ngực miệng vết thương đều bắn thượng vài tích. Phần 15. Tô Vân có chút buồn cười mà nhìn một màn này, không quên dặn giò nói, ai, cẩn thận một chút, đừng làm cho miệng vết thương nước vào a sẽ nhiễm trùng. A. Gió đêm dơ khăn lông liền phải thô bạo một sát tay cứ như vậy cưng ở giữa không trùng tiểu giã miêu biểu tình hơi hơi sửng sốt sau đó có chút buồn bực mà đem khăn lông nhẹ nhàng mà thả lại ngực động tác trở nên thong thả lên nhìn tiểu giã miêu ảm đạm buồn bực tiểu biểu tình tô vân cười an ủi nói đừng có gấp thịt cá còn muốn nấu trong chốc lát mới ngon miệng gió đêm nghe được nàng an ủi đôi mắt tức khắc lại sáng lên tiếp tục vui vẻ tắm rửa cái đôi vung vùng thủy hoa tiên được đến chỗ đều là ai tô vân bất đắc dĩ thở dài rồi lại tùy ý đối phương đi rốt cuộc mê chơi thủy là đại miêu thiên tính là không thể kháng cự miêu tính bên này phòng bếp tô vân chờ đến trong nồi tư thủy đều dần dần thu làm mới đem cá thịt lên bưng lên bàn ăn đại nồi sắt bên trong để lại một chút cá nước đem rửa sạch sẽ cải ngồng một phen đảo đi vào tăng lớn tuổi lửa chảo nóng bay nhanh mà xào lên vài phút sau cải ngồng cũng chín một đại bàn bị bưng lên bàn ăn xanh mượn vừa thấy liền thập phần có muốn ăn hôm nay bữa tối chính là nấu thịt cá xào rau tâm theo thường lệ không có món chính Tô Vân rất là buồn bực, khoai lang đỏ a khoai lang đỏ, gạo a mặt à, nàng thật sự có điểm tưởng nghiệm, lúc này rốt cuộc minh bạch lương thực được đến không dễ, giữa nàng chính mình một người lao động, rốt cuộc khi nào mới có thể ăn thượng món chính. Nhớ tới đồ ăn còn không có tới nước, Tô Vân dẫn theo thủy, chuyển tới hậu viện tới đồ ăn, tới xong đồ ăn sau, Tô Vân ánh mắt sâu kín mà đối với hậu viện bàn tay đại vườn rau nhỏ lại than một vòng khí, bất quá mấy cái vương tiểu thái mà, đã bị nàng ký thác thượng sâu nặng hy vọng. Tưới song đất trống rau gió đêm cũng tẩy hào tám lúc này đã là chạm vạng ở lượn lờ khói bếp trùng thái dương đã hơi hơi tay nghiêng ôn nhu ánh chiều tà hơi hơi sái lạc ở trong viện như là rớt xuống một khối to toái kim phiến ở giữa sân lấp lánh tản ra oanh oánh quang mang sáng ngời lại không hoảng hốt mắt ngược lại làm người có loại thực cấm áp cảm giác cực kỳ giống trong trí nhớ một khối mảnh nhỏ cũng là như thế này tương tự chạm vạng tương tự mặt trời lặn tương tự khói bếp mà ở cái kia quen thuộc cảnh tượng luôn có một cái thực ấm áp thanh ấm kêu gọi tiểu vân an cơm lạp kia thanh đơn giản lại ôn nhu mà kêu gọi là chính mình cho tới nay nhất quý giá hồi ức tô vân nhìn tương tự cảnh tượng trong lòng không khỏi hơi hơi vừa động giống trong trí nhớ kia thanh ôn nhu kêu gọi giống nhau nhẹ nhàng mà gọi một câu gió đêm an cơm lạp hảo trong phòng thực mau liền vang lên gió đêm thanh thúy đáp lại mang theo giơ lên tiểu âm cuối đáp lại khắp nơi tràn ngập đồ an hương trong viện thấp thấp quanh quẩn khiến cho tô vân ngực tức khắc có chút nóng lên này ngắn ngủi một gọi tất cả câu nói ngắn gọn đơn điệu lại có một loại kỳ dị ấm áp như là đền bù đã mất đi không thể lại đến khuyết điểm mang theo tương lai hy vọng một loại khác kéo dài ấm áp dán ở tô vân ngực có người bồi ngươi cùng nhau ăn cơm thật tốt nàng trong lòng nho nhỏ khói mù tức khắc bị đuổi tản ra tô vân xoay người trở lại phòng bếp dọn xong chén đũa mang theo vui sướng tâm tình chờ đợi gió đêm cùng nàng cùng nhau cộng tiến bữa tối tắm rửa xong gió đêm chỉ vội vàng mà lau khô vài cái thay quần liền vội vàng chạy tới trên lưng lông tóc cùng tóc đều là ướt rầm dề liền áo trên đều không có xuyên tô vân xem đến có chút buồn cười vội vàng đưa cho hắn một cái sạch sẽ khăn lông làm hắn lau khô giọt nước nói không cần sốt ruột trước lau khô lại ăn tiểu tâm đợi lát nữa sinh bệnh liền không hảo ân ân gió đêm tiếp nhận khăn lông tùy ý có lệ lau vài cái đôi mắt hoàn toàn vô pháp rời đi trên bàn đồ ăn nhìn cặp kia kim sắc đồng tử tròn xoe một đôi mắt chớp nha chớp tiểu giám yêu Tô Vân bất đắc dĩ tuyên bố được rồi được rồi ăn cơm bận việc nửa ngày hai người đều đói bụng tuyên bố ăn cơm sau liền đều dôi chiếc đua phía sau tiếp chức mà hướng tới trên bàn thịt cá đánh tới tô vân một chiếc đua gấp một khối màu mỡ cá lớn thịt đem thứ dịch rớt gấp không chờ nổi mà đưa vào trong miệng wow này hương vị quả thực trong sông hoang dại cá mới mẹ vô cùng không nói phối hợp thượng vua ô nhiễm ngầm nước giếng dùng rượu trắng loại trừ dư thừa mùi tanh dùng đường kích phát rồi cá tiên hơn nữa nấu nấu mười mấy phút nấu tốt thịt cá tươi mới ngon miệng một ngụm đi xuống nước sốt bốn phía kia tư vị kia vị cực kỳ xinh đẹp gió đêm theo thường lệ quét ăn sạch ba điều cá luôn luôn không quá thích ăn cá tô vân thế nhưng cũng phá lệ ăn xong rồi một cái cuối cùng rau xanh đều thiếu chút nữa ăn không vô sau đó một đại bồn rau xanh hơn phân nửa lại vào gió đêm bụng tô vân nuốt căng đến tròn trịa bụng nhỏ đứng dậy muốn rửa chén gió đêm lại trước một bước thu thập hảo chén đũa bắt được bên ngoài giặt sạch Tô Vân đứng ở ngạch cửa nhìn gió đêm phe phẩy nước giếng rửa chén động tác, không khỏi có chút kinh ngạc, thú nhân học tập năng lực rất cường, nàng cũng không có cô y đã dạy rửa chén chuyện này, gió đêm chỉ là ở bên cạnh nhìn vài lần liền học được. Quả nhiên thú nhân thật là một loại nhân loại tiến hóa đi, khả năng trước kia gió đêm không có cùng nhân loại tiếp xúc quá nhiều, cho nên ngay từ đầu đối với nhân loại sinh tồn kỹ năng đều không rõ lắm, mà là đa số vẫn duy trì một loại thú loại sinh hoạt thói quen. Hiện tại đi theo nàng không có mấy ngày, lại trong nháy mắt học xong nhiều như vậy kỹ năng không thể không làm người kinh ngạc. bất quá kinh ngạc về kinh ngạc sống vẫn là muốn làm. tô vân cơm nước xong lúc sau xét thấy buổi chiều trở về nhìn đến một màn quyết định thừa dịp thiên không hát chạy nhanh đem ăn đồ vật đều thu hảo. nàng thiên thiên tạp vật tìm ra một cái cái kỳ tẩy rửa sạch sẽ đem cái kỳ phóng tới lu nước thượng kín mít mà cái hảo còn áp thượng một mồm to cục đá xác định cái đến vững vàng lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm cứ như vậy. buổi tối có tiểu động vật đánh cá chủ ý một chút liền sẽ bị phát hiện Chứ bỏ cá muốn thu hảo đường trắng muối ăn còn có rượu trắng mấy thứ này đều có hết thể thu vào tủ âm tường bên trong dọn khởi kia lu chết trầm chết trầm rượu tô vân nhịn không được cảm khái thật không nghĩ tới này rượu nguyên lai có thể bảo tồn thời gian dài như vậy buổi chiều thời điểm dùng để nấu cơm nồng đậm mùi rượu xông vào mũi hương thuần say lòng người nàng đổ một chén nhỏ liếm một đầu lưỡi tức khắc toàn bộ đầu lưới nóng rát phi thường có lực Sợ là lại uống nhiều một ngụm, nàng liền phải phía trên. Nô, no, xem ra này rượu thật là không tồi, sẽ uống rượu người tổng nói, vẫn là rượu lâu năm thoải mái, càng lâu càng đủ vị. Xem ra này rượu không chỉ có hạn sử dụng đủ trường, hơn nữa là càng lâu càng thơm nồng a. Bất quá cũng không biết này rượu là nhiều ít độ. Nghĩ đến nông ra rượu, sẽ không thấp hơn 40 độ đi. nay rượu chính là cái thứ tốt ta, không chỉ có có thể nấu đồ ăn thời điểm đi thanh, mùa đông thời điểm tay chân lạnh lẽo, uống thượng một chén nhỏ. cũng có thể ấm thượng ấm áp tới rồi khẩn cấp thời khắc còn có thể tiêu độc rửa sạch miệng vết thương nga đúng rồi gió đêm miệng vết thương cũng không biết khôi phục đến thế nào da hỏa này giống như không có chính thức tiêu độc qua a lý luận đi lên nói miệng vết thương là yêu cầu mỗi ngày thượng dược phía trước tiêu độc phòng ngừa vi khuẩn nảy sinh tạo thành miệng vết thương cảm nhiễm phát ngủ mấy ngày nay bởi vì điều kiện hạn chế căn bản không có biện pháp tiêu độc liền thái dương phơi một phơi từ ngoại tuyến sát trùng sau đó liền thượng dược Đột nhiên nhớ tới, rượu trắng giống như có thể ở khẩn cấp thời khắc tiến hành tiêu độc, tuy rằng đau là được. Nghĩ đến đây, Tô Vân hình như là cảm nhận được miệng vết thương đụng tới cồn kia cổ đau, nhịn không được đánh cái dùng mình. Bất quá, sát trùng tiêu độc đối miệng vết thương khôi phục là rất cần thiết, đặc biệt là như vậy thông thương. Tô Vân nghĩ nghĩ, tìm tới một cái sạch sẽ chén, đảo thượng một chút rượu, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài.